t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu giả la v s, s. hối minh t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu giả la v s. s hối minh nghe tới lý thừa trạch lời nói mới vừa rồi còn một bộ xem kịch vui biểu lộ vân truy nguyệt biểu lộ lập tức cứng đ ở cớ gì nói ra lời ấy bởi vì hối minh vân truy nguyệt không nói gì kiên nhẫn nghe lý thừa trạch giải thích vừa rồi hối minh nhìn ngươi một chút lại hỏi ta có hay không biết ngươi là người phương nào đồng thời nghe tới câu trả lời của ta về sau nét mặt của hắn có một chút c ổ q u á i cái này đời đồng hồ lấy hối minh nhận biết n g ư ơ i đồng thời doan minh n g u y ệ t khả năng không phải n g ư ơ i chân thực danh tự nhưng đáp án lại không phải như vậy ly kỳ nét mặt của hắn mới có thể như thế kỳ quái đương nhiên chỉ dựa vào điểm này là không đủ còn có điểm thứ hai có thể bằng chứng thiếm l o n g bảng hối minh trước đó tuy có du lịch giang hồ nhưng không có quá nhiều chiến tích hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh sau giao thủ mới dần dần nhiều hơn nhưng chiến tích ý nguyên ít đến thương cảm hắn giao thủ trong ghi chép không có doan minh n g u y ệ t ngược lại có vân truy nguyện ngươi nói là cũng không phải tuy nói có thể là yên vũ lâu ghi chép không hoàn toàn t h như liên q u n g tiếu phỉ vương、Tô、tố nhưng loại tình huống này tương đối ít nhưng nói tóm lại tiềm long bảng tiến lên mười thiên tài là yên vũ lâu đặc biệt chú ý v õ giả kỳ thật hối minh viên này đầu chọc rõ ràng liền rất dễ tìm hối minh với ai có gặp nhau đều là rất rõ ràng hẳn là sẽ không xuất hiện hối minh cùng doãn minh nguyệt giao thủ qua nhưng không có bất luận cái gì ghi chép tình huống vân truy n g u y ệ t cũng không mạnh miệng bất đắc di gật gật đầu đoàn đúng doãn minh n g u y ệ t là sư tỷ ta ta đúng là vân truy n g u y ệ t đã bên người có hứa trừ cùng điền bi lý thừa trạch cũng dự định đi vào hát long tháp cao đến một chút náo nhiệt hát long tháp cao có đổ vật gì tuy nói không phải mọi người đều biết nhưng cũng kém không nhiều tòa này hắc long tháp cao chừng trên trăm t r ư ợ n g đã từng bên trong điện tịch s á t thực rất nhiều bất quá bên trong bí tịch đan dược đã sớm bị c h u y ể n không nhưng kia đều đã là vài ngàn năm trước sự t ì n h hắc long tháp cao bên trong chỉ còn hai dạng đồ vật một là mang không đi pho tượng khổng lồ hai là bích họa đương nhiên cũng không phải là mỗi tầng một đều có pho tượng cùng bích họa có đã sớm mục nát hoàn toàn phân biệt không rõ nội dung hắc long tháp cao cơ duyên ngay tại pho tượng kia hoặc bích họa bên trong về phần có thể hay không đạt được cảm n g ộ có thể được đến cái gì cảm lộ muốn đều xem người đã từng thắng thịnh chính là từ hát long tháp cao một b ứ c tinh hồng sắc hai con ngươi hát long bích h ỏ a đạt được cảm n ộ tại lý thừa c h ạ c h lên lầu thời điểm hát long tháp cao phía trên ngay tại phát sinh kịch liệt chiến đấu cả tòa hát long tháp cao bên trên bảy r a trợ pháp cho dù nhập đạo cảnh tại trong tháp giao thủ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại bởi vậy già la hải nghiệm hối minh cùng độ ếch bốn người toàn lực xuất thủ cả tòa tháp vẫn như cũ vững như bàn thạch độ ếch hoàn toàn không giống một cái tam nhân xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn q u a n thân cương khí giống như là kim sắc họa diễm cháy đ ư n g cực độ ếch một quyền đánh xuống giống như là phật quang lấp lánh vô biên kim quang chiếu sáng h ấ p long tháp cao thứ mười chín tầng ảnh n h i ệ m chỉ có thể vội vàng tránh lui một bên khác hối m i n h đối mặt già la bởi vì hắn tu hành bị đánh giá là tuyệt thế cấp bậc nhục thân công pháp kim cương lưu ly li thần cả người đều thân thể tựa như tinh cương đổ bê tông màu da chỉnh đồng thau sắc nhưng đối thủ của hắn già la cũng không phải ăn chay đen nhánh ma khí quấn quanh lấy cánh tay phải của hắn cùng máu yến đao hai con mắt của hắn nổi lên tơ máu đồng thời cấp tốc trở nên tinh hồng máu yến đao một đao chém xuống ma khí cùng sát khí nháy mắt đạt tới đình phong đối mặt cái này làm người ta sợ hãi một đa hối minh m ặ t không đổi sắc chỉ là chắp tay trước ngực một tôn lưu ly li kim thân phật tượng đem hắn cả người hoàn toàn b â y quanh ra la cái này kinh khủng một đao liền bị hối minh nhẹ nhõm chém xuống hối minh là điển hình hậu tích bạc phát đại biểu tại trương nguyên t r ì n h quân huyền sách tạ linh ẩn bọn người sớm đã đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm hối minh trong lòng vô không chuyên tâm địa rèn luyện lấy thân thể của mình ngâm nga phật kinh cho đến hắn lưu ly li kim cương thân tu luyện có thành t ự u có thể nói hối minh nương tựa theo cái này kim thân tại đồng bậc bên trong liền đứng ở thế bất bại trừ phi công kích của đối thủ lực viễn siêu giới h ằ n này đương nhiên còn có một cái phương pháp t h ắ n g hắn lấy tinh khí thần cũng chính là tinh thần lực nghiền ép hắn nhưng đừng quên hối minh đường đường một cái người trong phật môn không nói những cái khác tâm cảnh cùng tinh khí thần sẽ không thua cùng thế hệ võ giả thậm chí càng mạnh điều này sẽ đưa đến mặc dù già la so hắn sớm bước vào nhập đạo cảnh nhưng lại cầm hối minh không có bất kỳ biện pháp nào đây là già la lần thứ nhất cùng hối minh giao thủ nhưng hắn cảm thấy hối minh so thanh long tự giác viễn còn khó quân hơn a tu la giáo công phát mạnh tại mê hoặc nhân tâm ảnh hưởng tâm thần của người ta nhưng hối minh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bất quá giả la máu yến đao chính là lấy máu tươi làm dẫn chế tạo ma minh sắc bén vô s o n g giả la quyết định c ậ n thân tác chiến chân phải rậm tiếp theo một cái trước mắt tay cầm ma đao giả la nháy mắt đi tới hối minh trước người ken lưu ly kim thân phật tượng lại lần nữa đem hối minh cho vây quanh trong đó hối minh tay phải thành quyền đấm ra một quyền một cỗ cự lực đánh tới giả la thân hình không bị khống chế trực tiếp bay ngược ra ngoài dùng máu yến đao ổn định thân hình giả la con người đông nhiên co r ụ t lại sắc bén máu yến đao vừa rồi chém đi xuống cảm giác giống như là tại trạc cứng rắn nhất kim loại một quyền đem giả la đánh bay hối minh trên mặt vẫn như cũ h ỉ nộ k h ô n g lộ ngay sau đó hai tay của hắn bắt đầu kết tấn kim cương trừng mắt quỷ thần đều đ ề u minh vương c h ấ n ngục chư tà lui tránh đây là hối minh tu hành loại thứ nhì bị đánh giá là tuyệt thế công pháp thần công bất động minh vương ấn công pháp này tu hành độ khó không thua gì kim cương lưu ly thần hối minh lại đem cả hai đồng thời tu hành thành công hối minh cũng được xưng là phát hoa tự gần ba trăm năm qua đệ tử người thứ nhất về phần ba trăm năm trước còn có cái chí tôn bản g thứ sáu giả long thụ tôn giả tôn trọng một chút to lớn bất động minh vương ấn quét ngang mà đến già la không có chạy chỉ có thể cứng r ắ n chống đỡ xuống tới bất động minh vương ấn là thế gian bá đạo nhất công pháp một chòng nay ấn chỉ tại bộc phát trong thân thể hết thể lực lượng chấn áp tà ma tại cái này tuyệt cảnh thời điểm già la nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt nháy mắt trở nên tinh hồng đen nhánh ma khi ở trên người hắn hội tụ hình thành một tôn tám tay sắt thần tu la mạ tướng già la a tị nói ba đao liên tiếp chém ra đệ nhất đao đụng phải bất động minh vương ấn trực tiếp vỡ vụn đao thứ hai ngăn cản bất động minh vương ấn đầy tế bào đao thứ ba trực tiếp đem bất động minh vương ấn trực tiếp chém thành hai nửa g à la đây là đang trong n ị c h cảnh bạo chồng bình thường hắn nhưng không có biện pháp nhanh như vậy tốc độ liên tiếp chém ra ba đao này ba đao giống như một đao hòa làm một thể nhưng là a tị nói ba đao phản vệ vẫn là để già la khí huyết dâng lên một ô ỗ máu tươi vọt tới h ế t hầu ngạnh xinh xinh địa bị hắn cho n ư ớ t vào một bên khác chiến đấu càng là thiên v ề một bên ảnh h i ệ m am hiểu nhất chính là ám sát cùng đánh lén mà không phải đang đối mặt địch nhất là đối thủ hay là l à hán viện thủ tọa độ ếch ảnh h i ệ m sớm đã bị thương cứng rắn chịu độ ếch một q u y ề n mượn lực toàn lực b u phát thoát g h chiến trường thiếu chủ độ ếch quá mạnh chuyện không thể làm chúng ta tìm tới càng nhiều người về sau lại bàn bạc kỹ hơn đi già la theo cái này bậc t h a n g d ư ớ i hai người từ thanh long tháp cao cửa sổ bay ra chạy đâu đỗ ếch cùng hối minh đuổi theo một bên khác lý thừa trạch đã đến tầng thứ chín nơi này có một b ư ớ c bích o ạ n chương 467, t ầ n g thứ chín côn ngô quyền chương 467, t ầ n g thứ chín côn ngô quyền ngay tại hối minh cùng đỗ ếch đối giả là cùng ải n h i ệ m theo đuổi không bỏ thời điểm lý thừa trạch cùng đ i ể n bi hứa chữ cùng nhau đến tầng thứ chín tuy nói nói toạc i a vân truy nguyện thân phận vân truy n g u y ệ t cũng biết lý thừa trạch chân thực thân phận nhưng bọn hắn cũng không có cùng nhau leo lên hắt long tháp cao tại tầng thứ chín lĩnh hội khoảng chừng mười một người bọn hắn thừa dịp già la cùng ảnh n g m bọn hắn bị đổi u g i ế t thời điểm đều khoanh chân trên mặt đất nhìn xem trước mặt cái này một bức bích họa đương nhiên còn có mấy người khác tại giữ cửa ải phòng ngừa có người tới tầng thứ chín lại không người biết được bởi vậy khi lý thừa trạch cùng hứa c h ừ điển vi đến thời điểm tại giữ cửa ải ba người lập tức đề phòng b ấ t quá bởi vì điển vi cùng hứa c h ừ người mặc chiến đ giáp rất giống v ư ơ n g triều bên trong người lý thừa trạch đồng dạng một thân chính khí ba người kia cũng không có quá nhiều động tác lý thừa trạch cũng không có loại kia muốn độc bá nhà này hắc long tháp cao ý tứ chỉ là dùng thiên tử vọng khí thuật nhìn xem này tấm mỹ hoạ h này tấm mỹ hoạ h hoa chính là một bộ không biết là quyền pháp hay là rèn thể công pháp tổng thể nhìn xem đến chính là một vị võ giả đang đánh quyền tổng thể nhìn xem đến lý thừa trạch càng cho rằng đây là một bộ quyền pháp hay là loại kia rất bá đạo quyền pháp lý thừa trạch đem nó ký ức xuống dưới m u ố n muốn quay đầu leo lên t ầ n g thứ mười ba ai ngờ bên người hứa trừ tựa hồ thấy rõ cái gì trọng khang hứa trừ hoàn toàn đắm chìm trong trong đó nghe không được lý thừa trạch t h a n âm hiển nhiên hứa trừ n ộ lý thừa trạch cùng đ i ệ n vi lúc này quyết định vì hứa trừ hộ pháp đột nhiên đám chìm trong đó hứa trừ bung xuống song truy bắt đầu bắt chước bích họa bên trên động tác hứa trừ động tác rất nhanh gây nên lực chú ý của chúng nhân bởi vì hứa trừ mỗi một quyền đều đánh ra tiếng xẻ gió thanh âm lại dần dần trở nên một ngạn mới vừa rồi còn tại lĩnh hội mọi người nhao nhao đứng xem hứa trừ quyền pháp chỉ thấy hứa trừ cuối cùng s o n g quyền một đôi sau lưng một đầu dáng dấp rất giống la hổ lại mọc ra song rác yêu thú h ữ ảnh tiếp theo tràn vào hứa trừ thể nội cho dù là động thái thị lực đặc biệt tốt lý thừa t r ạ c cũng chỉ có thể bắt được như thế một máy mắt cùng lúc đó, Thứa trên chữ lý ồ rồi n ngực cũng chậm hiện hiện vừa rồi đầu này yêu thú hình、xăng. Quyền pháp này tên con ngô quyền, thượng con ngô động sáng đến. g chậm chức của thú pháp thú xăm. rãi ra đã diệt vừa đầu yêu tuyệt yêu là bắt thú, Côn ngô thú động tác sáng tạo là l thừa trạch cùng điển vi nhìn không có cảm giác gì thừa trừ nhìn chính là hiểu k i ê u đại khái chính là cơ duyên lý thừa trạch đối quyền pháp này cảm thấy hứng thú bất quá bây giờ không phải hỏi thời điểm rời đi thiên ngoại thiên hỏi lại cũng không mượn đang lúc lý thừa trạch ba người dự định rời đi thời điểm có người đỏ mắt đem người ngăn lại bọn hắn dừng lại người này chính là hoàng v ư ợ g ù n g hắn trầm giọng nói muốn đi có thể đem vừa rồi quyền pháp lưu lại cái này tầng thứ chín bích họa đến nay không người lĩnh ngộ t hứa c h ừ là đầu một cái hắc long tháp cao bên trên bích họa pho tượng cũng có thể đạt được cơ duyên mà những cơ duyên này rất có thể chính là phản h ư cảnh t h u ộ đạo cảnh cơ duyên hoàng vừa hùng không có khả năng không đỏ mắt thấy lý thừa c h ạ c h gật đầu t hứa c h ừ cùng điện vi cũng không trang nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên khí thế toàn lực bạo phát đi ra ù n g bạo cương khí cảo đến mặt đau nhức nhưng hoàng vừa hùng vừa rồi xuất lĩnh những người này ngăn lại bốn tên nhập đạo cảnh hiện tại có thể nói là rất cấp trên vừa rồi bốn tên nhập đạo cảnh đều đánh còn sợ hai tên nhập đạo cảnh hoàng vừa hùng uy uy như nói ta hỏi một câu nữa trả lại là không sao lý thừa trạch níu mày dễ cận nói ta nói các ngươi hoàng p h ủ gia thật đúng là có thú ngạnh xinh xinh đem một vị trí tôn trên bảng thiên tài b ư ớ c cho đi bây giờ lại phải cho mình nhiều gây thù hẳn ta thực tế là không thể lý giải lý thừa trạch có thể nói là dẫm lên hoàng vừa hùng nuôi điểm thế nhân đều biết nhân tộc mười hai trí tôn một trong hoàng phủ hoàng t r â n là bị người của hoàng p h ủ gia mình bước đi nhưng hoàng p h ủ gia mình muốn mặt mình không thể sách cũng không để người khác sách mà lý thừa trạch lại ngay trước hoàng vừa hùng mặt mộ phần nhảy đ ị cô ở đây còn lại mười ba người đều biết hoàng vừa hùng sinh khí nhưng bọn hắn còn muốn suy tính một chút đối diện là người nào có đáng giá hay không bọn hắn giúp hoàng vừa hùng tương lai có thể hay không mang đến cho mình phiền phức lý thừa trạch là rất trẻ trung thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng cụ thể niên kỷ không được biết điển vi cùng hứa trừ hai cái nhập đạo cảnh thoạt nhìn là lý thừa trạch hộ vệ tôn lý thừa trạch làm chủ ngay cả hoàng vừa hùng đều không có dạng này bài diện cái này đời đồng hồ lấy lý thừa trạch thế lực sau lưng có lẽ cũng không nhất định kém hơn hoàng phụ gia vây quanh hoàng vừa hùng mười ba người cùng nhau suy tư bọn hắn muốn là phân thuộc khác biệt thế lực t h u ầ túy là bởi vì hoàng phụ gia thế lớn mới đề cử hoàng vừa hùng vì lâm thời lĩnh đội. có lẽ có thể tại lý thừa trạch cùng hoàng vừa hùng ở giữa từ đó hòa giải để cao thẻ đánh bạc lúc này có người đứng dậy ôm vừa nói tại hạ tây vượt yến núi phái trần triệu phong các hạ nếu là nguyện ý đem vừa rồi quyền pháp chia sẻ ta nguyện ý trợ giúp các hạng a y sau đó lại có mấy người lúc này nhảy phản hoàng vừa hùng tức g i ậ n đến lá gân đau thẳng cắn răng hàm nhưng đối diện lý thừa trạch phản ứng ra ngoài dự liệu của mọi người đem tay khoác lên trên trôi kiếm lý thừa trạch mà không chút thay đổi nói ai nói ta cần trợ giúp của các ngươi rồi ta chỉ nói một lần ai cản ta thì phải chết nói xong lý thừa trạch mang theo hứa trừ cùng điện vi chuẩn bị từng bước mà lên leo lên tầng cao hơn hôn vọng chúng ta lên tại hoàng vừa hùng một tiếng hiệu l ệ n h dưới bọn hắn ngao n g a o tăng tốc vây quanh lý thừa trạch trước mặt lý thừa trạch lắc đầu ta vừa rồi đã nhắc nhở qua các ngươi là các ngươi không nghe hoàng vừa hùng dẫn đầu đập thủ còn lại mười mấy người cũng cùng nhau đập thủ lý thừa trạch rút ra tài vân kiếm kiếm chỉ hoàng vừa hùng hắn giao cho ta ngay sau đó lý thừa trạch bên người xuất hiện t i ể u quang kiếm cùng y kiếm hai trôi trường kiếm hóa thành lưu quang thẳng đến hoàng vừa hùng biết h ầ bị hoàng vừa hùng rút dao ngăn về sau thiều quang kiếm cùng uy liệt kiếm một phân thành hai hai chia làm bốn n g á y mắt ba mươi hai thanh kiếm kết thành kiếm trận đem hoàng vừa hùng vây quanh ở trong đó kiếm khí tại kiếm trận lĩnh vực bên trong tung hành hoàng vừa hùng mệt mọi chống đỡ nhưng quần áo huyết nhục rất nhanh bị kiếm khí gây thương tích hoàng vừa hùng đột nhiên có loại kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cảm giác vây quanh hắn hai trôi kiếm đều là thần binh tăng thêm lý thừa trạch trong tay tài vật kiếm ba đem thần binh hoàng vừa hùng liền muốn hỏi cái gì gia đình một cái thiên nhân hợp nhất cảnh trên tay ba đem thần binh nhập đạo cảnh đều không có người xa xỉ cái này cũng đại bi lý thừa trạch thế lực sau l ư n g tuyệt đối không thể q u i thường hoàng vừa hùng làm sao biết kỳ thật lý thừa trạch còn có cản k h ô n thiên tử kiếm cùng thật võ đáng yêu kiếm không có tế ra đến đâu lúc này kiếm trận lĩnh vực đột, đột nhiên sẽ mở một đường vết rách lý thừa trạch phá trận mà b ả o cấp tốc lướt qua một đao m ắ c n g h i ê n g nóng hổi máu tươi tại không trung bay múa tựa như là một đoá huyết s ắ c chi hoa nhưng c h à n g diện đối hoàng vừa hùng mà nói cũng không phải là xinh đẹp như vậy một đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết thương xuất hiện tại bụng của hắn đến bà bay không ngừng chảy máu hoàng vừa hùng vội vàng nuốt vào đan dược cầm máu vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại mà hứa trừ c u n g đ i ệ n vi bên kia chiến đấu càng thêm thảm liệt chết tại hứa trừ truy giới đã có hai người mà đ i ệ n vi cũng sống sờ sờ đem một người chém thành hai khúc hai người giống như sát thần chương 468, t á t hắc long chương 468, t á t hắc long hắc long thắc cao t ầ n g thứ chín hứa trừ c u n g đ i ệ n vi giết bọn hắn chỉ vì c h ấ n nhiếp cũng không hề hoàn toàn hạ tử thủ những người còn lại nhao nhao chạy tử tán hoàng vương hùng vẫn hận nhìn lý thừa c h ạ c h một chút cũng mang thương đào tẩu hoàng vương hùng thụ trọng thương như thế có thể nói cơ bản cáo biệt lần này thiên ngoại thiên hắn nhất định phải tìm một cái rất địa phương bí ẩn chữa thương mới được nếu là không may mắn địa gặp được người trong ma đạo cái kia có thể chuẩn bị một chút sang năm ngày rỗ bất quá hoàng phủ gia cũng không phải là hoàng vừa hùng một người tới đây còn có hai gã khác nhập đạo cảnh cùng nhau đi tới thiên ngoại thiên hoàng vừa hùng không có nói nghiêm túc chỉ là ghi nhớ lý thừa trạch hứa c h ừ cùng điện b í m ậ t nếu có cơ hội hắn thể báo t h ù này bởi vì hắn ném cái mặt to có thể nói hắn vừa rồi đối mặt lý thừa trạch không hề có lực hoàng thủ mấu chốt nhất còn không chỉ là hắn một người ở đây hắn là bị mười mấy người vây xem dưới bị cùng là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành lý thừa trạch hành hung đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn lý thừa trạch lười đi truy bọn hắn giết ba cái thiên nhân hợp nhất cảnh làm c h ấ n nhiếp liền đủ rồi không cần thiết cho mình cây quá nhiều bệnh nhân đi thôi chúng ta đi tầng mười ba h long tháp cao tổng cộng có ba mươi tầng trừ tầng thứ chín còn thừa lại tầng mười ba mười tám tầng hai mươi bảy tầng cùng cao nhất ba mươi tầng có lưu bích họa hoặc là pho tượng tồn tại tầng mười ba đồng d ạ n g có người tại l i n h hội đông ư ợ c hai vị vương triều nhập đạo cảnh ngay tại cái này bên trong tầng mười ba là một tôn cực lớn pho tượng tay cầm trường kiếm thiên tôn pho tượng lý thừa trạch cùng điện bi hứa chữ nghiên cứu một trận cũng không có phát giác được có cái gì đặc biệt lý thừa trạch cũng không có xoắn suýt cũng không có lưu lại quay đầu liền lên mười tám tầng mười tám tầng chính là lúc trước thắng thịnh lĩnh hội dòng đen mắt đỏ b í c hoạn ngay tại lý thừa trạch cùng dòng đen mắt đỏ đối mặt một máy mắt mười tám tầng đột nhiên không rõ mà bay lấy lý thừa trạch làm trung tâm linh lực vòng xoáy bắt đầu c n lên rất mau đem lý thừa trạch hoàn toàn b â y quanh còn có thể nghe tới một chút tiếng long â m mặt đất phiến đá kéo kẹt kéo kẹt rung động điên cùng đung đ ư a điện bi cùng hứa chử muốn cưỡng ép đột phá linh lực vòng xoáy lại phát hiện tự mình làm không đến đúng lúc này vừa rồi đuổi theo ra đi hối minh cùng độ ếch tr gặp tình hình này hối minh giải thích nói hắn đây là bị kéo vào bức kia hắc long bích h o ạ huyễn cảnh chỉ có thể từ chính hắn khám phá huyễn cảnh ra thứ trừ c a o mày nói nếu là không thể khám phá đâu hối minh đáp cũng không có gì đáng ngại thiên ngoại thiên quan bế thời điểm chư vị sẽ bị đưa ra ngoài này huyễn cảnh tự giải nghe tới hối minh nói như vậy thứ trừ cùng điện v i cuối cùng chẳng phải lo lắng hai người hướng hối minh sau khi nói cảm ơn kế tiếp theo canh giữ ở lý t h ừ a n g trạch bên người đỗ ếch vốn định kế nối liên tháp hối minh đông như nói sư thúc nếu không chúng ta lưu lại nhìn xem đỗ ếch cũng không có cự tuyệt gật gật đầu nhưng không thể quá lâu hối minh cười nói sư thúc ta có một loại trực giác sẽ không quá lâu đ ỗ ách hơi có vẻ kinh ngạc nhìn bị linh lực vòng xoáy vây quanh lý thừa c h ạ c h lại nhìn về phía hối minh ngươi rất xem trọng hắn cùng thế hệ bên trong có thể bị hối minh coi trọng người không có mấy cái cho dù là bọn hắn leo lên qua tiềm long bảng trước người mấu chốt là hối minh xem trọng người đều rất lợi hại cho dù là bọn hắn ban đầu bừa bãi vô danh liền ngay cả trí tôn bảng thứ sáu giả long thụ tôn giả đều nói hối minh trời sinh một đôi tuệ nhãn có thể biết người hối minh chướng mắt người đồng dặng đều không ra sao Như cú gật gật như như nhưng thác t h ư ơ h o à n giờ t r ề u đ ư ơ n phút này như thực chất thiên địa linh khí lại đem hắn vây quanh quả thực thú vị mà lại độ ếch cùng hối minh còn có thể phát rất được lý thừa trạch chân khí trong cơ thể tại dần dần kéo lên chẳng mấy chốc sẽ đạt tới đ ỉ n h phong ngay tại vừa rồi lý thừa trạch cùng n à y tấm r ồ n g đen mắt đỏ đối mặt thời điểm một đầu dài chừng mười t r ư i n g hắc long thông qua lý thừa trạch hai mắt trực tiếp chui vào hắn não hải trong thức hải đầu tiên là một tiếng long hống vang tận mây xanh trong thức hải lý thừa trạch mở to mắt quanh mình hết t h ể cảnh sắc đều biến đây là một cái chất đầy núi thây biển máu cổ chiến trường bầu trời hoàn toàn bị nhuộm thành huyết sắc chiến tranh song phương là yêu tộc cùng ma thần phía dưới trồng chất như núi chính là hai tộc t h thể móng tay của bọn hắn cái đều so lý thừa trạch người phải lớn trên bầu trời còn có mấy cái tồn、tại. toàn thân xích hồng một trăm triệu đỏ long sáu đầu mười hai cánh tay còn rất dài có cái đôi ma thần song phương đang giao chiến ngoài ra còn có hai đầu so đỏ long nhỏ hơn lòng tối đen tái đi đều là dài chừng mười triệu long cái này hai đầu long đồng dạng ở trên bầu trời đánh nhau lý thừa trạch nhìn rõ ràng trong đó một đầu chính là bích họa bên trên h long toàn thân màu đen đầu có sương hiệu môi có râu dài màu sáng trắng t ô n g mau hai mắt tinh hồng có thể nhìn ra màu đen d ự n thẳng đồng sinh ra bột bó vo có ngũ t r ả o rất nhanh tràng cảnh lại đột nhiên thay đổi huyết sắc bầu trời trở nên đen nhánh n đầu, đầu tiên là h e n bộ nhô ra tầng mây lại là toàn bộ sưởng hiệu đầu rồng thân rắn móng b ớt cuối cùng toàn bộ hẹn dài năm mươi triệu hắc long xuất hiện tại trước mặt lý thừa trạch tinh hồng trong hai con ngươi làm màu đen dựng thẳng đồng hắc long dọ xét lấy đầu cùng lý thừa trạch nhìn nhau cùng lúc đó một thanh nhẫm tại lý thừa trạch bên thai văng lên nô mãi đêm long đế cùng ta hợp làm một thể ngươi liền có thể có được chân long thể phách chân long lực lượng tựa hồ là hắc long thanh âm thanh âm có chút trầm thấp nhưng ngay bắt đầu sức hấp dẫn mười phần lý thừa trạch giả vợ như một bộ bộ dáng suy tư nhưng lý thừa trạch ngay lập tức liền biết đây là giả bởi vì thiên tử vọng khí thuật cho hắn cảnh báo hắn lúc này linh đài thanh minh có thể xưng ơ h i ể n giả thời khắc lục căn thanh tịnh nghị dụ hoặc lão nạp không có cửa đâu lũy mười phẩy không không không mất giảng coi như thiên tử vọng khí thuật không giữ cảnh lý thừa trạch cũng không nhận dụ hoặc bởi vì hắn căn bản là không có nghe qua cái gì đem long đế đối với một cái hắn căn bản không có nghe qua danh tự không có chút nào sức hấp dẫn có thể nói vừa rồi chiến trường c ổ kia nên là xa xa so 10.000 n ă m trước còn muốn lâu thời kỳ thời điểm đó c ư ờ n giả g bất luận là yêu tộc n h â n tộc hay là ma thần căn bản không có lưu lại mấy cái danh tự khi đó không có văn tự ghi chép chỉ có binh họa cho nên chỉ có rất ít mấy cái danh tự lưu giữ lại nhưng đều là nhân tộc tỷ như cái gì là tôn phật đà chủ yếu là bởi vì có người cung phụ bọn hắn mới lấy bảo tồn lại nhưng là rất nhanh lý thừa t r ạ c liền đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết có lẽ sẽ cùng cái này hắc long có quan hệ chương 469, đêm long đế chương 469, đêm long đế đây là lý thừa trạch trước đó tại dương trạch trà lâu nghe được một cái chuyện thần thoại xưa nghe nói chuyện miệng xuống tới đã thật lâu vừa rồi cái kia h i ế t sắc cổ chiến trường hình tượng để lý thừa trạch hồi tưởng lại cố sự này mở đầu chính là cực kỳ lâu trước kia nói tóm lại chính là lúc trước yêu tộc cùng ma thần hai tộc tại viết chiến thời điểm có hai đầu lòng giống lăng đầu thanh đồng dạng vọt vào cũng là tối đen tái đi nguyên nhân cũng là đánh nhau về phần đánh nhau nguyên nhân không được biết nghe nói cái này tối đen tái đi hai đầu lòng cũng rất mạnh chỉ là gây sai đối thủ đồng thời còn quá trẻ khí thịnh kết cục chính là cái này hai lăng đầu thanh bị đánh chết cũng có thuyết pháp là bọn chúng đều bị phong ấn lý thừa trạch không dám hứa chắc cố sự này nhất định là thật dù sao hắn cũng là tin đồn bất quá hắn tại này vết sắc cổ chiến trường nhìn thấy màn này có lẽ cái này cố sự hẳn là có nó tính chân thực tới đi chỉ cần chúng ta hợp làm một thể ngươi liền có thể có được cự long thể phách cùng lúc đó hát long thanh âm trầm thấp lại lần nữa tại lý thừa trạch bên thai băng lên đánh gậy hắn suy nghĩ không thể không nói cái này hát long kỳ thật không quá sẽ dụ h o c người một điểm thành công học đều không có học được thấy lý thừa trạch hoàn toàn t h ờ ơ một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng long â m v à n g tận mây xanh không riêng gì lý thừa trạch chỗ với cảnh mà là cả tòa hắc long tháp cao đều có thể nghe tới cái này tiếng long â m hắc long tháp cao bên ngoài hắc long tượng đá phản phất bắt đầu chuyển động cả tòa hắc long tháp cao bắt đầu đ u n g đưa mái vòm bắt đầu rơi xuống đá vụn cùng cho bụi vô biên màu mực c ư ơ n g khí đem hắc -long, -long, long hư ảnh vòng quanh cả tòa một trăm triệu hắc long tháp cao phi hành làm sao rồi vì sao đột nhiên động thật ở hắc long tháp cao cái khát tầng võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn mái vòm hiện tại bọn hắn gặp phải lựa chọn đi tìm kiếm tháp cao lắc lư nguyên nhân hay là chạy trốn không chỉ có như thế lấy hắc long tháp cao làm trung tâm bốn phía võ giả đều có thể phát giác được hắc long tháp cao d ị động nao nao h hướng phía hắc long tháp cao chạy đến mà vừa rồi vây quanh lý thừa trạch linh khí vòng xoáy hóa làm một đầu linh khí hắc long quay quanh tại lý thừa trạch bên người mười tám tầng bốn người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau hứa c h ừ cùng điện vi rất nhanh mặt không đổi sắc đứng tại lý thừa trạch bên người nghiêm phòng hối minh cùng độ ếch đột nhiên xuất thủ cùng tận trung cương vị hứa trừ điện vi khác biệt hối minh cùng độ ếch kỳ thật đã bắt đầu cân nhắc chạy trốn vấn đề. nếu để cho hắc long tháp cao như thế lắc xuống dưới tòa này tháp cao liền muốn sụp đổ hắc long tượng đá trong ảo cảnh lý thừa trạch bên người xuất hiện bốn thanh trường kiếm thật v õ đáng yêu kiếm càng k h ô n thiên tử kiếm t i ể u quang kiếm cùng uy liệt kiếm bay ở lý thừa trạch sau lưng muốn lực lượng lời nói c h í n h ta tu hành liền tốt đã là đang trả lời mình cũng là đang trả lời h ắ c long đi kiếm thủy tâm động bốn thanh phi kiếm thay đổi phương hướng mũi kiếm trực chỉ h ắ c long cùng lúc đó lý thừa trạch đem tay đẹ tại trên tài vân kiếm không ngừng tích góp khí thế chật ra khỏi vỏ chém ra một kiếm bạn kiếm thuật sắt na phương hoa bốn thanh phi kiếm xuyên qua hắc long huyết n ụ t h ả i sát kiếm cương đem giải chừng mười t r ư i n g hắc long chém thành hai đoạn tự xưng đêm long đế hắc long chậm rãi tiêu tán trên bầu trời mây đen cũng tại từng chút từng chút tiêu tán hắc long linh hồn tiêu tán về sau cũng không hề hoàn toàn biến mất mà là du nhập g n lý thừa trạch thể nội hải lượng lại bệ b ộ n ký ức nháy mắt tràn vào lý thừa trạch náo hải các loại đoạn ngắn cấp tốc hiện lên để lý thừa trạch ngay lập tức có chút đầu đau mất nước lý thừa trạch lại lần nữa mở to mắt thời điểm hai mắt biến thành hắc long tinh hồng dự thẳng đồng lại biến trở về một đoạn rất bệ bột ký ức còn có hát long phương pháp tu luyện nhưng những n à y còn cần lý thừa trạch đi trải bớt hát long ký ức mới có thể có đến mình chuyến này thu hoạch b ấ t quá hiệu quả đã nhìn ra nhất rõ ràng điện là lý thừa trạch tu vi biến hóa lý thừa trạch khí cơ từ thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành nhảy lên tới đ ỉ n h phong lại cấp tốc rơi xuống đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh rất nâng cao liền ngay cả hứa trừ cùng đ i ệ n vi cũng không kịp nóng n à y thời điểm lại từ tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh nhảy lên tới thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong so sánh vừa rồi thiên nhân hợp nhất cảnh định phong lý thừa trạch lúc này khí cơ càng thêm lương thực hán kia đánh cho rất kiên cố cơ sở trở nên càng thêm kiên cố sau đó lý thừa trạch muốn làm chính là tìm kiếm thời cơ đột phá đến nhập đạo cảnh hắc long linh hồn chỗ cấu trúc địa huyễn cảnh cũng như cho tàn đồng dạng tại một chút xíu tiêu tán vừa rồi quấn quanh ở lý thừa trạch bên người hắc long nổi giận gầm lên một tiếng bay tiến vào lý thừa trạch thể nội hắc long tháp cao rốt cục không còn lắc lư、Ch、lý thừa trạch mở mắt hứa trừ i bằng nói b ậ hạ ngài không có sao chứ b ậ h ạ hối minh cùng độ ách như nhau n g y n g y con mắt trước mặt người này nguyên lai là vương triều chi chủ khó trách hối minh luôn cảm thấy hắn khí độ bất p h ả m bọn hắn có thể khẳng định là lý thừa trạch khẳng định không phải ngũ đại hoàng triều chi chủ kia năm vị đều đã không phải người trẻ tuổi lý thừa trạch khẽ n h ả một ngụm trọc khí l á t đầu nói không có việc gì không cần lo lắng lý thừa trạch đ ú i đầu nắm chặt tay phải cảm thụ được lại lần nữa tăng b ọ n thực lực hắn lần này thực lực lui về t a m hoa tụ đỉnh cảnh lại lần n ữ a trở lại thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h p h o n g để trong cơ thể hắn chân khí lại lần nữa mở rộng cùng tăng gọn cho dù hắc long trong trí nhớ không có để lại công pháp và chuyển thừa ký ức lý thừa trạch chuyến này cũng hoàn toàn không lỗ hối minh tiến lên mấy bước chắp tay trước ngược thi cái lễ b ầ n tăng pháp hiệu h ố i m i n h xin hỏi các hạ là cho dù đối với lý thừa trạch thân phận sớm có suy đoán nhưng hối minh hay là n g h ĩ xác nhận một chút đại c à n vương triều lý thừa trạch hối minh bớt cảm nói thật đúng là bởi vì hối minh đã là nhập đạo cảnh tu v i cái này tu v i người trừ phi là tình huống đặc biệt bình thường không xưng hô vệ hạ huống chi pháp hoa tự còn không phải tại đại c ả n vương triều cương vực bên trong pháp hoa tự tại nam vương bắc tại ngay cả mây vương triều cùng n g u y ệ n đổi vương triều ở giữa bất quá vì lấy đó đối lý thừa trạch tôn trọng nếu có thể hối minh tận lực né tránh xưng hô hối minh v ắ n được cũng không kinh ngạc cứu ngưỡng đại danh trẻ tuổi như vậy bệ hạ hay là thiên nhân hợp nhất cảnh hối minh chỉ có thể nghĩ đến cái kia tại nam b ự c bây giờ như mặt trời ban chưa đại cản vương triều lý thừa trạch hối minh khách khí như vậy lý thừa trạch tự nhiên lấy lễ để tiếp đón cái kia bên trong p h á p hoa tự đại sư hối minh mới là như sấm bên h a i đồng tu hai môn tuyệt thế công pháp thời điểm phật pháp đồng dạng tính h â m hối minh là sẽ cùng cái khác hòa thượng võ giả chất vấn chân chính dùng đạo lý thuyết phục ngươi cũng không cần sợ nói không lại dù sao hắn đánh thắng được đ à m đương không nổi một tiếng đại sư gọi tiểu tăng hối minh là đủ tiểu tăng cũng không phải là lừa g ầ m nói vậy hạ còn nhớ rõ linh t h i ế u tự phương trượng tuệ chân đại sư lý thừa c h ạ c h u ớ t cầm nói đương nhiên nhớ được hối minh cười nói tuệ chân đại sư trong thư có lời vậy hạ có tuệ ăn lý thừa c h ạ c h cười khoát tay á o ta nhưng không làm hòa thượng đúng lúc này đám võ giả nhao nhao đổi tới chương bốn trăm bảy mươi tạ linh ẩn đạm đài hạm chỉ chương bốn trăm bảy mươi tạ linh ẩn đ ạ m đài hạm chỉ cái thứ nhất đến tầng thứ mười tám chính là vân truy n g u y ệ t ngay sau đó lại có không ít người đi tới tầng thứ mười tám trong đó có bốn người là nhập đạo cảnh còn lại tất cả đều là thiên nhân hợp nhất cảnh hôm nay đã là thiên ngoại thiên đệ tứ thiên có thể nói thiên nhân hợp nhất cảnh trở xuống nếu là không tìm cái địa phương trốn đi hảo hảo tu hành liền chuẩn bị bị người trong ma giáo săn giết đi người trong ma giáo tại thiên ngoại trời săn giết chính đạo võ giả đã là chuyện rất bình thường đương nhiên cái này ma giáo đặc biệt là a tu la giáo cùng với phụ thuộc ma giáo thông môn cũng không bao quát trích tinh t ô n g theo hội minh Trích tinh tông người làm việc hay là có điểm mấu chốt cái này liền đại biểu cho trích tinh tông là có cứu đây cũng là hối minh không có vạch trần vân truy n g u y ệ t thân phận nguyên nhân nếu có thể hối minh cũng không hy vọng bởi vì áp lực quá lớn thật để vân truy nguyện nộ nhập lạc lối tương phản hắn hy vọng thông qua thiện ý của hắn cùng hành vi làm vân truy n g u y ệ t những này còn có cứu người hướng t i ệ n hối minh cũng không hỏi cùng lý thừa trạch tại viễn cảnh trông được đến cái gì lại cuối cùng được đến cái gì cũng không phải là hắn không hiếu kỳ mà là bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hắn một khi hỏi ra vấn đề này liền sẽ bại lộ vừa rồi dị động là lý thừa trạch đưa đến nay không phải ước nguyện của hắn bởi vậy hắn ngăn chặn hắn lòng hiếu kỳ cùng lý thừa trạch kết t h i ệ n ở riêng về sau hỏi lại cũng không mượn thấy hối minh cùng lý thừa trạch tại phi thường hòa hợp địa trao đổi đi tới mười tám tầng đám võ giả đều cảm thấy hẳn là không có quan hệ gì với lý thừa trạch hoặc là nói cùng năm người này không quan hệ bất luận là hai phen này thế lực phương kia đạt được vừa rồi d ị động c h u y ể n thừa hoặc là bảo vật không đánh lên cũng không tệ còn trò chuyện vui vẻ như vậy kỳ thật đây là bọn hắn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử tri bụng hối minh không có nhỏ bọn như vậy thân là đương thời ba đại phật môn một trong phát hoa tự đương đại đệ tử khôi thủ h hối minh phật kinh cũng không phải b ẹ h đọc cơ duyên là hắn chính là hắn không phải hắn liền không bắt buộc đỗ ách mặc dù cảm thấy t i ế c t đối nhưng cũng không có ngăn cản hối minh quyết định bởi vì hối minh là già long thụ tôn giả khâm điểm đợi tiếp theo p h á p hoa tự chủ trì còn nữa p h á p hoa tự gia đại nghiệp đại thật không thiếu điểm này bí tịch cùng truyền thừa chỉ là bất động minh vương ấn kim cương lưu ly thân lớn kim cương thần lực đều không hiểu rõ đâu lại có là chính là lý thừa trạch thân phận lý thừa trạch thế nhưng là mười tám tuổi tam hoa tụ đình cảnh hiện tại nên gọi hai mươi hai tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong mà lại vừa rồi xem hết toàn bộ hành trình đỗ ách rất rõ ràng lý thừa trạch đột phá đến nhập đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian thời gian này lại còn không dài phải biết lý thừa trạch thế nhưng là tu hành thoát thai từ đại bàn miết bàn kinh đại bàn miết bàn công chí ít sẽ không an toàn thủ phật môn nói cách khác cùng lý thừa trạch giao hảo có ích vô hại pháp hoa tự cùng thác thương hoàng triều quan hệ làm cho như vậy cương cũng là bởi vì thác thương hoàng triều lịch đại hoàng đế đều rất chán ghét phật giáo cùng phật môn đã từng còn bốn phía đổ sát qua tăng nhân cuối cùng của cuối cùng đó chính là độ ách tin tưởng hối minh ánh mắt cho dù hắn là sư thúc tu vi cũng cao hơn hối minh nhưng ở các loại quyết nghị bên trên đỗ á c h cũng sẽ không bác bỏ ý kiến của hắn tại đỗ á c h đứng g ầ n người ở c h ỗ đó thời điểm lý thừa trạch cùng hối minh giao lưu đã chuẩn bị kết thúc tiểu tăng nghe nói rất nhiều đại càn truyền n g ôn có cơ hội tiểu tăng cũng muốn đi bây giờ đại càn nhìn xem lý thừa trạch luất c ầ m nói tùy thời hoan n h ê n nếu là đến nhất định phải sai người báo cho tại ta hối minh c h ắ p tay trước ngực t h i cái lễ kia tiểu tăng liền ở đây trước đa tạ bệ hạ tiểu tăng cùng sư thúc muốn rời khỏi tháp này xin cáo từ trước lý thừa trạch đáp lễ lại có duyên gặp lại hối minh cùng đỗ ếch cũng không lưu lại hóa thành lưu q u a n g từ cửa sổ cấp tốc rời đi bọn hắn còn muốn đi tìm pháp hoa tự tiến vào tiên ngoại thiên những người khác thuận tiện tìm xem có hay không khác cơ duyên từ lý thừa trạch cùng hối minh trong lúc nói chuyện với nhau nao n h a u chạy tới võ giả rốt cuộc biết lý thừa trạch chân thực thân phận đại càng vương triều chi chủ lý thừa trạch cũng chính là cái kia trẻ tuổi nhất tam hoa tụ đỉnh cảnh cùng ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh hiện nay phiên bản đổi mới muốn bao nhiêu thêm cái trẻ tuổi nhất thiên nhân hợp nhất cảnh cùng những cái kia kiên kỵ hứa trừ cùng điện vi người khác biệt vân truy nguyện cũng không sợ hãi ngược lại tiến lên bắt chuyện lại gặp mặt lý thừa trạch cười nói đúng vậy không nghĩ tới nhanh như vậy vân truy nguyện hỏi vừa rồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì lý thừa trạch lắc đầu nói không biết lúc ấy ta cũng đang tìm đúng lúc gặp hối minh liền cùng hắn bắt chuyện lý thừa trạch trả lời thực tế là quá bình tĩnh bình tĩnh đến vân truy n g u y ệ t tìm không thấy một chút kẽ hở vân truy n g u y ệ t trên dưới dò xét một chút lý thừa trạch khác biệt duy nhất chính là lý thừa trạch tu vi từ đại thành tới được đ ỉ n h phong nhưng hôm qua một đường đồng hành vân truy n g u y ệ t liền nhìn ra lý thừa trạch tu vi từ đại thành tới được đình phong không xa trong thời gian ngắn đột phá đến đỉnh phong không phải cái gì lạ thường sự tỉnh ngay tại vân truy nguyện còn muốn hỏi thời điểm có hai đạo lưu q u a n g từ lúc mở cửa sổ cho bảo người đến là hai tên nữ tử tạ linh ẩn cùng đạm đài h ạ m g chỉ thấy là lý thừa trạch các nàng cùng nhau tiến lên đón cái này liền làm cho vân truy n g u y ệ t có chút khẩn trương tạ linh ẩn hiện nay cũng không phải nàng có thể đánh tạ linh ẩn đối thủ nên là nàng đại sư tỷ phong linh n g u y ệ t nói lên phong linh n g u y ệ t vân truy n g u y ệ t đã sớm muốn nhả ránh lúc trước các nàng liền ước định theo thiên tri sông lớn tại n g u y ệ t chi thần địa gặp nhau kết quả phong linh nguyện liền cùng người ở giữa bốc hơi đầu đạm một mực không có xuất hiện qua v ậ phần có phải là gặp phải nguy hiểm vân truy n g u y ệ t cũng không phải rất lo lắng nàng đại sư thì đều là nhập đạo cảnh chỉ cần chớ đi c h ọ n sự t ì n h nên vấn đề không lớn bất quá tạ linh uẩn đối nàng cũng không có hứng thú thậm chí không biết nàng là ai mặc dù đông b ự c tạ thị cùng trích tinh tông cùng ở tại đông b ự c nhưng tạ thị cùng trích tinh tông cũng không có gia o tập trọng yếu nhất chính là hai năm này tạ linh uẩn một mực tại nam vực hành tẩu căn bản không có trở lại đông b ự c càng không khả năng có gặp nhau vân truy n g u y ệ t sẽ nhận biết tạ linh uẩn thì rất bình thường trích tinh tông có mạng lưới tình báo của mình đông n ự c nổi danh thiên tài nàng đều là biết đến h u n g chi là tạ linh ẩn loại này lại là mỹ nhân lại là thiên tài đạm đài hạm chỉ cùng tạ linh ẩn vấn đề cùng vân truy n g u y ệ t là đồng đạo nếu là chỉ có các nàng lý thừa trạch tự nhiên chi tiết lấy cáo nhưng cái này bên trong còn có không ít người đâu nhất là tạ linh ẩn cùng đạm đài hạm chỉ đến về sau liền càng không nguyện ý rời đi tạ linh ẩn đạm đài hạm chỉ cùng vân truy n g u y ệ t ba đại siêu cấp mỹ nhân vây quanh lý thừa trạch những võ giả này đột nhiên có chút ước ao ghét tị nếu là ánh mắt có thể giết người lý thừa trạch hiện tại không biết chết mấy lần điều kỳ quái nhất chính là bọn này võ giả đột nhiên nhớ tới lý thừa trạch còn có vương tố, tố. liền không hợp t h ó i thưởng lý thừa trạch hướng phía các nàng đánh cái ánh mắt các nàng liền biết vấn đề này tạm thời lướt qua đ ạ m đài hạm chỉ liền hỏi lý thừa trạch trên đường đi có hay không gặp được cái gì nguy hiểm lý thừa trạch c a o mày nói cớ gì nói ra lời ấy đ ạ m đài hạm chỉ nói ta chính là gặp phải nguy hiểm hay là gặp được linh ẩn xuất thủ cứu rút lý thừa trạch mắt lộ ra h à n mang trầm giọng nói người nào chương 471, m ỹ nữ cứu mỹ nhân chương 471, m ỹ nữ cứu mỹ nhân nghe tới đ ạ m đài hạm chỉ gặp phải nguy hiểm lý thừa trạch trong mắt lóe lên hàm man sắc cơ hiển thị rõ mà lại nàng đều nói may mắn tạ linh ẩn cứu rút nói cách khắc cục diện hẳn là rất nguy hiểm nhìn thấy lý thừa trạch nhữ mày đạm đại hạm chỉ liền biết lý thừa trạch sinh khí nàng xoắn suýt trong chốc lát cũng không biết có nên hay không trả lời ngược lại có chút hối hận có phải là không nên hỏi vấn đề này tạ linh ẩn thì là thay nàng trả lời vấn đề này t h á p thương hoàng triều thái tử Vĩ tinh bắc người ở đây quá nhiều hiển nhiên cũng không phải là nói chuyện phiếm nơi tốt lý thừa trạch chỉ chỉ mãi vòm vừa đi vừa nói lúc này tạ linh ẩn bỗng nhiên nhìn xem vân truy nguyện hỏi vị này là vân truy nguyện tự giới thiệu mình trích tinh tông vân truy、Nguyễn. chúng ta tại một tòa thần điện gặp nhau sau tạm thời kết bạn mà đi nghe tới cái tên này tạ linh uẩn cùng đạm đại hạm chỉ hai mặt nhìn nhau đều hơi kinh ngạc mặc dù có nguyên nhân vì vân truy nguyện xuất thân ma giá o nguyên nhân nhưng chính yếu nhất chính là trích tinh tông cái này b à chữ bởi vì hoàng phủ hoàn g t r â n tồn tại trích tinh tông là trên đời này đứng đầu nhất mấy cái kia tông môn một trong mặc dù luận bốn liếng là tạ thị cùng đạm thai g i a giàu có nhưng nếu là luận võ lực không thể không thừa nhận trước mắt tạ thị cùng đạm thai ra hợp lại cũng không sánh bằng trích tinh tông đương nhiên cái này cũng không đến nôi để tạ linh ẩ n sợ hãi tạ linh ẩ n đạm đài hạm chỉ tạ linh uẩn cùng đạm đài hạm chỉ đáp lễ lại bởi vì vân truy n g u y ệ t cùng lý thừa trạch kết bạn mà đi đồng thời song phương cũng không thủ đoán các nàng không có biểu hiện ra cái gì địch ý tại cái khác võ giả nhìn chăm chú bên trong lý thừa trạch một đ o à n người bên trên thứ mười chín tầng hối minh cùng già la mới vừa ở thứ mười chín tầng đánh qua nhưng có trận pháp bảo hộ không đến mức một mảnh hỗn độn nơi đây không người lý thừa trạch dùng thiên tử vọng khí thuật c h e lấp khí cơ người bên ngoài thấy này chỉ có thể nhìn thấy mê bụi cũng không nghe thấy bọn hắn nói chuyện ngoài ra còn có điển vi cùng hứa trừ hai người bên ngoài thủ hộ vẫn truy n g u y ệ t thật không có như vậy chẳng biết xấu hổ theo sát nàng chỉ là cùng tạ linh ẩ n các nàng đánh cái đối mặt liền rời đi nàng đi lên thứ ba mươi tầng nếu là không có thu hoạch nàng liền muốn rời đi đi tìm sư tỷ tại lý thừa trạch yêu cầu dưới đạm đài hạm chỉ hay là lựa chọn gần sự thật nói thẳng ra dù sao tạ linh ẩ n đều nói nàng nói cũng được tại ta đi tới thiên ngoại thiên ngày thứ nhì sự tình thuộc về là các loại bất lợi nhân tố điệp ra đến cùng một chỗ đạm đài hạm chỉ thật là bất hạnh địa một mực không có gặp được người một nhà bất hạnh nhất vận hay là nàng thế mà gặp gỡ may mắn gặp được thác thương hoàng triều thái tử quý tinh bắc, nếu chỉ là quý tinh bắc. đạo đại hạm chỉ hoàn toàn không sợ hắn bởi vì quý tinh bắc đến bây giờ đều không có đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh nhất là tại loại này bị võ giả s ư n g là đại thế niên đại quý tinh bắc tại ngũ đại hoàng triều thái tử bên trong thuộc về là cản trở tồn tại đừng nói so trung châu tam thánh hoàng triều quân huyền sách tu vi của hắn tại ngũ đại hoàng triều thái tử bên trong trước mắt sắp xếp thứ hai đến ngược đến ngược đầu tiên là đông ngực bách hoa hoàng triều thái tử hạ trường xuyên nhưng quý tinh bắc không phải một người còn có một vị cùng quý tinh bắc cùng nhau tiến vào thiên ngoại thiên nhập đạo cảnh tôn thất người gió mùa nếu chỉ là gặp được cũng là liền thôi nhưng quý tinh bắc đã từng truy cầu qua đạm đài h ạ m g chỉ yêu m à không được m ư ợ n nhờ đạm thai ra vững chắc thái tử chi vị kế hoạch phá d i ệ n tăng thêm nhìn xem đạm đài h ạ m g chỉ càng ngày càng tốt tu vi đều là thiên nhân hợp nhất cảnh quý tinh bắc nhìn không được hắn quyết định gạo nấu thành cơm độc dược thuốc mê cùng xuân dược đối với thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả cơ bản không có tác dụng nhưng vấn đề không lớn quý tinh bắc lựa chọn bá vương ngạnh tương cung có gió mùa trợ giúp đạm đại hạng c h không phải là đối thủ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn trong lúc đó hiện tượng h o à sinh may mắn chính là nàng còn có tám c h u y ể n bên trên thần binh nghe m ư a xuân mà lại lý thừa trạch còn đem thật võ ngự kiếm thuật chuyển cho nàng có ngự kiếm thuật trợ g i ú p lại bởi vì thiên ngoại thiên giữa bầu trời địa linh khí tràn đầy đạm đ à i hạm chỉ chân khí một mực không có tiêu hao hầu như không còn ngự kiếm một mực bay thật nhanh nhưng cuối cùng nàng hay là thụ thương bị gió mùa một đao đánh cho từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống như d i ệ u bị đứt dây rơi xuống trên mặt đất khó trách đổi quần áo lý thừa trạch thầm nghĩ trong lòng bình thường tới nói mười ngày này kiểu cách nữa cũng sẽ không có cái kia thời gian dối đi tắm rửa cùng thay quần áo đại trừ phi là thật gặp cần thay quần áo tình trạng vì ẩn nút hoặc là giống hoảng vừa h ù n g loại kia quần áo đều bị lý t h ừ a chạch bộ tình huống may mắn chính là trời không tuyệt được người đạm đài hạm chỉ rơi xuống địa điểm liền cách tạ linh ẩn không xa nhìn thấy có người đột nhiên từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống lại xem ra có chút q u a y mắt tạ linh ẩn liền chạy đi xem một chút đợi cho tạ linh ẩn đổi u tới thời điểm đạm đài hạm chỉ bị thương có thể nói là rất nghiêm trọng vai trái sau có một đạo vết thương sâu tới xương máu chảy doanh cánh tay đồng thời vết thương trên người khoảng chừng mười mấy nơi nàng màu trắng cung trang bị nhuộn đỏ để trên đó hồng mai càng thêm thời điểm đó đạm đài hạm chỉ đưa tới n g a y mưa xuân tay chống trường kiếm miễn cưỡng đứng lên mắt lộ ra quyết tuyệt nghe tới tạ linh ẩn thanh n â m lại nhìn thấy tạ linh ẩn đến đạm đài hạm chỉ thở dài một hơi sự tình phía sau đạm đài hạm chỉ liền bền bởi vì gió mùa đạo kiếm khí kia để nàng thân chịu trọng thương lại tốc độ cao nhất dẫn đến nàng chân khí đứng trước khô kiệt nhìn thấy tạ linh ẩn đến nàng tâm lý tảng đá cuối cùng rơi xuống trực tiếp hôn mê bất tỉnh tạ linh ẩn nói bổ sung ta chỉ là đem quý tinh bắc cùng gió mùa đánh lui bọn hắn thấy tình thế không thành liền rời đi nhưng thắc thương hoàng triều không phải chỉ tiến đến gió mùa cái này một tên nhập đạo cảnh. về sau chính là vì phòng ngừa gió mùa cùng quý tinh bắc lại lần nữa xâm phạm tạ linh ẩn liền cùng đạm đài hạm chỉ kết bạn mà đi lý thừa trạch chỉ là gật đầu cũng không có nói cái gì khí lời nói hiện tại sinh khí cũng vô dụng m u ố n báo thủ cũng muốn chức tìm tới quý tinh bắc bị thương vừa v ẫ n rất tốt rồi đạm đài hạm chỉ lắc đầu yên tâm đi linh ẩn vì ta ăn vào phục nguyên đan đồng thời vì ta xử lý thương thế gần như khỏi hẳn lý thừa trạch gật gật đầu không có việc gì liền tốt đa tạ tạ linh ẩn khoát tay áo một cái nhấp tay mấy ngày nay nhưng có thu hoạch đạm đài hạm chỉ lắc đầu nếu là không tính linh dược lời nói ta không có t ạ linh ẩ n lời ít m à ý nhiều đạt được một đạo kiếm ý nhưng cuối cùng có thể lĩnh ngộ được cái gì vẫn chưa biết được lý thừa trạch b ư ớ c cảm nói ta cũng là như thế mới vừa ở hắc long tháp cao d ị động chính là ta tạo thành ngay sau đó hắn liền đem vừa rồi hắc long bích họa bên trong u y ễ n cảnh nói cho các nàng ta được đến chính là hắc long ký ức bên trong tựa hồ có công pháp có truyền thừa ký ức tóm lại rất bề bộn c ầ n sau khi ra ngoài lại trải b ư ớ c đ ạ m đ à i hạm chỉ không khỏi mỉm cười nhà danh nói kỳ thật mới vừa ở đi tới người nhiều nhất mười tám tầng nhìn thấy ngươi ta liền có loại cảm giác là ngươi không nghĩ tới thật đúng là Tạ đạm hạm Linh nói đài ẩn muốn chương ỉ nói rất bốn trăm bảy mươi hai mê vụ rừng rậm chương bốn trăm bảy mươi hai mê vụ rừng rậm tạ linh ẩn từ một chỗ di tích đạt được một đạo kiếm ý đạo kiếm ý này cùng nàng lăng tiêu kiếm ý rất、ừ. giống nhưng lại không hoàn toàn giống nếu là có thể cùng nàng lăng tiêu kiếm ý dung hội q u ò n thông hòa vào bản thân đối nàng rất có ích lợi song phương đem mấy ngày nay đoạt được chia sẻ về sau lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn các nàng thương lượng về sau quyết định kết bạn mà đi ở loại địa phương này cho dù mình mạnh hơn cũng có thể bị vây công phong hiểm nhất là đạm đ à i hạm chỉ loại này còn bị người để mắt tới hắc long tháp cao tầng thứ hai mươi bảy cũng là pho tượng pho tượng kia hay là không có gì lạ thường lý thừa trạch bọn hắn đều không có cái gì cảm n ộ rất nhanh một vài người liền leo lên tầng cao nhất cũng chính là thứ ba mươi tầng trừ vân truy n g u y ệ t còn có không ít người tại cái này bên trong lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn vừa lên đến liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý húng chi còn có điển vi viên này lóe sáng đầu t r ọ c nhưng bọn hắn rất mau đem ánh mắt thay đổi về bích họa bọn hắn tới thiên ngoại trời là đến tìm kiếm cơ duyên mà không phải đến tìm phối ngẫu cùng phát tỉnh cái này bên trong đồng dạng là một mức bích h ạ a có người nằm dạp trên mặt đất triều bái một vị người mặc đạo b à o nam tử phía dưới triều bái nhân thân mặc quần áo cùng hiện nay phục sức rất không giống ở đây lý thừa trạch tạ linh luận cùng đạm đài hạm chỉ không có người nào có thể xác định này bích h ạ a niên đại lý thừa trạch vận chuyển lên t i ê n tử vọng kỹ thuật bắt đầu từ đầu tới đuôi xem này tấm bích h ạ t chứ ban đầu triều bái đằng sau là một chút k h a n h chân ngồi tính toạc ò n có các loại rất tư thế cổ q á i xem ra hẳn là k ô n g pháp nhưng vấn đề là không có nguyên bộ văn tự có những này tư thế cũng chỉ là bài trí ngay từ đầu thường thường không có gì lạ thẳng đến lý thừa trạch hoàn toàn xem hết này tấm bích họa lý thừa trạch chỉ có thể nói cái này bích họa không đơn giản lý thừa trạch đột nhiên liền hiểu cái này bích họa dùng mấy tầng thuốc màu bên trong còn dùng màu trắng thuốc màu làm kinh mạch báo cho chân khí tại thể nội kinh lạc vận hành phương hướng lý thừa trạch rất nhanh biết đây là cái gì là một m tu hành thiên tử vọng khí thuật người lý thừa trạch nghiên cứu qua cái này thế đạo cửa phát triển biết người biết ta nha trừ chân vũ giáo cùng truyền thừa xuống chính một cánh cửa thủ một cánh cửa cùng không hỏi hồng trần t h c sự vào thời viết cổ còn có một mạch đạo môn lấy song tu làm chủ môn hạ người đều kết thành đạo lữ âm dương g i a o hội cùng tham khảo đại đạo nay tấm bích họa là song tu thuật đáng nhắc tới chính là chân chính song tu thuật đã thất truyền hiện truyền hậu thế chỉ có thái âm bổ dương hoặc là đem võ giả xem như lô đ ỉ n h cùng thải bổ chi thuật nhưng loại này đối nó bên trong một phe là có hại bởi vậy bị liệt là tà thuật nếu là tu hành này thuật chính là chân chính ma môn bởi vì chân chính song tu thuật rất hà khắc cần song phương đồng thời tu hành này thuật đồng thời còn muốn tinh thông đạo này không phải tùy tiện tìm nữ tử liền có thể song tu chi này đạo môn về sau hủy diện nguyên nhân gây ra chính là cái này song tu thuật về sau có người bởi vì song tu thuật đi đến lạc lối từ đó khai sang thái âm bổ dương những này thải bổ chi thuật lại bởi vì bọn hắn thải bổ quá hung ác bốn phía cướp bóc nữ tử nam tử để lúc trước nhân khẩu vốn cũng không giàu có nhân tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương cuối cùng tu nhận thái họa đạo môn phật môn liên hợp cái khắc giang hồ thế lực cộng đồng thảo phạt đồng thời hủy này song tu thuật hiện nay song tu thuật chỉ còn lại có đôi câu vài lời tàn thiên căn bản tu hành không được lý thừa trạch không nghĩ tới cái này song tu thuật thế mà lại tại cái này bên trong cũng coi là thu hoạch lý thừa trạch đem nó nhớ kỹ cũng không có dẫn phát cái gì thiên địa dị tượng lý thừa trạch chính là mặt không đổi sắc đem nó ký ức thậm chí là t ạ linh ẩ n cùng đạm đại hạm trị đều nhìn không ra lý thừa trạch chân chính nhìn ra máy khỏe cái này song tu thuật là tu hành giải trí hai không lầm văn thể hai nợ hoa mà không phải loại kia thải bộ chi thuật h u hồ lý thừa trạch cũng không có ý định truyền đi chỉ tính toán có thể để vương tố tố cùng chi họa các nàng đều học tập một chút cùng tham khảo đại đạo lý thừa trạch giả vờ như một bộ không phát hiện chút gì dáng vẻ lắc đầu không quá mức thu hoạch đi thôi đạm đài hạm chỉ bớt c ầ m nói vậy liền đi thôi dù sao nàng cũng nhìn không hiểu vân truy n g u y ệ t đúng như nói chậm đã lý thừa trạch vốn cho là vân truy n g u y ệ t phát hiện trên thực tế nàng chỉ là muốn hỏi một chút đề không biết tạ cô nương cùng đạm đài cô nương nhưng từng gặp được sư tỷ ta phong linh nguyện hoặc là nghe tới nàng hướng phương hướng nào đi tạ linh ẩn hồi ức một chút lắc đầu nói chưa từng vân truy nguyện hiển nhiên có chút thất lạc đa tạng cáo tử vân truy n g u y ệ t cũng không có ở đây ở lâu hóa thành lưu quang bay ra ngoài cửa sổ cùng lúc đó vân truy n g u y ệ t đang tìm phong linh n g u y ệ t gặp đại phiền thoái nàng vừa đến thiên ngoại thiên về sau m u ố n muốn dựa theo ước định dọc theo sông lớn tiến về n g u y ệ t chi thần điện nhưng ai ngờ nàng vận khí cũng không ra thế nào tốt phong linh n g u y ệ t nói thế nào cũng là nhập đạo cảnh tam trọng tiên tại cái này bên trong không phải thay đổi thứ nhất nhưng tự vệ không có vấn đề nhưng nàng liên tiếp gặp được triệu gia doanh gia hoàng phủ gia mấy đại thế gia còn có mấy cái chính đạo tông môn nhập đạo cảnh tại hoàng phủ gia hoàng phủ duy minh xuất linh giới đối nàng tiến hành lấy quét chủ yếu là hoàng phủ duy minh đối bọn hắn hứa hẹn nếu là gặp được cùng cùng bảo vật có thể để bọn hắn trước tuyển vây quét nàng nguyên nhân rất đơn giản phong linh nguyện là hoàng phủ hoàng chân đệ tử người của hoàng phủ ra gặp được trích tinh tông từ trước đến nay chủ đánh một cái đuổi tận giết tuyệt nhất là tại thiên ngoại trời loại địa phương này chỉ cần làm được đủ tuyệt xử lý phải thật sạch sẽ hoàng phủ hoàng chân cũng không biết là bọn hắn giết đây cũng còn tốt phong linh nguyện chạy liền s o n g nhưng nàng chạy đến chính là một chỗ có trận pháp địa phương hậu p ư ơ n g truy bình còn đi theo bảo nàng đây là chiếc có sói sau có hổ tiến tôi lưng nan phía trước là nguy hiểm không biết hậu phương là truy binh phong linh nguyệt chỉ có thể lựa chọn liệu một phen nơi đây là một mảnh rừng mưa thổ địa phi thường ư ớ c đắt trên mặt đất còn có không ít nước đọng giờ phút này còn rơi xuống mưa phùn giả dích chứ chất pháp nơi đây còn có mê vụ tầm nhìn phi thường thấp phong linh nguyệt rất nhanh liền biết nơi này là chỗ nào bên trong cái này bên trong là mê vụ rừng rậm mê vụ rừng rậm sớm đã bị người phát hiện chỉ là trước mắt còn chưa có người phá giải mê vụ rừng rậm câu đố cũng tại cái này lấy được cơ duyên phong linh nguyệt chỉ có thể nói mình có chút bất hạnh nàng hiện tại chỉ có hai cái biện pháp một là phá giải mê vụ rừng rậm chất pháp đi ra cái này bên trong h a y là tại những người này vây quét bên trong t ẩ n n ố t mười ngày cũng may mê vụ rừng rậm chủ đánh một cái công bằng công chính công khai không cần biết n g ư ờ i là cái gì người tiến đến đều buồn ngủ phong linh nguyện hơi có chút bất đắc dĩ những n à y cây cối thế mà là biết di động nói cách khác nàng lưu ký hiệu là vô dụng đúng lúc này hậu phương trong sương mù dậy đặc trầm rãi đi ra một thân ảnh rất cao lớn xác nhận nam tử điều kỳ quái nhất chính là theo đạo thân ảnh này tới gần hậu p ư ơ n g nồng đậm mê vụ thế mà bắt đầu trầm rãi thối lui phong linh nguyện trừ không hiểu ra sao chính là cảnh giác nàng đem tay đẹp tại trên trường kiếm trận địa sẵn sàng trong lòng đang suy nghĩ cách đối phó chỉ bất quá người tới cũng không phải là truy kích nàng người mà là nàng chưa bao giờ thấy qua anh tuấn nam tử người đến đầu đội truy vải tiến vào h i ệ n quan nhẹ lay động lấy quả lông chính là mắt như lan tinh nhìn đến như thần gia c ắ t lượng chương 473, phong linh n g u y ệ t cùng g i a c ắ t lượng chương 473, phong linh n g u y ệ t cùng g i a c ắ t lượng mê vụ trong rừng rậm phong linh n g u y ệ t vẫn như cũ duy trì cảnh giác người là người phương nào bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt người này tu vi mặc dù hắn trên mặt tiểu dung nhưng phong linh nguyện vẫn không có v ư n g lòng cảnh giác phong linh nguyệt nhưng không có giúp đỡ lần này trích tinh tông chỉ tiến vào hai người phải biết cũng không phải là có bao nhiêu đem chìa khóa liền nhất định sẽ tiến vào bao nhiêu người còn muốn cân nhắc vấn đề an toàn lần trước thiên ngoại thiên mở ra trích tinh tông hao tổn hai người còn ném hai đem chìa khóa cho nên cho dù sư mội của nàng doãn minh nguyệt là có thiên ngoại thiên chìa khóa nhưng cân nhắc đến nàng thụ thương quá nghiêm trọng hoàng phủ hoàn g t r â n không cho phép nàng tiến vào thiên ngoại thiên thôi doãn minh nguyệt còn trẻ so sánh một cái không nhất định có cơ duyên hay là tính mạng của nàng càng quan trọng ra cất lượng cười nói đại càn vương triều ra cất lượng chữ k h ổ minh cô nương chính là phong linh nguyệt ta đại càn vương triều cái này hiện nay thanh danh vang dội nam vực siêu cấp vương triều phong linh nguyện biết nhưng g i a cắt lượng cái tên này ngược lại là chưa nghe nói qua phong linh n g u y ệ t rút ra trường kiếm kiếm chỉ g i a cắt lượng lạnh giọng nói ngươi cũng là tin vào hoàng phủ duy minh lời nói tới giết ta g i a cắt lượng không có bị kiếm chỉ g ấ p g á p l á t đầu nói cũng không phải tại hạ chỉ là một đường đến nay nghe thấy có người đang đổi u g i ế t tên là phong linh n g u y ệ t nữ tử lại nghe thấy nữ tử này tiến vào mê vụ rừng rậm các hạ lại từ ta xuất hiện thời điểm liền như thế cảnh giác nghĩ đến nên là phong linh nguyện không thể nghi ngờ g i a cát lượng cùng phong linh nguyệt lại không oán không thủ giết nàng làm gì mà lại phong linh nguyệt cái tên này g i a cát lượng hay là có hiểu rõ dù sao nàng là hoàng p h ụ hoàng chân đ ạ i đệ tử phong linh nguyệt tin một nửa nhưng vẫn là có điểm đáng ngờ g i a cát lượng không có việc gì tiến vào mê vụ rừng rậm làm gì phải biết mê vụ rừng rậm nhiều năm như vậy không người phá giải căn bản là không có bao nhiêu người nguyện ý tiến đến thỉnh thoảng sẽ có mấy người tiến đến l i ề u một phen nhưng sẽ là cuối cùng hai ngày mà không phải hiện tại đã không phải truy sát ta vì sao muốn tiến vào mê vụ rừng rậm ra cát lượng vặt lông chỉ qua phía trước tự tin nói tự nhiên là đến phá giải trận này phong linh nguyệt nhất miệng chỉ muốn nói ra c á t lượng h ả o h ả o cuộc vọng nhiều năm như vậy đều không người phá giải trận pháp nói t o ạ c liền phá nhưng nàng hay là nhịn xuống loại thời điểm này không nên lại gây thù hẳn nhất là nàng không nắm chắc được ra c á t lượng chân thực tu vi ra c á t lượng xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm phong linh nguyệt liền tại thăm dò ra c á t lượng thực lực kết quả lại là một đoàn mê b ụ đây chỉ có hai loại kết luận hoặc là ra c á t lượng tu vi cao hơn nàng hoặc là ra các lượng tu hành n h ậ ấ u tu vi công pháp hoặc là lại có loại này pháp bảo g i a cát lượng phát giác được phong linh n g u y ệ t khinh thường bất quá hắn cũng không thèm để ý phong cô nương có muốn hay không rời đi phong linh n g u y ệ t phản ứng đầu tiên là n g ư ơ i điên rồi g i a cát lượng gợi văn nói phong cô nương cảm thấy ta giống như là điên người sao phong linh n g u y ệ t gật gật đầu có một chút mặc dù g i a cát lượng xem ra rất bình thường nhưng không nói trước hảo ngôn muốn phá giải mê vụ rừng rậm c h ậ t pháp biết nàng là xuất thân ma môn phong linh n g u y ệ t không giết nàng cũng coi như thế mà muốn dẫn nàng rời đi trừ ra cát lượng thật điên phong linh nguyện tìm không thấy lý do khác t h thật ra cát lượng lý do vẫn phải có một là xa thân cần đánh hai là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu đầu tiên trích tinh tông ở xa đông ngực trước mắt cùng đại cản vương triều cùng lý thừa trạch không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích thứ hai thế nhân đều xưng trích tinh tông vì ma môn nhưng không thể phủ nhận là các nàng là một cô rất lực lượng khổng lồ không phải các nàng cũng sẽ không thanh danh to lớn như thế nhưng cũng không có bị tiêu diệt theo ra c á t l ư ợ n g các nàng không có bị hoàng triều cùng chính đạo tông môn vây công hẳn là còn có yếu tố chính trị nếu không phải là ngũ đại hoàng triều muốn giữ lại các nàng kiềm chế chính đạo tông môn nếu không phải là chính đạo tông môn muốn giữ lại các nàng chế hành ngũ đại hoàng triều lại hoặc là cùng có đủ cả đương nhiên những này chỉ là g i a cắt lượng suy đoán những chuyện này tạm thời không nói trích tinh tông đủ c ư ờ n g đại nếu là có thể cùng nó kết minh cho dù là tạm thời đối với đại cản đều là lợi nhiều hơn hại trọng yếu nhất chính là mang theo phong linh nguyệt ra ngoài bất quá là một cái nhất tay còn có thể bán phong linh nguyệt một cái nhân tình nếu như thế cớ sao mà không làm g i a cắt lượng cũng không thèm để ý phong linh nguyện chất vấn phong cô nương không tin tại hạ có thể phá trận cũng có thể hiểu được phong cô nương đi theo ta chính là nói xong da cắt lượng thân thể như gió tiêu tán cấp tốc đi tới phong linh nguyện phía sau dùng quạt lông điểm một cái bờ vai của nàng phong linh nguyện con n g ư ơ i bỗng nhiên co r i ụ c lại một cô ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu chất vấn ngươi đây là gì thủ đoạn nếu là g i a cát lượng vừa rồi nghĩ đối nàng độc thủ nàng sợ là tại chỗ muốn thân chịu trọng thương g i a cát lượng cười nói ta tức gió nó nhanh như gió đây là một cái khiến phong linh nguyện rất nghi ngờ trả lời phong linh nguyện hoàn toàn nghe không hiểu g i a cát lượng cũng không giải thích cười nói phong cô nương theo sau l ư n g ta xem trọng b ư ớ c tiến của ta chiếu vào đi g i a c á t lượng hướng phía phía trước quạt lông nhẹ nhàng tiến một chút bao phủ tại phía trước mê vụ giống như là đại môn bị kéo ra đồng dạng hướng phía hai phe kéo ra tự động mở một con đường phong linh nguyệt hai mắt có chút đăm đăm hơi kinh ngạc trong lòng nàng tầm h nghĩ nguyên lai vừa rồi mê vụ l ạ i như thế t i ê u tán g i a c á t lượng tiểu thủ đoạn như thế hơi vừa thi triển phong linh nguyện càng tin mấy điểm đã chính nàng tìm không thấy đường đi ra ngoài còn không bằng thử nghiệm tin tưởng một chút g i a c á t lượng dù sao g i a c á t lượng nhìn xem một thân chính khí h u hồ vừa rồi lấy ra cắt lượng hiện ra thủ đoạn có lẽ hắn không phải là đối thủ của ra cắt lượng không thể không nói vóc người xoáy cùng một thân chính khí vẫn rất có dùng thúng chi còn là ít có giật bảy chi t ả i anh bá chi khí ra c ắ t lượng phong linh n g u y ệ t không tự giác bắt đầu tin tưởng ra c ắ t lượng ra c ắ t lượng bộ pháp là rất kỳ quái khi thì tiến vào bảy lui ba khi thì tiến vào năm lui ba lại muốn đi nghiên tuyến quả nhiên mê vụ rừng rậm cây cối không tiếp tục di động phong linh n g u y ệ t đột nhiên có một loại cảm giác ra c ắ t lượng có lẽ thật có thể mang nàng ra ngoài một bên đi tới phong linh n g u y ệ t một bên cùng ra c ắ t lượng phản đảm nghĩ moi ra hắn càng nhiều nội tình ngươi vừa rồi nói đó chính là đại cản vương triều người là tại đại cản vương triều làm quan hay là nguyên quán tại đại cản vương triều làm quan ra sao chức vị hoặc là tức vị ta nhớ được đại cản có mấy người rất nổi danh bạch hồ kiếm tiên lý thái bạch vô song lữ phụ tiên ra cát lượng dừng bước lại quay đầu nhìn về phía nàng đại cản vương triều cản an vương khâm thiên giám giám chính cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự tỉnh ra cát lượng phong linh n g u y ệ t không nghĩ tới ra cát lượng địa vị như thế lớn phong linh n g u y ệ t ngược lại là sớm có nghe thấy đại càn phong rất nhiều vương khác họ những ngày vương khác họ đều là nhập đạo cảnh đồng thời rất thỏa đáng nay b ệ hạ lý thừa trạch tin nặng đã ra c á t lượng là càn an vương vậy liền đại biểu cho hắn là nhập đạo cảnh không thể nghi ngờ bất quá n g ấ m lại cũng bình thường nàng không biết đại càn hết thể có bao nhiêu đem tiên ngoại thiên chìa khóa nhưng bình thường đến giảng khẳng định là muốn cho lý thừa trạch lưu bố lý bạch vũ văn thành đô bốn người ưu tiên phân phối sau đó mới cân nhắc những người khác nếu như dựa theo loại này phân phối pháp nói cách khác đại càn ít nhất có năm đem chìa khóa nhưng vào lúc này một thân ảnh từ bên trái xuất hiện chương bốn trăm bảy mươi b ố hoàng phủ duy minh thiếu dương phái t r ư vân diệ bá tiên chương bốn trăm bảy mươi b ố nhưng hoàng phủ duy minh bên người còn đi theo hai người nó một là đông bực tảng lòng vương triệu chân sơn quân đại tướng quân người xưng cứu hộ diệp bá tiên nhập đạo cảnh tam trọng tiên thứ hai là cùng thuộc đông bực thiếu dương phái thiên cương điện thất chân nhân một trong trưởng vần chân nhân nhập đạo cảnh tam trọng tiên cũng không phải là tất cả mọi người đội bảo bởi vì tiến vào m ê vụ rừng rậm trên cơ bản tương đương có đến mà không có về những người khác vì tìm kiếm cơ duyên đã rời đi g i a cát lượng nhẹ l â y động lấy quạt lông hỏi ở giữa hợp lý là hoàng phủ duy minh hai vị khác là phong linh nguyện rất mau đem hai người khác thân phận báo cho tại g i a cát lượng bởi vì truy binh so với nàng tưởng tượng đ ư ợ c ít nàng cũng không khẩn trương như vậy nếu là ba người này liên thủ có lẽ nàng đánh không lại nhưng không đến mức cùng đường mặt lộ chạy liền s o n g ba người đang không ngừng tới gần g i a cát lượng lại hỏi hoàng phủ duy minh tạm thời bất luận hai người này vì sao truy sát ngươi phong linh nguyệt lời ít mà ý nhiều giải thích nói diệp bá tiên ca ca là bá kiếm bị ta giết về phần thiếu dương phái lao đạo cái gì pha sự đều có bọn hắn sự thật cũng xác thực như thế phong linh nguyệt nói lên thiếu dương phái ra cắt lượng liền biết đương thời có hai đại đạo môn theo thứ tự là chính một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa tại cái này hai đại đạo môn phía dưới mạnh nhất đạo môn chính thống chính là cái này đồng đục thiếu dương phái hai đại đạo môn chủ trương không hỏi hưởng trần không hỏi thực sự ngày thường bên trong chính là tại bên trong sơn môn tu hành chỉ là nhập thế thời điểm gặp được chuyện bất bình thời điểm tại rút kiếm mà thôi nhưng thiếu dương phái hoàn toàn tương phản pham l à có cái gì chu sắt tà ma ngoại đạo cùng sự kiện lớn thiếu dương phái đều sẽ phái người tham dự huống hồ thiếu dương phái thường ngày bên trong trừ chu sắt tà ma cũng là được xưng ơ tụng không tranh không đoạt tại đông bực cũng coi như hương hỏa cường thịnh có không ít khách hành hương mà trường vân chân nhân thân phận cũng không tầm t h ư ờ n g hắn là thiên cương điện hộ điện thất chân nhân một trong bảy người này tại thiếu dương phái địa vị chỉ ở trường giáo chân nhân phía dưới thiên cương điện là thiếu dương phái chính điện thiên cương điện thất chân nhân đều là nhập đạo cảnh nghe nói này bảy người liên thủ bày xuống thiên cương trận có thể tạm thời chống cự phản hư cảnh kỳ thật ra c á t lượng hay là rất bội phục thiếu dương phái làm việc làm người nhưng như là đã quyết định giúp phong linh nguyệt ra c á t lượng cũng sẽ không đổi ý diệp b á tiên dơ lên hắn t r ọ n kiếm chợt q u á t lên yêu nữ hôm nay ta thế tất yếu chém xuống có thể nhìn thấy đầu lâu ra ngoài thời điểm đưa đến huynh trưởng ta trước mộ hoàng phủ duy minh thì là trầm giọng chất vấn các hạ người nào nhìn các hạ một thân chính khí hẳn là muốn giúp cái này yêu nữ ra c á t lượng cười nói ta nếu nói là đâu hoàng phủ duy minh trầm giọng nói vậy liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết diệp ba tiên giết minh mối thủ ra các lượng cũng là có thể hiểu được nhưng hắn lúc này còn chưa biết toàn cảnh không cho đánh giá nhưng hoàng phủ gia là thật không có cái gì tư cách truy sát phong linh n g u y ệ t kia là hoàng phủ gia cùng hoàng phủ hoàn chân đ ơ n đoán phong linh n g u y ệ t là hoàng phủ hoàn chân đệ tử lại không phải nữ nhi gia cát lượng lắc đầu nói mở miệng ngập miệng chính là yêu nữ một lời không hợp liền muốn giết người ta nhìn các hạ cũng không phải người lương thiện chớ nên cùng bọn hắn nhiều lời chậm t h i sinh biến lên kết quả vội vàng nhất chính là thiếu dương phái trường vân đạo nhân thiếu dương phái người có một cái lớn nhất đặc điểm đều là bạo tính tình con mắt dung không được một điểm hạt cát phong linh nguyện đang muốn xuất thủ trong lúc đó bầu trời vang lên một tiếng xét tùy theo mây đen dày đặc thiên hôn địa ám đông nhiên một trận gió lớn nổi lên thổi đến ra cắt lượng quần áo bay phất phới một trận cùng phong hướng phía đối diện đánh tới ba người càn quét mà đi tựa như là tôn ngộ không gặp phải quạt lá c ỏ đồng dạng không thể làm gì hoàng phủ duy minh ba người đứng ngưỡng sau vẻ mặt nghiêm túc bọn họ cũng đều biết là ra cắt lượng ra tay nhưng lại không biết ra cắt lượng là thế nào xuất thủ liền ngay cả kia rất nổi danh tiểu thiên sư trương nguyên trinh muốn ngự lôi đ ỉ n h tốt xấu còn muốn lấy trưởng tâm lôi mới có thể trưởng ngự lôi đình đâu ra cắt lượng chỉ là đứng tại kia bên trong c ù n phong liền đem bọn hắn ngăn lại loại thủ đoạn này phải là phản hư cảnh mới có thể làm được phản hư cảnh đã có thể làm được lấy tinh thần lực của mình dẫn ra thiên địa lực lượng nhưng cũng làm không được giống ra c á t lượng như vậy triệu c h i tức đến vùng chi liền đi vấn đề là ra c á t lượng căn bản không phải phản hư cảnh phàm là ra c á t lượng là phản hư cảnh nhất trọng tiên hắn hiện tại liền phải đứng tại chỗ tại chỗ phản đứng đừng nói đi đường giao hắn kia đem phá quạt lồng cũng thành vấn đề nhưng là phong v â n bảng bên trên căn bản không có nhân vật này trước mắt phong v â n bảng vị trí thứ hai mươi hai đều là phản hư cảnh người thứ hai mươi ba là lý bạch nhưng lý bạch là sử kiếm bọn hắn đột nhiên nhớ tới gia cát lượng còn không có tự giới thiệu cùng tính danh trường vân chân nhân chất vấn các hạ đến tột cùng là người phương nào gia cát lượng cũng không có dấu diếm thân phận của mình đại càn vương triều khâm tiên dám g i á m chính gia cát lượng lúc này diệp bá tiên đã có chút l i bước hắn là biết lý bạch đã đi tới thiên ngoại thiên bất quá hắn nhìn lý bạch kia trạng thái càng giống là tới thiên ngoại trời du sơn ngoại thủy hoàng phủ duy minh bọn hắn nhìn không thấu gia cát lượng tu vi nếu là gia cát lượng khăng khăng muốn bảo vệ phong linh nguyệt lời nói lại thêm phong linh nguyệt bọn hắn không có năm chắc nhưng muốn để hắn dễ dàng buông tha hắn làm không được không có so tại thiên ngoại trời đánh người dễ dàng hơn ra ngoài liền không lưu một điểm chứng cứ bởi vậy thiên ngoại tiên cũng là chứ danh hoàng tử chết bất đắc kỳ từ điểm nhất tao chính là những hoàng tử này càng nhiều là chết bởi nội đấu mà không phải địch quốc xuất thủ hoàng phủ duy minh hừ lạnh một tiếng nói các hạ thân là vương t r i ề u bên trong người hẳn là muốn nhúng tay giang hồ sự tình phong linh n g u y ệ t giờ phút này ngược lại là hoàn toàn không hoảng hốt bởi vì ra các lượng cường đại viễn siêu tưởng tượng của nàng đối với thiên địa chi lực điều khiển lực càng là hiếm thấy phong linh nguyện lên một cái nhìn thấy có thể làm đến loại tình trạng này là lao sư của nàng hoàng phủ n g chân nhưng tu vi của hai người lại không thể so sánh nổi g i a c á t lượng dùng mười sáu chữ liền trả lời hắn trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần g i a c á t lượng là không thích giang hồ ân ân đoán đoán kia một bộ không có chút nào quy củ cùng trật tự có thể nói g i a c á t lượng lại chỉ vào người mặc chiến giáp tay cầm trọng kiếm diệp ba tiên t h ú ố hồ vị này không phải liền là tàng lòng vương triều chân sơn quân đại tướng quân diệp ba tiên mạnh m i ệ n g nói kia là ta cùng cái này yêu nữ có thủ không đợi t r ờ chung phong linh nguyệt cười lạnh một tiếng nói một đám người vây giết ta bị ta phản sắt còn không biết xấu hổ nói diệp ba tiên giống một con đấu bại gà trống cứng cổ ấp ú n g địa nói không ra lời nhìn diệp ba tiên bộ dạng này gia cát lượng liền biết phong linh nguyệt lời nói không loa nhìn như vậy đến kỳ thật diệp ba tiên cũng không có tư cách gì tại cái này bên trong lớn nhỏ r i ọ n g gia cát lượng mặc dù cũng không thích giang hồ ân đoán báo thù một bộ này nhưng n g ư ờ i đều vây giết một người bị người phản sắt còn không biết xấu hổ ra gặp người sao dù sao gia cát lượng làm không được loại người này sự t ì n h ba vị không phải là đối thủ của ta thối lui đi chương bốn trăm bảy mươi lăm mười lăm năm trước chuyện cũ chương bốn trăm bảy mươi lăm mười lăm năm trước chuyện cũ giết chết phong linh n g u y ệ t cơ hội đang ở trước mắt cũng không biết đây có phải hay không là đời này duy nhất tóm lại hoàng p h ủ duy minh cùng trường vân đạo nhân không nguyện ý dễ dàng buông tha cái này giết chết phong linh n g u y ệ t cơ hội tốt đại c à n vương triều mạnh hơn cũng là nam b ự c vương triều chẳng lẽ còn có thể phái đại quân á p cảnh bất quá theo bọn hắn nghĩ lý bạch lữ bố ra cát lượng cùng vũ văn thành đô đúng là cái vấn đề rất nghiêm trọng lý bạch đã là phong v â n bảng bên trên người thứ hai mươi ba lấy hắn đang hỏi kiếm trên đại hội bày ra thực lực xác nhận trên thực tế phản hư cảnh trở xuống người thứ nhất còn lại lữ bố cùng vũ văn thành、đô、đều không là loại lương thiện hoàng phủ gia cùng thiếu dương phái mặc dù đều có phản h ư cảnh nhưng cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ húng chi trên giang hồ hiện tại người người đều biết nam vực vương thị vương t ô tố lựa chọn lý thừa trạch nói cách khác có thể đem phong vân bảng thứ chín vương l n g v â n xem như đại cản vương triều người còn nữa thế nhân đều biết bạch hồ kiếm tiên lý thái bạch quảng giao hào hữu lấy nó không bị trói buộc hào sảng tính cách kết bạn rất rộng và kiếm tiên vương long diệp mặc kiếm tiên tô vũ mặc kiếm ma thân đột í n ngọc kiếm tiên bùi khê vân áo trắng kiếm tiên tạ lập n ô n đều là nó hào hữu đồng dạng còn có kiếm tiên tử tạ linh luận bi đây đều là yên vũ lâu giang hồ tập san k i t á c những này đều tại lúc trước hỏi kiếm đại hội sau giới đồng thời trung châu bốn b ự c tổng san bên trên viết rõ ràng rõ ràng cái này liền đại biểu cho hoàng phủ gia cùng thiếu dương phái phản hư cảnh đối với đại cản vương triều cùng lý thừa trạch không có một chút lực uy hiếp càng không cần nhắc tới tàng lòng vương triều diệp bá tiên tại cái này bên trong liền bối cảnh của hắn nhất thiểu nhưng bọn hắn hay là lựa chọn ra sức đánh cược một lần tại trường vân chân nhân cùng hoàng phủ duy minh lôi của giới diệp bá tiên hay là cùng nhau xuất thủ nhưng mà một giây sau bọn hắn liền bị gió lớn cuốn đi g i a c á t lượng đối nhìn ngốc phong linh nguyệt cười nói phong cô nương chúng ta đi thôi phong linh nguyệt khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa kéo ra vội vàng đi theo g i a c á t lượng bộ pháp kế tiếp theo đi tới dựa theo g i a c á t lượng phỏng đoán mê vụ trong rừng r ầ m hẳn là có truyền thừa mà những n à y mê vụ cùng trận pháp là dùng đến khảo nghiệm người đến nếu là có thể phá giải những trận pháp này tại cái này trong x ư ơ n g mù tìm kiếm được trận nhãn nên liền có thể thu hoạch được truyền thừa rời đi tòa này mê vụ rừng r ầ m ra các lượng cảm thấy mình càng ngày càng tiếp cận tại không có gặp phải hoàng phủ duy minh bọn hắn trước đó chủ yếu là phong linh nguyện đang hỏi hiện tại nàng liền cùng cô vợ nhỏ không dám nhiều lời dù sao ra cát lượng vừa rồi bày ra thực lực đủ để nghiền ép nàng vừa rồi hỏi vấn đề bất quá là vì thăm dò giá cát lượng hiện tại loại tình huống này còn theo đuổi không bỏ điện hỏi chẳng phải là đem mình đứng ở bất lợi chi địa phong linh n g u y ệ t cũng không đốc ngược lại là ra cát lượng bắt đầu hỏi vấn đề phong cô nương vừa rồi nói diệp bá tiên huynh trưởng vây công ngươi là chuyện gì xảy ra phong linh n g u y ệ t kinh ngạc nói chuyện này ngươi thế mà không biết chuyện này lúc ấy thế nhưng là nghị luận ở mỹ xác thực không biết ra cát lượng cũng không có giải thích nguyên nhân thấy ra cát lượng biểu lộ không giống giảm ạ o phong linh n g u y ệ t cũng không có d ấ u giếm bắt đầu đem sự t ì n h nêm h a i nói kỳ thật chuyện này đã từng cũng leo lên qua nam vực tập san cũng đi theo phong linh n g u y ệ t làm chiến tích leo lên qua tiềm long bảng nhưng là phong linh n g u y ệ t đều rời đi tiềm long bảng thật lâu gia cắt lượng không biết cũng là bình thường kia cũng là mười lăm năm trước sự t ì n h chuyện này đối với khắp cả trích tinh tông đều là một kiện chuyện t ư ơ n g tâm cho dù thời gian qua đi mười lăm năm lại để lên chuyện này phong linh n g u y ệ t đều có chút nghẹn nào gia sư là hoàng phụ gia người bị trục xuất r a môn về sau hoàng phụ gia vẫn như cũ không đông tha nhất là lao sư đột phá đến phản hư cảnh về sau vì đem gia sư bước đi ra hoàng phủ gia bắt đầu không t ừ thủ đoạn hoàng phủ gia bắt lấy ta một vị sư thuốc n g a n thanh cũng cùng đông được rất nhiều vương triều tông môn liên hợp lấy nhan sư thuốc làm m ộ i nhử dù khiến cho chúng ta quá khứ thiếu dương phái cùng tàng long vương triều liền ở trong đó lúc ấy gia sư còn không phải hợp đạo cảnh bị người dẫn dụ sau lấy trận pháp vây công lâm vào trung lây á c chiến một ngày một đêm mới thoát ly khống cảnh một trận chiến này ra cắt lượng ngược lại là nghe nói qua đây là hoàng phủ hoàn chân cứu cực thành danh chi chiến cũng là sau trận chiến này hoàng phủ hoàn chân phá trước rồi lập thành h i u hợp đạo cảnh lúc ấy vây công nàng người có mấy cái phản hư cảnh hoàng phủ gia phản hư cảnh hoàng vừa nói chi thiếu dương phái trưởng giáo phản hư cảnh thuần dương chân nhân đông bực ba đại siêu cấp vương triệu phản hư cảnh có khác thiếu dương phái thiên cương điện hộ điện thất chân nhân còn có mấy chục vị chính đạo môn nhân liên thủ lại thêm hạn chế hoàng phủ hoàn chân trận pháp đem hết toàn lực chỉ vì giết nàng một người kết quả vẫn là để hoàng phủ hoàn chân giết ra một con đường máu phong linh nguyện chưa hề nói trận chiến kia mà là nói nàng thị giác phát sinh sự tỉnh ta cùng cái khác môn nhân dựa theo lão sư yêu cầu đi nghị cách cứ viện nhan sư thúc cứ việc chúng ta đã rất cẩn thận nhưng chúng ta còn là bị phát hiện cái này bên trong còn có một việc phong linh nguyệt không nói lúc trước trích tinh tông xuất hiện nội ứng cũng là bởi vì này nhan thanh mới bị bắt kế hoạch của các nàng mới bị phát hiện chúng ta cũng bị vây quanh trả giá nặng nề g h mới thành công p h á v â y nhưng cuối cùng chỉ còn lại có ta cùng nhan sư thúc kết quả là nhan thanh lấy tự bạo trọng thương là ba kiếm hơn mười người phong linh n g u y ệ t thừa cơ giết chết là ba kiếm ở bên trong người vội vàng đào tẩu cùng phong linh n g u y ệ t cùng đi nghĩ cách cứu viện nhan thanh tổng cộng có ba mươi ba người cuối cùng không chỉ có không có thể cứu dưới nhan thanh còn chỉ còn lại có phong linh nguyện một người trận chiến này để trích tinh tông nguyên khí trọng thương nhưng đây vẫn chỉ là nó một để trích tinh tông bị trọng thương chính là nội ứng mặc dù hoàng p h ủ hoàn t r â n thành công pháp đây nhưng cũng thân chịu trọng thương nội ứng cũng vào lúc này bật đi ra nội ứng chính là hoàng p h ủ hoàn t r â n sư mình hắn xuất lĩnh bị hắn x ố i dục môn nhân tiến hành nội bộ đấu tranh vì chính là tranh đoạt cái này hắn cho rằng vốn là thuộc về hắn trích tinh tông vị trí tông chủ mặt khác chính là yêu mà không được đưa đến vì yêu sinh h ậ n nếu không phải hoàng p h ủ hoàn t r â n đột phá đến hợp đạo cảnh có lẽ trích tinh tông sớm đã đổi chủ hoàng phủ hoàn g t r â n có thể trở thành trích tinh tông c h i t r ụ là có nguyên nhân nguyên nhân chính là nàng đủ mạnh sư phụ của nàng cho rằng chỉ có hoàng phủ hoàn g t r â n mới có thể đem trích tinh tông phát dương con đại lại nhiều âm mưu quy kế trước thực lực tuyệt đối cũng là hư hảo hoàng phủ hoàn g t r â n tự tay giết chết sư m i n h của nàng tại cái này về sau hoàng phủ hoàn g t r â n lại đối trích tinh tông tiến hành một vòng thảm liệt nội bộ thanh tẩy cuối cùng môn nhân mười không còn một trích tinh tông nguyên bản có nam có nữ hiện tại chỉ còn lại có nữ tử kỳ thật nếu không phải hoàng phủ hoàn chân sư phụ đợi nàng như con gái ruột cho tuổi nhỏ rời nhà nàng chưa hề cảm thụ qua tình thương của mẹ đồng thời tại tạ thế trước đó bàn giao nàng muốn quản lý tốt trích tinh tông hoàng phủ hoàn chân đã sớm không làm hoàng phủ hoàn chân cũng không có cô phụ nàng lao sư kỳ vọng mặc dù bây giờ môn nhân không nhiều nhưng hoàng phủ hoàn chân hay là đánh giá trích tinh tông bi danh trở thành hiện nay bi danh hiển hách hai đại ma giáo một chồng đồng thời còn bồi dưỡng được phong linh nguyện doãn minh nguyện vân truy nguyện ba cái có tiền đồ đệ tử chương bốn trăm bảy mươi sáu thần bí cung điện cửu long lôi chỉ chương bốn trăm bảy mươi sáu thần bí cung điện cử long lôi chỉ bởi vì tao nộ qua phản bội hoàng phủ hoàn chân đối với trích tinh tông môn nhân cung đệ tử lựa chọn là rất kén chọn loại bỏ Đến m ứ cho nàng đến bây giờ bây mới c ỉ có p h n g dù chuyện này đã là mười lăm năm trước nhớ tới những cái kia chết thảm đồng môn phong linh nguyện vẫn còn có chút nghẹn nào i a c á t lượng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ thật có l ỗ i bởi vì tại hạ lòng hiếu k ỷ để phong cô nương nhớ tới chuyện thương tâm phong linh nguyện nháy nháy con mắt chủ yếu là nàng không nghĩ tới da cắt lượng thế mà lại bởi vì chuyện này mà xin lỗi da cắt lượng một mặt thản nhiên hỏi ngược lại đây không phải hẳn là sao phong linh n g u y ệ t ngừng chân trên mặt đất sửng sốt một chút nàng lại đuổi theo sát ra c á t lượng bộ pháp tại phong linh n g u y ệ t đang giảng cái này mười lăm năm trước chuyện xưa thời điểm bước chân của hai người vẫn chưa đình chỉ chúng ta đến ra cát lượng cũng thuận lợi địa tìm được trận nhãn chỗ đây là một cái ẩn tàng tại mê vụ trong rừng d ầ m ư ớ c chừng cao mười t r ư i n g cung điện tòa cung điện này không có đại môn cao lớn cổng vòm bị cánh tay phẩm chất kim loại xích sắt phong tỏa bên trên khắp minh văn bởi vì thiên ngoại thiên, thiên địa linh khí nồng đậm không riêng gì trận pháp bảo trì lâu dài cho dù là cho tới bây giờ những n à y minh văn cũng không có mất đi nó hiệu lực nơi đây đại khái là mê vụ rừng rậm trung tâm nhất bởi vì mê vụ rừng rậm cây cối đều so bình thường cây cối cao lớn quá nhiều bình thường cây cối đều khoảng chừng cao hai mươi triệu phía trên cung điện cũng bị mê vụ cùng lá cây che đậy bởi vậy cung điện này tại mê vụ rừng rậm l á rất không đáng chú ý cũng là bởi vì này mới nhiều năm như vậy không có bị người phát hiện phong linh nguyệt hơi kinh ngạc mà nhìn xem ra cắt lượng mê vụ giữa rừng rậm lại có như thế một t ò a cung điện thật đúng là bị ngươi cho tìm được nàng thế nhưng là đi theo ra cắt lượng từng bước một tới ra cắt lượng đi bộ nhản nhã phải liền cùng đi dạo nhà mình hộ hoa viên đồng đạo rất là thoải mái mà đưa nàng đưa đến cái này bên trong phong linh nguyệt dùng vỏ kiếm chống đỡ lấy xương xích một cái trong suốt phòng ngự trận xuất hiện ở trước mắt nàng lại thử chém ra một đạo kiếm cương kết quả xích sắt lông tóc không tổn hao trận pháp hiển nhiên cũng không có đụng phải phá hư mặc dù đây không phải nàng toàn lực một kiếm nhưng nàng thế nhưng là nhập đạo cảnh tam trọng tiên nàng một kiếm này lại cùng dọn nước nhập b i ể n cả đồng dạng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng gió linh nhăn đầu lông mày mười phẩy không không không năm hàn thiết cái này lại làm như thế nào tiến bảo một mươi h không không không năm hàn thiết cũng không phải có thể tùy tiện phá hư đồ vật cho dù là nhập đạo cảnh cùng phản hư cảnh cũng giống vậy chỉ có thiên địa chi h ỏ a như là chú kiếm sơn trang chú kiếm đài dưới h ỏ a diễm cùng lý bạch đạt được thanh liên lửa mới có thể đem nó hòa tan tự nhiên là phá trận đi v à o cái này trên xiềng xích phương minh văn gia c ắ t lượng nhận biết đây là một loại phong ấn dùng minh văn vấn đề không lớn có phong ấn tự nhiên cũng có giải pháp chúng chi gia c ắ t lượng cùng nhau đi tới cái này bốn ngày đều tại ngày này bên ngoài trời bên trong học tập nghiên cứu cùng phá giải trận pháp gia cát lượng tay cầm quạt lông khắp nơi không trung hư họa sau đó điểm nhẹ cái này phong linh nguyện hoàn toàn xem không hiểu minh văn thiên thư minh văn hóa thành điểm điểm tinh quang tràn vào xích s ắ t bên trong không bao lâu nặng nề xích s ắ t đột nhiên bắt đầu đung lỏng giống như là có người dắt lấy xích s ắ t đồng dạng cấp tốc gì đạo tới cuối cùng đầu này phong ấn đại môn 1 0 0 0 0 h h n ă m hàn thiết liên đột nhiên biến nhỏ bay đến ra c ắ t lượng trong tay sau đó biến mất không thấy gì nữa không gặp nguyên nhân đương nhiên là bị ra c ắ t lượng thu được chữ vật giới chỉ bên trong căn này 1 0 0 0 0 h h năm hàn thiết liên về sau có thể dùng đến khóa lại một chút đẳng cấp cao võ giả sau đó ra cắt lượng mang theo chôm gió nguyện b ư ớ c vào hơi có vẻ hát cám cung điện cùng lúc đó cựu long lôi chỉ thiên ngoại thiên bên trong có mấy cái tiêu chí tính kiến trúc nhưng làm đánh thể điểm trừ hát long hát cao cựu long lôi chỉ cũng là trong đó một trong được mệnh danh là cựu long lôi chỉ tự nhiên là có nguyên nhân cái này lôi chỉ chỉ có chín cái cùng bồ đoàn đồng dạng chỗ ngồi bồ đoàn đằng sau là một cây thông thiên bản long thạch trụ chung chín cái chín cái bàn long thạch trụ làm thành một vòng tròn ở giữa là vạn quân lôi đỉnh người bình thường căn bản không dám bước vào một bước tại cái này bên trong có thể dẫn lôi điện tối thể cũng có thể như trương nguyên trinh đồng dạng hô hấp thổ nạp lôi hệ công pháp cấp tốc tăng b ồ i dưỡng b ì đồng thời tăng cường mình đối với thiên địa chi lực cảm mộ cho nên dĩ vãng cái này lôi chỉ đều là bị đạo môn hoặc là phật môn cường giả chiếm cứ nhưng lần này còn nhiều một cái khách không ngợi mà đến người này thân hình viễn siêu thường nhân ngồi ở kia bên trong đều so những người khác cao một đầu một thân kim g i á p áo bào màu vàng mặc dù nhắm mắt lại nhưng lại không g i ậ n tự uy người này chính là vũ văn thành đô phía sau hắn còn cắm một thanh phượng xí lưu kinh t n g đồng dạng cấp tốc hấp thu lôi đỉnh khi tiến vào thiên ngoại thiên trước đó mộ phi yên nhằm vào mấy người công pháp tính đặc thù chuyên môn báo cho bọn hắn có mấy cái địa điểm đáng giá đi một lần mộ phi yên để cử vũ văn thành đô đến chính là cựu long lôi Chỉ. bởi vì cựu long lôi Chỉ liền có thể tôi t h ể còn có thể cấp tốc tăng bồi dưỡng ỉ lại chỉ có không sợ lôi đ ỉ n h nhân tài có thể vào vũ văn thành đô vốn là có chút chân trở bởi vì hắn cảm thấy ứng lấy lý thừa trạch đã an toàn làm đầu bất quá hứa trừ cung điện vi vũ bộ ngực bọn hắn sẽ phụ trách tìm kiếm đồng thời bảo hộ lý thừa t r ạ c để vũ văn thành đô an tâm chạy tới cựu long lôi trì cho nên vũ văn thành đô khi tiến vào thiên ngoại thiên về sau Liên phi yên dựa theo mộ cựu h thị ỉ tìm được c long lôi chỉ đồng thời tại nó mở ra trước đó đúng nó long lôi chỉ cũng không phải là ngay lập tức mở ra, mà là tại ngày nhì ngày, tiến người. long giờ thời tại trước tốc trước một trí. tức tại thứ hết thể thể chiếm chỉ phải chỉ chỉ lôi mới lôi có mở mở mà mở mở ra ra, ra, ra cấp Cửu Cửu lập vị vào là là quan bế về sau lại không thể lại mở ra bởi vậy bao quát vũ văn thành đô cùng trương nguyên trinh ở bên trong chín người cái này chín ngày đều chỉ có thể đợi trong này về phần phương diện an toàn cũng là không cần lo lắng cái này cựu long lôi chỉ có điểm giống là nhà tù p h ò n g đơn chín người là không có cách nào có êm nhiều đối phương mặc dù bị vũ văn thành đô đoạt một vị trí nhưng những người khác cũng có chút không thể làm gì dù sao vũ văn thành đô là dựa vào thực lực mình cướp bởi vì cựu long lôi chỉ chỉ có chín cái vị trí nhiều năm như vậy ước định mà thành dựa theo thực lực tranh đoạt người tham dự tại cựu long lôi chỉ bên ngoài thiết hạ chín cái vị trí chỉ cần cảm thấy có lòng tin thay vào đó liền có thể đối nó khởi s ư ớ n g kiêu chiến thực sự có người muốn thử xem vũ văn thành đô cân lượng. kết quả bọn hắn cảm nhận được phượng sĩ lưu kim thang bị lực sẽ đến cựu long lôi chỉ đơn giản chính là hai đại đạo môn cùng thể tu bọn hắn lôi điện bù và vũ văn thành đô trên thân cùng gãi n g ơ n g lửa đọng bọn hắn rất sáng s u ố t điệu từ bỏ cho nên vũ văn thành đô tại c ử u long lôi chỉ mở ra trước đó cởi cuối cùng thành công chiếm trước một vị trí huống hồ cái này bên trong cổ tay lớn nhất trương nguyên trinh đều không nói gì thêm những người khác tự nhiên cũng không dám lúc đầu theo đạo lý trương nguyên trinh làm tiểu thiên sư hẳn là là người mình ra một chút khí cùng vũ văn thành đô đánh một trận nhưng trương nguyên trinh ghi nhớ lấy lao sư của hắn lao thiên sư tấm sư diễn đã nói cùng đại càn vương triều người giao hảo là đủ huống hồ trương nguyên trinh là nhận lữ bố tỉnh vũ văn thành đô cùng là đại c à n người trương nguyên trinh tự nhiên sẽ không chọn đi tùy tiện chiến vũ văn thành đô kết quả là lúc đầu những võ giả khác coi là trương nguyên trinh sẽ cùng vũ văn thành đô phân cao thấp tràn g diện căn bản không có phát sinh ngược lại rất là hài hòa chương 477, phượng hoàng núi lửa quỷ dị t ê u cứu chương 477, phượng hoàng núi lửa quỷ dị t ê u cứu cựu long lôi chỉ bên kia rất hài hòa điệu tắm rửa lấy lôi điện không riêng gì vũ văn thành đô bị mộ phi yên để cử địa điểm triệu vân cùng lựa bố cũng giống như thế mộ phi yên để cử triệu vân đi chính là một ngọn núi lửa kỳ danh phượng hoàng núi lửa bởi vì ngọn núi nhìn từ đằng xa bắt đầu rất giống phượng hoàng dương cánh mà lại là một cái nhiệt độ cực cao núi lử chứ có thể tại cái này bên trong tu luyện cái này bên trong còn có một loại không nhất định sẽ xuất hiện đồ vật phượng hoàng nước mắt phượng hoàng nước mắt xem ra tựa như là một viên g i ọ t nước nhỏ bất quá nhan sắc là màu đỏ cam phượng hoàng nước mắt trước mắt đã biết có hai cái công d ụ một là làm t u y ệ t thế thần binh vật liệu một trong không ít hòa thuộc tính t u y ệ t thế thần binh vật liệu liền có phượng hoàng nước mắt hai là có khởi t ử hồi sinh công hiệu có thể đem s ắ p chết người từ quỷ môn quan cứu trở về đương nhiên giới hạn trong bản thân bị trọng thương nhưng còn có lưu một hơi người đối với loại kia số tuổi thọ đã hết thọ hết chết già người là không có hiệu quả thuần phí là lãng phí đồ vật triệu vân mục đích đúng là đến cái này bên trong tu hành thiện thể lấy tìm xem có hay không phượng hoàng nước mắt triệu vân tới đây đã có hai ngày tạm thời còn chưa tìm được trừ triệu vân ở chỗ này người tu luyện cũng không ít đồng d ạ n g mọi người là kết bạn tu hành có người tại canh trường để phòng người trong ma môn đột nhiên đ ộ t k í c h mặc dù người ở đây không ít b ấ t quá phượng hoàng núi hay là rất lớn triệu vân đã sớm đi đến ít hai lui tới trốn không người cái này bên trong là nóng nhất địa phương phổ thông quần áo đi tới cái này bên trong sẽ khoảnh khắc hóa thành cho bụi triệu vân đồng dạng là vận dụng bách điều triều phượng kinh lấy c ư ơ n g khí chống cự không phải hắn cũng sẽ cảm giác được nóng dạo bước tại người này một ít dấu tích đến trốn c h ô n g người triệu vân ấ y lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác khác thường hắn đem ánh mắt chuyển rời đến phía dưới h ùm ùm ùm ùm lăn lộn màu đỏ nham tương có loại không cách nào lời nói dị dạng cảm giác đúng lúc này triệu vân bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm thanh âm k i a phản phất là tại kêu cứu mau cứu ta mau cứu ta triệu vân ngừng chân sửng sốt một chút chật bình hai lần nữa lắng nghe nhưng đạo thanh âm này lại đột nhiên biến mất triệu vân có loại cảm giác kỳ vừa rồi thanh âm này đến từ phía dưới nham tương kỳ quái là tại bọn hắn ngự tiền hội nghị hiểu rõ thiên ngoại thiên thời điểm triệu vân khẳng định mộ phi yên chưa hề nói qua phượng hoàng núi lửa bên trong có sinh vật đ ạ m đại hạm chỉ cùng vương tố tố cũng không có đối mộ phi yên lời nói đưa ra qua dị nghị đại biểu mộ phi yên nói láo khả năng không cao nhưng triệu vân lại quả thật địa nghe tới thanh âm triệu vân một bên tìm kiếm một bên suy tư nếu như cái này bên trong thật sự có sinh vật hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người không đúng thanh âm của nó là trực tiếp chuyển đến trong thất hải của ta triệu vân bình thai lắng nghe dạo bước tại nham tương m ộ n phía rất nhanh hắn lại lần nữa nghe tới tiếng cầu cứu m ạ u cứu ta đạo thanh â m này xuất hiện lần nữa để triệu vân cảnh giác phản xạ có điều kiện địa tìm kiếm lấy thanh â m nơi phát ra hắn dám cam đoan mình nhất định không phải tại nghe nhầm đạo thanh â m này thực tế là quá có sức hấp dẫn suy nghĩ liên tục về sau triệu vân quyết định xuống dưới tìm tòi hư thực hắn bách đ i ề u triều phượng kinh v h hóa trúc lại lấy khống cương khí vì viên cầu bảo vệ toàn thân chỉ cần khống chế tốt thời gian không muốn bước lên tiến vào nên vấn đề không lớn đi vào nham tương khẳng định là gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể bởi vì một điểm nguy hiểm liền không làm gì cân nhắc một phen về sau vì không liên lụy những người khác triệu vân không có lựa chọn lưu lại ký hiệu thấy chung quanh không người kích thích cơ ư n g khí lồng phòng ngự lấy long đảm lượng ngân thương mở đường bay vào phượng hoàng núi l ử a nham tương bốn phía là màu đỏ cam rất xinh x ị t để triệu vân tốc độ đi tới gặp được một chút trở ngại triệu vân không ngừng địa xâm nhập đồng thời dự đoán chân khí của mình còn có thể kiên trì bao lâu may mắn là phượng hoàng núi l ử a chung quanh thiên địa linh khí tràn đầy lại s á t thực thích hợp hòa thuộc tính công pháp tu hành chân khí tuy co tiêu hao nhưng cũng sẽ liên tục không ngừng địa chuyển vào thể nội triệu vân dự đoán lấy mình tiến vào thời gian hắn định cho mình xâm nhập tìm kiếm hai canh giờ nếu là không có kết quả vậy hắn liền muốn rời khỏi cái này bên trong thời gian từng chút từng chút trôi qua ngay tại triệu vân dự định rời đi thời điểm âm thanh kêu lại lần nữa vang lên m ọ u cứu ta sau đó đạo thanh â m này một mực tại vang lên phá phất đang vì triệu vân chỉ dẫn lấy phương hướng triệu vân nghĩ nghĩ đều đến một bước này không có lý do lui e sợ hắn lại lần nữa để cao tốc độ theo phương hướng của thanh â m tại trong nham tương trước tiền bảo rất nhanh triệu vân liền tìm được thanh â m nơi phát ra nhưng là trước mặt vẫn như c ũ là nham tương nhưng bên thai thanh â m lại chưa từng cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở sẽ chỉ máy móc thức địa l ặ p lại mau cứu ta may là triệu vân ý chí kiên định cùng t i n h khí thần t a m hoa vững chắc vô song không phải phải bị thanh â m này bước cho điền không thể còn có triệu vân một mực rất nghi ngờ đến tột cùng ra sao sinh vật sinh tồn ở cái này bên trong lại là nhiều năm như vậy một mực không người phát hiện dường như linh quang l ó i lên có lẽ là bí cảnh thiên ngoại thiên mặc dù được người xưng làm bí cảnh nhưng bí cảnh bên trong là còn có bí cảnh về phần có thể hay không mở ra đó chính là vấn đề vật k h có thể hay không tìm tới chính là thực lực vấn đề triệu vân nín hơi nhìn chăm chú hai mắt như bước bắt đầu chậm rãi đảo qua bốn phía không bao lâu hắn quả thật tại một nơi tìm được khác nhau mặc dù nơi đây nham tương thoạt nhìn là giống nhau nhưng là nhiệt độ của nó nhưng lại xa xa thấp hơn t r u n g quanh triệu vân cầm long đảm lượng ngân thương hướng phía phía trước tìm tòi quả thật không có trong nham tương cái chủ loại kia chỉ t r ệ cảm giác triệu vân không do dự r a tốc trốn vào trong đó cả người xuyên qua về sau trước mắt rộng mở trong sáng cái này bên trong tựa như một thế giới khác nghiêm chỉnh mà nói giống như là một cái phòng không có nham tương ước chừng một trăm mét vông cái này bên trong chỉ có một dạng đồ vật cao cỡ nửa người hình tròn bụt đá phía trên có một viên hình thoi thủy tinh mà giữa thủy tinh là một viên vẫn đang nhảy nhót màu trắng trái tim triệu vân con người bỗng nhiên co rụt lại trong lúc nhất thời nói không ra lời cho dù hắn năng lực chịu đựng mạnh hơn trước mặt loại này khiến người đường hoàng tình huống trong lúc nhất thời cũng có chút tắt tiếng triệu vân đứng tại chỗ xa xa tinh tế ngắm nghĩa quả tim này cái này trái tim rõ ràng không thuộc về loài người hắn bắt đầu hồi ức quả tim này tương đối giống loại kia yêu tộc lúc này bên hai thanh âm lại lần nữa văng lên mau cứu ta mau cứu ta phá án thanh âm chính là đến từ này trái tim triệu vân hỏi g i ta nên như thế nào cứu ngươi đáng tiếc triệu vân không có đạt được bất kỳ đáp lại nào viên này màu trắng trái tim mặc dù còn tại nhảy lên nhưng tựa hồ ý thức của nó sớm đã không rõ chỉ là bởi vì ý chí cầu sinh tại máy móc địa cầu sinh triệu vân nhập thế về sau một mực tại học tập không riêng gì hung thú dị văn ghi chép phàm là có thể gia tăng với cái thế giới này hiệu thư tịch hắn đều có đọc lướt qua màu trắng trái tim trước mắt trạng thái rất phù hợp một loại tình huống màu trắng trái tim bị phong ấn triệu vân bắt đầu dò xét bốn phía không có bất kỳ cái gì chất pháp cũng không có bất kỳ cái gì xiềng xích trói buộc quả tim này có lẽ viên này hình thoi thủy tinh chính là viên này không biết tên màu trắng trái tim phong ấn như vậy vấn đề liền đến rồi cứu hay là không cứu chương 478, m à u trắng trái tim chương 478, m à u trắng trái tim triệu vân cũng không phải là một cái lấy trực giác làm việc người hắn là có lo nghĩ của mình cứu hay là không cứu đây là một cái tốt vấn đề trước mắt viên này màu trắng trái tim có thể khẳng định là tuyệt không phải nhân tộc tất cả không nói trước ngăn s ắ c lớn tiểu cùng hình dạng cũng không giống cho dù là nhân tộc triệu vân cũng không nhất định phải cứu a i có thể cam đoàn cái này bên trong phong ấn không phải một tôn tuyệt thế ma đầu triệu vân chậm rãi tới gần nơi này khoả hình toi thủy tinh đánh giá viên này khiêu động trái tim màu đỏ cam hình toi thủy tinh hấp thu chung quanh thiên địa linh khí mà trái tim thì l à ổn định n mẹ lên hắn thử thăm dò dùng l o n g đảm lượng ngân thương gõ gõ hình toi thủy tinh không có vỡ đứt theo triệu vân tới gần trong suốt hình toi thủy tinh chiếu lên soi sáng ra khuôn mặt anh tuấn của hắn triệu vân quyết định không còn xoắn suýt một k h ả trái tim có thể lật ra cái gì trời hắn đem đại thù bao trùm tại hình toi thủy tinh bên trên đúng vào lúc này hình toi thủy tinh ẩm vàng vỡ vụt màu trắng trái tim cấp tốc co lại nhỏ lấy triệu vân căn bản không kịp phản ứng tốc độ xuyên qua da của hắn trốn vào bộ ngực của hắn trong tưởng tượng khó chịu cảm giác cũng chưa từng xuất hiện triệu vân sờ lấy y phục của mình g ỡ ra cổ áo cẩn thận chu đáo lấy mình trước ngực cũng không có vết thương nhưng rất nhanh rất nhanh a o hải lượng ký ức cấp tốc tràn vào triệu vân não hải long đảm lượng ngân thương cắm ngược ở địa triệu vân vội vàng khoanh chân trên mặt đất đạ tọa vật khí vệ bụn ký ức tại triệu vân trong đầu như, như đèn kéo quân cấp tốc hiện lên cùng lúc đó từ bơi đến đầu màu trắng vật thể như vỏ trứng đem triệu vân bao trùm rất nhanh biến thành một viên đem khoanh chân trên mặt đất triệu vân hoàn toàn vây quanh màu trắng trứng rồng triệu vân trong t h ư ợ hải thiên điệu biến thành huyết sắc đây là một chỗ cổ chiến trường chính là lý thừa trạch tại hắc long kia bên trong nhìn thấy chiến trường ngay từ đầu là ma thần cùng màu đỏ cự long chiến đấu nhưng trên bầu trời vòng xoáy đột nhiên bắt đầu kịch liệt ba đậu ngay sau đó một đen m ộ t trắng xoay đánh lấy hai đầu hơi nhỏ một chút cự long đã gia nhập chiến trường theo triệu vân cùng nó nói bọn chúng đã gia nhập chiến trường còn không bằng nói là bọn chúng sẽ không nhìn trường hợp đ i ệ đánh nhau hắc long liền cùng phổ thông long tộc không khác bất quá màu trắng cự long còn nhiều một đôi sinh trưởng màu trắng vũ mao cánh theo bạch long cùng hắc long ra sức chép riết bạch long vũ mao nhao nhao dương dương rơi xuống đương nhiên hắc long cũng không khá hơn chút nào máu tươi nhuộm đỏ vảy màu đen triệu vân nhìn thấy xa xo、so、lý thừa c h ạ c h nhìn thấy muốn nhiều có thể nói là nhìn thấy c h â n tướng kỳ thật không chỉ màu đỏ cự long cùng ma thần chiến đấu kỳ thật cuộc chiến tranh này bên trong còn có nhân tộc bất quá lấy bọn hắn bày ra thực lực triệu vân nguyện đem nó xưng là thần tiên đây đại khái là viễn siêu hợp đạo cảnh lực lượng chỉ là nhìn xem bọn hắn xuất thủ triệu vân đối với thiên địa lực lượng cảm lộ đều đang không ngừng tăng lên. triệu vân cảm nộ cũng thể hiện tại hắn tu vi bên trên bao quanh triệu vân t r ứ n g rồng tựa như một cái phong nhãn vốn phía thiên địa linh khí hình thành một đạo màu trắng vòi rồng đem hắn bay quanh nhập đạo cảnh lục trọng tiên h phong ấn trực tiếp bị x u n g phá mà lại triệu vân tu vi còn tại cấp tốc tăng lên lấy loại tăng trưởng n à y tốc độ triệu vân rất nhanh cũng có thể đối thất trọng tiên h khởi s ư ớ n g xung kích đây hết thể đều có thể xưng là cơ bắp ký ức bây giờ cho dù khỏi phải triệu vân dẫn đạo chân khí cũng sẽ dọc theo công pháp ở trong kinh mạch lưu truyền đem cổ chiến trường phát sinh sự tình sau khi xem xong triệu vân dám nói lúc đầu cái này hai đầu long là có thể bình an vô sự chỉ là chính bọn chúng tìm đường chết thôi mau đỏ cự long để bọn chúng mau chóng rời đi không muốn tại cái này bên trong cái dối kết quả cái này hai đầu đánh lên đầu ra hỏa căn bản không nghe cuối cùng chết b ở i ba bên hợp lực chấn áp mạch long chết hảm chỉ còn lại có như thế cái trái tim còn có tâm bẩn bên trong một chút xíu còn sót lại ý thức hắc long cũng không kém bao nhiêu bị đánh cái thần hồn câu diệt nhục thể còn bị ma thần lấy thần thông hóa thành tượng đá bốn phía tràng cảnh lạng yên thay đổi lần này bầu trời mây đen dày đặc có hai đầu cự long ở trên bầu trời xoay đánh chiến đấu không cần đoán triệu vân đều biết là hắc long cùng bạch long bốn phía tràng cảnh cấp tốc biến đổi liên tiếp trên trăm từng cái tràng cảnh đều là hai đầu lòng tại xoay đánh khác biệt duy nhất chính là bọn chúng hình thể từ mấy chục trượng càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng vẹn vẹn không đến năm trượng triệu vân động hợp lấy chính là từ nhỏ đánh tới lớn bất quá cái này hai đánh nhau thời điểm đều là người ngoan thoại không nhiều loại hình trừ lẫn nhau phun lẫn nhau miệng pháo bên ngoài cơ bản không giao lưu điều này sẽ đưa đến triệu vân mặc dù nhìn trên trăm cuộc chiến đấu nhưng sửng sốt không biết bọn chúng vì sao đánh lên bất quá triệu vân cũng nhìn ra cái này hai đầu cự long đánh cho cấp trên nhưng hẳn là không tính là cái gì sinh tử chi địch song phương lẫn nhau có thắng bại lại không xuống tự thủ đem đối phương đánh ngã về sau chiến đấu liền kết thúc triệu vân cũng biết bọn chúng khi đó vì sao không dừng tay bởi vì có một phương còn không có nằm xuống triệu vân thực tế là bất lực nhà r á n h đánh lấy đánh lấy hai đầu long đều đem m ệ n h ném khiến người thổ thức phải biết cái này hai đầu long thực lực bất p h ẳ m bọn chúng ước chừng tại dài hai mươi t r ư ợ n g thời điểm liền cho triệu vân một loại đối mặt cựu vị yêu hồ cảm giác nhất là trận chiến cuối cùng bọn chúng cuối cùng cho dù đối mặt ba tộc vây công đều cứng chắc thật lâu bọn chúng hình thể dựa theo triệu vân dự đoán chừng bảy mươi triệu nói cách khác cái này hai đầu lòng cuối cùng thực lực viễn siêu cựu vị yêu hồ bất quá dựa theo cựu vị yêu hồ thuyết pháp nàng tuổi tác có thực lực này đã rất lợi hại nàng ngược lại là bị hoàn cảnh bây giờ ràng buộc tu vi còn nữa cái này hai đầu lòng số tuổi hẳn là viễn siêu cựu vị yêu hồ triệu vân theo bọn nó chiến đấu tràng cảnh đều có thể nhìn thấy thương hại tăng điển thuế nguyện biến điên tràng cảnh cuối cùng trở về một chỗ liên miên bất tuyệt sân mạch triệu vân trước mắt nơi ở nên là sơ cốc bốn phía đều là dây núi một đầu mọc da màu trắng hai cánh vũ x à hình cự long tại trong mây bốn lượn xoay quanh cuối cùng xông phá mây mù xuất hiện tại trước mặt triệu vân nó cúi đầu xuống một đôi kim sắc đồng nhân bên trong làm à u đen d ự thẳng đồng con mắt cùng triệu vân nhìn nhau giống một tiếng long ngâm vang tận mây xanh bạch long đột nhiên gào thét gợi lên triệu vân áo b ả o quần áo trong gió bay phất phới triệu vân ngóc đầu lên vẫn là phi thường c h ấ n định bạch long mạnh phi thường nhưng mạnh hơn cũng che giấu không được nó đã chết đi sự thật h ố n g hồ hắn là thường sơn triệu tử long triệu vân nhìn thẳng bạch long xem ra không có chút nào trốn tránh bạch long mở cái miệng rộng thanh âm có chút t à n m ạ n rất yếu thế nhưng là trên người ngươi tại sao lại có một loại gây nên ta hứng thú cảm giác triệu vân cũng không thèm để ý nó i nhả ránh hắn quyết định đem cục diện đem khống tại trên tay chính mình triệu vân hỏi ngươi là triệu vân từ bạch long trong hai mắt nhìn thấy nghi hoặc ngươi không biết ta ngươi thế mà không biết ta đến tột cùng qua bao nhiêu năm ngươi thế mà không biết ta các ngươi nhân tộc không phải thích nhất ghi chép lịch sử sao ngươi làm sao có thể không biết ta triệu vân nghe ra một loại tức ổn hển cảm giác lúc này bạch long lại rất hốt hoảng hỏi lợi lắm nữa hắc long tên kia đâu sẽ không phải nó lưu lại danh tự ta nhưng không có lưu lại đi chương 479, h a i ngày long lời thề chương 479, h a i ngày long lời thề triệu vân thức hải bên trong một đầu vũ x à hình màu trắng cự long cùng triệu vân nhìn nhau các người đều không có danh tự lưu lại nghe được câu này bạch long nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi ta không có thua bạch long một bộ tức h ồ n h ề n dáng vẻ không có khả năng a ta cùng hắc long đường đường hai ngày long thế mà không có danh tự lưu lại mười nghìn năm t r ư ớ c nhân vật có lưu giữ lại danh tự đều là sát thực địa có tín đồ t ỉ như chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn triệu vân đại khái đoán được bọn chúng vì sao không có danh tự lưu lại hai anh em này suốt ngày chỉ biết đánh nhau làm phá hư không cho bọn chúng lưu lại điểm đều danh di số mười phẩy không không không n ă m cũng không còn tệ còn trông cậy và o có người cho chúng nó xây miếu viết sách l ậ p thuyết quả thực là si tâm học tưởng về phần long tộc bởi vì cùng cựu v ĩ yêu hồ nhất tộc đồng d ạ n g tại h u y ế t mạch trong truyền thừa có lưu truyền thừa ký ức tự nhiên không có khả năng đi viết cái gì sách còn nữa ngay lúc đó long là k i n h tường tại đi hóa thành hình người lấy bọn hắn khổng lồ hình thể cũng không có khả năng đi viết sách điều này sẽ đưa đến liên quan tới long tộc ghi chép tại lịch sử ở t r o n g trên cơ bản là không có chỉ có vô cùng ít ỏi đến được văn tự ghi chép bất quá triệu vân cũng không có đi đả kích nó dù sao hảo hảo một đầu tiên long cuối cùng hôn thành bộ dáng này triệu vân lắc đầu nói về phần bạch long các hạ nói qua bao nhiêu năm ta cũng không biết mười nghìn năm trước lịch sử sớm đã không gặp trên cơ bản vô văn tự ghi chép À, mới mười phẩy không không không năm bạch long hai mắt có chút đ ă m đ ă m một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ ta đều sống không chỉ mười phẩy không không không n ă m đợi l ắ n nữa ta đến tột cùng sống bao lâu nghĩ không ra bạch long không phải đang đánh nhau chính là đang ngủ căn bản không thèm để ý thời gian biến hóa căn bản không có biện pháp xác định mình đến tột u cùng sống bao lâu mặc dù có chút kinh ngạc nhưng triệu vân vẫn kiên nhẫn giải thích nói ý của tại hạ là mười phẩy không không không n ă m trước kia lịch sử đã vô văn tự đ i chép cho nên tại bạch long các hạ ngủ say về sau đến tột u cùng qua bao lâu ta cũng không có cách nào xác định bạch long đột nhiên cười tiểu tử còn thật biết nói chuyện nhà ta đều chết rồi còn nói cái gì ngủ say chủ yếu là triệu vân cảm thấy bạch long sống lâu như vậy nên phải có tôn trọng vẫn là phải có triệu vân thử do xét nói nhưng bạch long các hạ trái tim không phải còn nhảy lên sao bạch long vì ý, ý nói nửa chết nửa s ố n g thôi bạch long các hạ không hối hận bạch long khinh thường nói có cái gì có thể hối hận ngược lại là thời khắc cuối cùng cùng hắc long tên kia liên thủ còn rất thú vị triệu vân nhưng thật ra vô cùng đội phục bạch long thoải mái đây mới thực là vì chiến mà sinh đến chết mới thôi triệu vân đột nhiên có chút hiếu kỳ đã đem sinh tử không để ý kia bạch long các hạ vì sao kêu cứu tốt ta kỳ thật ta không muốn chết nhưng chết đều chết rồi không phải phải thoải mái một chút sao kỳ thật ta nguyên bản một mực đều đang ngủ say lấy chỉ bất quá ngươi đến mà thôi chẳng biết tại sao trên người ngươi có chút để ta cảm thấy hứng thú đồ vật triệu vân nghi ngờ nói là vật gì triệu vân cũng không cảm thấy mình có đồ vật gì sẽ khiến bạch long hứng thú bạch long vây quanh triệu vân quấn một vòng ngươi tu hành chính là công pháp gì vận chuyển một phen triệu vân có chút n i ữ m mày nhưng cuối cùng vẫn là làm theo bắt điều triệu phượng kinh cùng ngân điện hóa long quyết liên tiếp vận chuyển chính là cái này có thể hay không để ta tạm thời sống nhờ tại trong cơ thể của ngươi mượn nhờ ngươi môn công pháp này lực lượng ta có lẽ có thể nặng nắp thân thể một lần nữa tu hành đừng nhìn bạch long đã từng lưu bức hưng hống khi thật thực lực của nếu ó bây y giờ đ ế như đáng t ơ n Nhiều năm như g vậy triệu ạ i cái này bên t o n chống Nham Tương đưa nó vốn là còn thừa không có mấy lực lượng g cự có thừa lực mấy t đưa là ê u hầu nếu đều hao như không còn, nếu không cũng không Nham không ngay ra vào còn, cũng đến nỗi ngay cả Tương đều ra không được. Vừa rồi trốn được. cả rồi i t r Vừa vân thể nội đã tiêu hết toàn Triệu hao như nội nó lực lượng. Nếu như triệu Vân bộ đã lực phản kháng đồng thời đưa nó trái tim bài xích ra nó là không có một điểm biện pháp nào thấy triệu vân còn đang do dự bạch long lại nói làm trao đổi ta còn có thể dạy ngươi khác mà lại trái tim của ta tại trong cơ thể ngươi đối ngươi cũng là có chỗ tốt có gì chỗ tốt đại khái chính là ta lực lượng có thể bị ngươi điều động nó như thế nào đây các n g ư ơ i n h â n tộc đồ chơi kia gọi thế nào triệu vân thử dò xét nói đan điển bạch long suy tư một chút lại nói đại khái là vậy dù sao chính là ngươi có thể điều động lực lượng của ta mà lại trái tim của ta có thể chậm rãi cải tạo thân thể của ngươi để ngươi dần dần có được thần long t h ể phách thần long lực lượng nói cách khác để bạch long trái tim sống nhờ với hắn thể nội triệu vân liền tương đương với có hai cái đan điển đánh nhau thời điểm đối thủ về sau triệu vân tình trạng kiệt sức thời điểm hắn đột nhiên lại lòng tình hổ mãnh triệu vân đột nhiên hỏi đợi lắm nữa có thể hay không cuối cùng là ta biến thành long rồi bạch long rất là ngay thẳng địa lắc đầu nói ta đây cũng không biết ta lại không chết qua đại khái cũng không ai như thế thử qua kỳ thật công pháp của ngươi cuối cùng cũng là hóa rồng đây không phải đồng dạng sao liền xem như hóa rồng ngươi cũng có thể biến trở về hình người lúc trước long tộc trên thực tế cũng không ít long biến thành hình người khắp nơi sóng khô c u tựa như là nói đến không nên nói thời điểm bạch long điên cùng ho khan khẩn cấp t h ắ n g xe cái này nặng đắp thời gian cần bao lâu bạch long lại lắc đầu nói không biết hay là đáp án kia ta không t r í c qua triệu vân suy tư trong chốc lát t r ầ m ngâm nói để ngươi ở tạm tại trong cơ thể ta chậm rãi nặng đắp thân thể có thể nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì triệu vân nghiêm m ặ t nói bạch long các hạ nặng đắp thân thể về sau không được tại nhân tộc thành trì phụ cận độc thủ bạch long như g đầu không hiểu ra sao nghi ngờ nói đây là ý gì nó căn bản không hiểu rõ triệu vân đây là điều kiện gì triệu vân hỏi ngược lại bạch long các hạ không phải muốn biết vì cái gì ngài cùng hắc long các hạ vì sao không có danh tự lưu lại sao bạch long gật gật đầu bạch long tại Long đột r o nhiên g g mừng tỉnh đại ngộ ý của ngươi là nói bởi vì ta cùng hắc long đánh nhau dẫn đến nhân tộc gặp thái họa cho dù chúng ta có thể lưu lại danh tự cũng không phải cái gì tốt thanh danh đúng không triệu vân vớt cảm nói không sai bạch long hiển nhiên rất là thụ thương bạch long rất nhanh vớt cảm nói được ta đáp ứng ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lợi thế kỳ thật triệu vân căn bản cũng không biết cái gì là thiên đạo lợi thế cũng không có ý định để nó lập kết quả bạch long cái này tính nôn nóng mình liền đem sự tình làm bạch long đi lên chính là đầu tiên là một đạo cảm n h i ệ m minh t h ể chú ngay sau đó báo lên tên của nó bạch long thần bái này khải trời xanh nội dung rất dài dòng đại khái là bạch long nếu là vi phạm cùng triệu vân lợi thế bị thiên đạo trố vứt bỏ khí vẫn không còn phía trên đột nhiên vang lên một đạo sấm rền triệu vân có loại dự cảm bạch long lập cái này lời thề thật có hiệu lực chương bốn trăm tám mươi vạn kiếm các chương bốn trăm tám mươi vạn kiếm các đá bạch long đều lập xuống lời thề kia triệu vân tự nhiên cũng sẽ không đổi ý bạch long ký ức cấu trúc cảnh tượng tại một chút x í u điệu tiêu tán khoanh chân trên mặt đất triệu vân mở to mắt lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được đều là màu trắng nguyên lai、like、hắn sớm đã bị như vỏ trứng gà đồng dạng màu trắng vỏ trứng bao vây triệu vân ở trong lòng mặc n i ệ p nói bạch long các h ạ bạch long thanh em không giống vừa rồi hết sức yếu tất ta trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời không nên động trái tim của ta du nhập g n trong cơ thể ngươi thời điểm ngươi cũng sẽ thụ ích tranh thủ thời gian vật công có ích cũng rất rõ ràng trong bất chi bất giác triệu v â n tu vi sớm đã vượt qua nhập đạo cảnh lục trọng tiên h đang theo lấy thất trọng tiên h vững bước bước tiến vào đồng thời chính như mạch long lời nói triệu vân cảm giác được cơ thể của mình lực lượng đều tại vững bước tăng trưởng nhưng vấn đề liền đến triệu vân căn bản không biết vừa rồi trôi qua bao lâu hắn đi tới dưới nham tương phương thời điểm là thiên ngoại thiên mở ra đệ tứ thiên hiện tại hắn không có cách nào xác định thời gian mà lại bạch long thật bắt đầu ngủ say bất luận triệu vân như thế nào kêu gọi hắn cũng sẽ không tiếp tục ra loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu triệu vân không nghĩ từ bỏ thế là hắn bắt đầu vứt bỏ tạp niệm tâm vô bảng vụ đ ị a tu hành thiên địa linh khí rót thành linh khí vòi rồng đem vây quanh triệu vân chứng rồng bao quát trong đó cùng lúc đó phượng hoàng trên núi lửa không khu vực dày đặc kinh lôi nổ v a n g lại thỉnh thoảng có lôi đỉnh rơi xuống không ít ở đây tu hành võ giả đều nhận ảnh hưởng đã có người tại suy nghĩ có phải là nên sớm rời đi phượng hoàng núi lửa thời gian kỳ thật không có triệu vân trong tưởng tượng đội vã như vẫy bách hôm nay là thiên ngoại thiên mở ra ngày thứ năm lý thừa trạch chú ý tới triệu vân tu vì t ă n g bọn triệu vân hẳn là đạt được cơ duyên gì từ khi đi tới thiên ngoại thiên về sau lý thừa trạch mỗi một ngày đều sẽ nhìn xem triệu vân vũ văn thành đô tình trạng của bọn họ xác nhận bọn hắn vô sự về sau lý thừa trạch mới có thể an tâm tại thiên ngoại trời bên trong tìm kiếm cơ duyên lý thừa trạch cùng đạm đài hạng chỉ tạ linh ẩn một nhóm năm người đã sớm rời đi hắc long hắc cao tạ ra tiến vào thiên ngoại thiên tổng cộng có bốn người ba người khác đều là nhập đạo cảnh lại tạ ra tại ngoại giới trên cơ bản không có gây thù hẳn tạ linh ẩn hay là những người này n h nhất không cần đến nàng đến nhọc lòng người của tạ g i a không nhọc lòng tạ linh ẩn cũng không tệ lại lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn kế tiếp địa điểm giống nhau tạ g i a người cũng khẳng định là tại kia bên trong thế là tạ linh ẩn quyết định cùng lý thừa trạch kết bạn mà đi lý thừa trạch có mời vân truy n g u y ệ t cùng nhau đi tới dù sao nàng là sử kiếm nhưng vân truy n g u y ệ t tự tuyệt nàng phải đi tìm xem nàng đại sư tỷ phong linh n g u y ệ t rất khó nói nhất định sẽ cùng bọn hắn cùng đường bất quá lý thừa trạch t ỉ n h vân truy nguyện là nhận lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn đều đối v â n truy nguyện cùng trích tinh tông không có quá lớn địch trí xuất thân đông ngực tạ linh ẩn kỳ thật rất rõ ràng mười lăm năm trước hoàng phủ hoàn g t r â n thành danh c h i chiến trích tinh tông ngược lại là người bị hại có thể nói từ khi hoàng phủ hoàn g t r â n bắt đầu dương danh về sau hoàng phụ ra liền đối hoàng phủ hoàn g t r â n nhằm vào bao lâu ngược lại là hoàng phủ hoàn g t r â n một mực tại khắp nơi nhượng bộ tại nàng thành t i ệ u hợp đạo cảnh muốn lấy lại công đạo thời điểm bách hoa hoàng triều bị kia hợp đạo cảnh danh liệt trí tôn bảng thứ chín đa quân h à n h hành hạ vân hộ lại xuất thủ ngăn cản song p ư ơ n g tại trên đông hải chiến bất quá một trận chiến này cu bởi vì trận chiến này bị đi ngang qua trí tôn bảng thứ nhất ẩn đảo sương mù đảo chủ trung vô hạn một kiếm ngăn lại ngăn lại hai người về sau trung vô hạn cũng liền đi tiện thể nhắc lên trước mắt trung châu bốn b ự c mặc dù có ngũ đại hoàng triều nhưng chỉ có ba cái hoàng triều có hợp đạo cảnh võ giả theo thứ tự là trung châu tam thánh hoàng triều đông b ự c bách hoa hoàng triều cùng nam vực thắt thương hoàng triều về phấn bách hoa vương triều hạ vân h ổ tại sao lại xuất thủ bởi vì bách hoa hoàng triều hạ thị cùng hoàng phụ gia thường xuyên thông gia hai đại gia tộc rắc rối khó gỡ mà lại hạ vân hổ còn tục u y ề n một vị hoàng phụ gia nữ tử hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn hoàng phủ hoàn g chân đem hoàng phủ ra cho đồ cho nên t ạ linh ẩn kỳ thật đối hoàng phủ hoàn g chân cùng trích tinh tông cũng không có cái gì quá lớn chán ghét cảm giác lý thừa trạch cũng biết chuyện này dù sao lúc ấy đang tại yên vũ lâu giang hồ tổng san bên trên gây nên cực lớn manh động bất quá mọi người càng nhiều chú ý điểm ở chỗ trí tôn bảng thứ nhất chung vô hạn một kiếm rừng căn qua nhất là rừng hai vị khác còn cùng là hợp đạo cảnh v ề phần cái khác người hiểu chuyện nhóm trừ tán dương hoàng phủ hoàn chân là kỳ tại nút trời kỳ thật ngược lại bị xem nhẹ có rất ít người nhớ được kỳ thật hoàng p h ủ hoàng chân mới thật sự là người bị hại lực chú ý đều tại địa phương khác đồng thời trải qua bách hoa hoàng triều người đang nắm quyền này tận lực dẫn đạo tăng thêm hoàng phụ ra trong bóng tối lửa cháy thêm dầu trích tinh tông cứ như vậy bị đánh lên ma môn nhãn hiệu mặc dù lý thừa trạch lúc ấy mới bảy tuổi nhưng vẫn là thông qua các loại con đường biết được chuyện này t i ê n vũ lâu tập san đối với chuyện này trên cơ bản là chi tiết ghi chép chỉ có một việc tình nói không tỉ mỉ đó chính là hoàng p h ủ hoàng chân tại sao lại bị trục xuất hoàng phụ ra hiểu rõ sự tình chân tướng lại bách hoa hoàng triều chủ yếu dẫn đạo chính là đông bực dư luận lý thừa trạch tự nhiên sẽ không bị mang theo đi chuyện này lý thừa trạch dự định đi làm mặt hỏi đương nhiệm yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga dù sao vốn là muốn gặp nhau hỏi một chút cũng không sao thông qua mộ phi yên ninh nguyệt nga cùng lý thừa trạch sớm có đ ớ c định nếu là có thể tại thiên ngoại trời nhìn thấy ký hiệu liền theo ký hiệu sớm gặp nhau nếu là không thể gặp được vậy liền tại thiên ngoại thiên khai khải ngày thứ bảy tại b ạ n kiếm các gặp nhau vạn kiếm các cũng là thiên ngoại thiên một cái chứ danh đánh t h ờ điểm cái tên này cũng không phải là người khắc lên leo lên bậc thang sau đến chỗ cao nhất liền có như thế một khối bia đá khắc lấy v ạ n kiếm các ba chữ này v ạ n kiếm các tổng cộng có bốn tòa kiếm c ắ t chín tòa kiếm đường phân biệt đối ứng bốn vị kiếm tôn chín vị kiếm chủ v ạ n kiếm các danh tự này cũng không phải tùy thiện lên tại bốn kiếm c ắ t cùng chín kiếm trong đường đều giữ không ít danh kiếm c ậ u lại s á c thực vượt qua v ạ n thanh kiếm có thể nói v ạ n kiếm các chính là thiên ngoại thiên kiếm đạo thánh địa cũng là bởi vì đây lý thừa trạch tạ linh luẩn cùng phong ly cùng với k h c kiếm tu đều sẽ đi kia bên trong lý thừa trạch suy đoán lý bạch đoán chừng cũng sẽ đi vạn kiếm cắt là tại tên là thiên kiếm sơn trên đỉnh núi muốn leo lên vạn kiếm cắt cần trước đạp lên 9999 đạo đài giai thang lên trời đừng nhìn đi người được nhiều trên thực tế có thể leo lên vạn kiếm c ắ t người l ắ c đắc không có mấy bởi vì thang lên trời cũng không phải có thể tùy tiện bên trên thang lên trời sẽ dạy những n à y kiếm khách là người nhưng nếu là có thể leo lên thang lên trời bước vào vạn kiếm cắt vậy liền có thể nói là được í t lợi vô cùng 150 năm trước tạ linh ẩ n cao tổ áo trăng kiếm tiên tạ lập ngôn liền leo lên thang lên trời đồng thời cuối cùng tiến vào chín tòa kiếm đường một trong cựu phân kiếm đường về sau ba kiếm tiên vương long diệp m ặ c kiếm tiên tô vũ mặc đã từng từng tiến vào chín kiếm đường một trong vương long diệp tiến vào chính là ba kiếm đường đồng thời tại kêu bên trong đạt được hắn hiện tại tay cầm ba kiếm vương long kiếm vương long diệp bởi vậy gọi tên ba kiếm tiên chương bốn trăm tám mươi mốt quân huyền sách hạ thiên hy u ý tinh bắt c r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt quân huyền sách hạ thiên hy u ý tinh b ắ c chỉ cần đầu góc không có vấn đề quá lớn hoặc là mang theo đặc thủ mục đích đến đều sẽ rất chân quý mười ngày này thời gian hảo hảo tu hành tam thánh hoàng triều quân huyền sách chính là như thế hắn vốn là rớt lại phía sau trương nguyên trinh lữ bố vương tố tố cùng tạ linh ẩn mấy người kia hắn không cam lòng rơi vào người sau quân huyền sách mục tiêu là cùng tam thánh hoàng triều cùng hắn lao tổ đồng dạng danh liệt trí tôn bảng thậm chí là siêu việt hắn lao tổ quân huyền sách mục tiêu này không thể bảo là không lớn phải biết hắn lao tổ chính là trí tôn bảng thứ ba cựu long thần quân quân cựu tư muốn siêu việt hắn lao tổ liền muốn vượt qua thứ n h ì độc cô nhai cùng thứ nhất c h u n g vô hạ cho nên với hắn mà nói tu hành mới là trọng yếu nhất cho dù có người khuyên nói quân huyền sách phải chăng muốn tại thiên ngoại trời đối một số người hạ thủ trong đó liền bao quát lý thừa t r ạ c quân huyền sách cuối cùng vẫn là cự tuyển hắn hay là thích đường đường chính chính địa thắng được đối phương h á n quân huyền sách tự hỏi không kém ai liền cùng quân huyền sách sử dụng vũ khí là đao đồng dạng đao người một trăm binh chi gan mỗi một đao đều là dũng liệt cùng quyết t u y ệ t điên cuồng cương chính diện bởi vậy quân huyền sách khi tiến vào thiên ngoại thiên ngay lập tức liền tiến về thiên ngoại thiên khác một nước tên đánh thẻ điểm long tích ngai long tích ngai trên có thác nước bốn phía có cây có thể nói là sơn thanh thủy tú chi điện quân huyền sách lao tổ quân cựu tư liền từng ở đây sườn núi dưới thác nước nội đạo nơi đây là chứ danh đánh thẻ điểm theo lý mà nói hẳn là sẽ có không ít đao khách đến đây nhưng cái này bên trong trên thực tế chỉ có bảy người mà lại bảy người này đều là tam thánh hoàng triều người cái khác đao khách đều bị đuổi đi không cho phép tới gần lòng thích ai vậy liền coi là trong bảy người này trên thực tế chỉ có quân huyền sách là đến ngộ đạo những người khác đều là hộ đạo cũng chính là bảo hộ quân huyền sách ở đây ngộ đạo quân huyền sách tời xe á o một thân một mình ở đây ngộ đạo đây chính là vương tố tố nói nàng nội phục quân huyền sách nhưng lại không thế nào thích quân huyền sách nguyên nhân quân huyền sách quá mức bá đạo chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật hắn tuyệt không cho phép người khác đúng t r à n bao quát hắn cho rằng tiềm long bảng thứ nhất nên cho hắn cho nên không ngừng địa khiêu chiến trương nguyên t r ì n h chính là đồng dạng đạo lý cho nên cho dù quân huyền sách tại một ít tình huống giới xem ra rất đại khí vương tố tố đều sẽ cảm giác phải quân huyền sách kỳ thật rất keo kiệt quân huyền sách bá đạo để những cái kia lao khách không thể làm gì trong đó liền bao quát bách hoa hoàng triều thái tử hạ trường xuyên đừng nhìn quân cựu tư cùng hạ vân h ổ đều là hợp đạo cảnh hạ vân h ổ là minh sắc đánh không lại quân cựu tư huống hồ hạ vân hồ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đi tìm quân cựu tư nói đến cá nhân thực lực hạ trường xuyên mình cũng so ra kém quân huyền sách. thậm chí có thể nói trước mắt mặt khác bốn đại hoàng triều hoàng tử đều là quân huyền sách vật làm nền hạ trường xuyên đều có chút hối hận mình luyện đao hạ trường xuyên gấp đến độ như kiến b ò trên c h ả o nóng chớ nhìn hắn ngồi lên thái tử chi vị kỳ thật hắn cùng thác thương hoàng triều quý tinh bắc đồng dạng bên người đàn sói vây quanh đều nhìn c h ẳ m c h ẳ m hắn vị trí này đâu hạ trường xuyên tình cảnh thậm chí còn so quý tinh bắc còn kém bởi vì hạ trường xuyên còn có một cái không phải ruột thị t cùng mẹ sinh ra hoàng thị hạ thiền hy nàng có thể nói là không chút thua kém tại quân huyền sách kỳ tại núc trời thậm chí có thể nói thiên phú còn hơn hạ thi đã là thiên nhân hợp nhất cảnh chút t h à n h cựu chỉ so ngay lúc đó vương tố tố m u ộ n ba tháng danh liệt kỳ mới nhất tiềm long bảng v ị thứ tư phải biết hạ trường xuyên đồng dạng là hai mươi mẹ tuổi hắn vẫn chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh chút t h à n h cựu cùng người khác so ra cũng không t ệ lắm cũng coi là thiên tài cùng hạ thiền hy so ra thuộc về là kéo lớn hông nếu không phải là bởi vì lữ bố lý thừa trạch những người này cướp đi nguyên bản thuộc về ánh mắt của nàng nàng nên càng nổi thiện khí đối mặt dạng này tỉ tỉ hạ trường xuyên áp lực như núi nhất là hạ thiền hy một mực còn không có lấy chồng hạ thiền hy lý do là muốn gả liền gả có thể đánh được nàng cùng tuổi nam tử nhất tao chính là bọn h ắ n phụ hoàng cũng chính là bách hoa hoàng triều hoàng đế chuẩn khen nàng có trí khí thậm chí vì nàng làm qua luận võ trọn rệ rất đáng tiếc tại đâu mực căn bản tìm không thấy dạng này người cũng không thể bảo hoàn toàn không có phong ly miễn cầm tính bất quá vừa đến phong ly s o hạ thiền hy lớn hơn mấy tuổi thứ hai là h u y ề n thiền kiếm phái cấm chỉ thành hôn nói cách khác phong ly căn bản cũng không có thể thành hôn quân huyền sách cũng bị bài trừ bên ngoài bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều không có khả năng thông g a đầu tiên là song phương lão tổ quân cựu tư cùng hạ vân h ổ quan hệ liền không thế nào tốt còn nữa không riêng gì hai cái hoàng triệu mình hứng thu không lớn thế lực khác đoán chừng cũng sẽ âm thầm ngăn cản dưới loại tình huống này hạ trường xuyên bắt đầu hoài nghi hạ thiền hy có trí trở thành nữ đế nhưng hắn không có chứng cứ nếu là ruột thị cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ còn tốt nhưng hai người cũng không phải là mà lại quan hệ của hai người cũng không thể nói tốt bao nhiêu thuộc về trên mặt mũi không có trở ngại mặt mũi này bên trên còn không có trở ngại chủ yếu vẫn là dựa vào hạ thiền hy bố ý hắn hoàng tử này nên được thực tế là bị k u ấ t trên thực tế hạ trường xuyên thật đúng là đoán đúng lúc này hạ thiền hy cũng trước khi đến bạn kiếm cắt trên đường hạ thiền hy lấy nó mỹ mạo tu vi cùng tài hoa danh chân bách hoa dáng người cao gầy hai con ngươi thanh tịnh như đầm khuôn mặt trắng thuần như tuyết một thân hai lưng màu trắng trang phục khó nén nóng ạ o nhân dáng người tay cầm trường kiếm nàng đi xuyên qua trong rừng dáng người tỷ lệ cực tốt nàng chỉ là bóng lưng liền làm cho người ta mơ màng là cái không cần nhìn ngay mặt liền có thể được xưng tụng phong hoa tuyệt đại nữ tử tuyệt không phải bóng lưng sát thủ hạ vẽ âm xác thực có tranh hoàng vị tri tâm chủ yếu là nàng cho rằng hạ trường xuyên tính cách quá mức đu n ư ợ c người miễn cưỡng xem như người tốt nhưng khi không được tốt hoàng đế mà lại hạ trường xuyên đầu góc là thật không thế nào dễ dùng mỗi năm đều lên đường đương khi đều giống nhau thuộc về nhớ ăn không nhớ đánh loại hình thật muốn cho hắn lên làm bách hoa hoàng triều hoàng đế sợ không phải phải cho người ta lửa xoay quanh đương nhiên trên thực tế bách hoa hoàng triều bách quan cũng không phải bất tài cho nên hạ t h i ề n hy còn phải chầm chầm mưu toan trước mắt nàng cần phải làm là tranh thủ thời gian tăng lên tu vi của mình để cho mình đột phá đến nhập đạo cảnh dạng này cho dù tương lai nàng đối mặt rất nhiều k h ố n cảnh cũng có thể làm cho mình có càng nhiều lựa chọn không gian mục đích của nàng địa cũng là vạn kiếm cắt để leo lên thang lên trời bước vào vạn kiếm cắt cầu được một bảo kiếm cùng truyền thừa bách hoa hoàng triều chủ yếu dùng chính là đao truyền thừa thần binh phần lớn là đại đao mà hạ thiền hy cũng không thích đao mặc dù nàng có thể siêu tập vật liệu đi đông bực long tích đảo thiên công phường cầu kiếm nhưng hiển nhiên không có trực tiếp đi vạn kiếm cắt trực tiếp đạt được thần binh tới cũng nhanh cùng quân huyền sách tương phản chính là thác thương hoàng triều thái tử quý tinh bắc quân huyền sách là người thông minh c tăng lên mục đích của mình đi tới thiên ngoại t i ê n mà quý tinh bắc mặc dù cũng có dạng này mục đích nhưng hắn lại còn thuộc về là nhạt hạt vừng ném dưa hấu hắn mục tiêu thứ nhất là gạo nấu thành cơm cũng chính là đạm đài h ạ m g chỉ đang tiếp gặp được quấy d ố i tạ linh ẩn kế hoạch thất bại tạ linh ẩn một kiếm lui giữ hộ quý tinh bắt nhập đạo cảnh k é m chút không cho hắn dọa sợ hắn gái thứ hai mục tiêu chính là lý thừa trạch hắn đã tập kết tốt nhân mã chương 482, quý tinh bắc quyết định chương 482, quý tinh bắc quyết định thác thương hoàng triều hết thể có chín đem thiên ngoại thiên chìa khóa nhưng cùng chúng tinh cùng nguyện duy ngã độc tôn quân huyền sách không giống thác thương hoàng triều chìa khóa chủ đánh một cái năng giả cư cuối cùng trải qua tranh đoạt kịch liệt cùng thời với bọn họ sau thế lực câm tầm giáo thủ lần này thác thương hoàng t r i ề u tiến vào thiên ngoại thiên tổng cộng có ba vị hoàng tử theo thứ tự là thái tử quý tinh bắc tam hoàng tử quý tinh biện thứ hoàng tử quý tinh hà trừ cái này ba tên hoàng tử còn có một vị thác thương hoàng thất nhập đạo cảnh cùng năm vị nhập đạo cảnh cung phụng cùng nhau cùng bọn họ tiến vào thiên ngoại thiên chỉ có tôn thất quý sở vân là đến tìm kiếm cơ duyên còn lại năm người đều là thác thương hoàng thất cung phụng ngày thường trong cơ bản bên trên đều đang bế quan tu hành không trên giang hồ hành đ ộ n chỉ có thỉnh thoảng sẽ dựa theo quý gia yêu cầu xuất thủ cung phụng lựa chọn quý tinh bắc tổng cộng có ba vị long gia ba huynh đệ tu vi theo thứ tự là ngũ trọng tiên tứ trọng tiên cùng tam trọng tiên quý tinh b i ể n cùng quý tinh hà bên người đều chỉ có một vị so với đi ám sát độ khó rất cao lý thừa trạch long gia ba huynh đệ càng có khinh u hướng giết chết quý tinh bắc hai cái đệ đệ quý tinh b i ể n cùng quý tinh hà đúng vậy giết chết đệ đệ ruột thị của mình bởi vì bọn họ là quý tinh bắc đăng cơ trên đường lớn nhất c h ứ a n g ạ i vật hiện thác thương hoàng đế rất có thể sinh mặc dù quý tinh bắc là trừng tử nhưng hắn còn có mười một cái cùng hắn tuổi tác tương tự đệ đệ nguyên bản hay là mười hai cái lần trước thắc thương hoàng triều đối ngoại chiến tranh chết một cái thôi cái này cũng chưa tính tại cái này mười một cái hoàng tử phía dưới còn có khắc một thế đội chỉ là bọn hắn nghiên kỷ hơi nhỏ một chút không có phía trước cái này mười một cái uy hiếp như thế lớn mà quý tinh b i ể n cùng quý tinh hà trong triều thế lực là thuộc về ở trong đó đối quý tinh bắc uy hiếp lớn nhất một nhóm kia đương nhiên trừ này còn có tám chín thập hoàng tử nhìn chằm chằm cũng không thể bỏ qua nhưng trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là quý tinh biện cùng quý tinh hà nhất là bọn hắn đồng dạng giành được tiến vào thiên ngoại thiên chìa khóa ý tinh bắc cần cân nhắc nếu là bọn họ tại thiên ngoại trời bên trong thu hoạch được cơ duyên nhưng hắn nhưng không có đạt được tình huống ý tinh bắc cũng không phải thật cái gì chính sự không làm đến cái này bên trong liền vì đạm đài hạm chỉ cùng lý thừa trạch hắn hay là làm một chút chính sự người khác đ ể cử địa phương của hắn đi nên đi hắn cũng đi nhưng hắn xác thực không có đạt được bất luận cái gì cơ duyên hiện tại còn lại địa phương chỉ có một cái vạn kiếm c á t nhưng nơi này ý tinh bắc tuyệt đối không thể đi lên muốn leo lên thang lên trời tu vi thấp nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi vẫn chỉ là một loại nhân tố nhưng đi vẫn là có thể đi thang lên trời cũng là một loại thí luyện cho nên quý tinh bắc xác thực cần cân nhắc quý tinh biện cùng quý tinh hà có thể hay không đạt được cơ duyên giết chi chấm dứt hậu h o ạ đúng là rất tốt biện pháp nếu là có thể tại thiên ngoại trời bên trong âm thầm giết chết hai cái này đệ đệ quý tinh bắc tại đằng cơ trên đường cũng không có quá lớn chướng ngại vật bất quá quý tinh bắc vẫn còn có chút do dự cũng không phải là bởi vì cái gì tình huynh đệ mà là bởi vì quá rõ ràng nếu là quý tinh biện cùng quý tinh hà đồng thời chết tại thiên ngoại trời lại không có đủ nhiều ngoại nhân hoặc là tôn thất quý sở vân làm chứng nhân quý tinh bắc rất khó tẩy thoát cái này hưng y long gia lão đại long hưng nghiệp quyết nhủ điện hạng đây chính là cơ hội tốt nhất sau khi ra ngoài nếu không lưu vết tích thế nhưng là rất khó quý tinh bắc trần trờ nói nhưng hoài vương thúc cũng tại cái này bên trong hoài vương chính là lần này tiến vào thiên ngoại thiên tôn thất người quý sở vân quý tinh bắc đây là bệnh cũ phạm nhiều mưu mà thiếu đoạn long hưng nghiệp lại quyết nhủ lôi kéo hoài vương hoặc là giá họa cho những người khác không được sao giá họa giá họa cho ai long hưng nghiệp thâm trầm cười nói tự nhiên là hiện tại đại cản vương triều hoàng đế lý thừa t r ạ c cùng với giới trướng đây chính là nhất cử lước t i ệ n nếu là bệ hạ vì vậy mà tức giận từ đó phái binh nam trinh cũng có thể giúp điện hạ diệt trừ lý thừa trạch nếu là lại đem bọn hắn giết chết điện hạ còn có thể mượn báo thù cho huynh đệ chi danh quang minh chính đại lôi kéo cái k h á c chính đạo nhân sĩ vây giết lý thừa trạch long hưng nghiệp lời nói để quý tinh bắc có chút n a o ngoe muốn động đương nhiên kỳ thật đầu góc bình thường điểm liền biết kế này không quá có thể thực hiện đáng tiếc là quý tinh bắc đã sớm bị đấu kỵ làm choáng váng đầu góc quý tinh bắc cũng không biết lý thừa trạch g á n g dấp ra sao vì thế hắn còn phái người đi qua yên vũ lâu ý muốn mua lý thừa trạch chân dung đ lý do là yên vũ lâu không tham dự vương triều ở giữa tranh đấu vì thế quý tinh bắc phát thật lớn một trận tính tình nhưng quý tinh bắc nhưng lại không thể làm gì yên vũ lâu trả lời chắc chắn là lý do chính đáng hắn không có cách nào phản bác hắn hiện tại chỉ là thái tử mà không phải hoàng đế kết quả là quý tinh bắc hiếm thấy địa chẳng phải xoắn suýt hắn quyết định trước hết nghe từ long hương nghiệp ba h u y n h đệ kế hoạch đi giết quý tinh biện cùng quý tinh hạ lại nghĩ biện pháp giá h ỏ a đến lý thừa trạch trên thân quý tinh bắc đi đến một con đường không có lối về kỳ thật nếu là quý tinh bắc không có bị đấu kỵ choáng váng đầu ó c đồng thời hắn đông túi khôn đoàn cũng ở đây hắn có lẽ không đến mức làm xuống cái này cùng hoa mắt ủ thái quyết định làm sao đạm đài hạm chỉ cho hắn sung kích quá lớn đạm đài hạm chỉ tình nguyện chết cũng không nguyện ý g ả cho hắn để quý tinh bắc lên cơn giận dữ ngay sau đó lại là tạ linh ẩn một kiếm lui long hưng ơ nghiệp còn dùng nhìn giống như phế vật ánh mắt nhìn xem quý tinh bắc lại thêm hắn nghe nói lý thừa c h ạ c h cùng đạm đài hạm chỉ đã t ụ hợp hình ảnh kia hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều nhân tố trồng chất lên nhau để quý tinh bắc lên cơn giận dữ cuối cùng làm xuống quyết định này kỳ thật kế hoạch này sơ hở quá nhiều đều xem thắc thương hoàng triều hoàng đế tính cách như thế nào muốn x nếu là cảm thấy quý tinh bắt tâm ngoan thủ lạng ác độc giết hại huynh đệ phế hắn cũng có thể nếu là cảm thấy quý tinh bắt mặc dù tâm ngoan thủ lạng nhưng hoàng đế liền nên lòng dạ ác độc cũng có chút ít khả năng lý thừa c h ạ c h đối này cũng không cảm kích cho dù biết hắn cũng không sợ loại này không có tồn tại nước bẩn hắn có l à biện pháp chứng minh trong sạch của mình lý thừa c h ạ c h một nhóm năm người còn tại chạy tới thiên kiếm sơn vạn kiếm cắt trên đường triệu vân cùng vũ văn thành đô tại phượng hoàng núi l ử a cùng cựu long lôi chỉ tu vi cấp tốc tăng trưởng ra cắt lượng mang theo trong gió nguyện thăm dò mê vụ trong rừng rậm thần bí di tích vì hiểu rõ mở mở vương tố tố thì là tiến về mục đích lăng tiêu tông cùng vương ra hai gã khác nhập đạo cảnh tụ hợp bất quá nàng còn mang theo một cái cung gia cung thương vũ mà lữ bố cũng có địa phương hắn muốn đi hạ tại hai ngày trước liền đến cái này bên trong lữ bố đến địa phương không có danh tự đây là một vùng phế tích nếu muốn cưỡng ép han cái danh tự chính là cổ chiến trường cái này bên trong là ít hai lui tới chi điệu nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập cổ chiến trường bốn phía trùi lùi không có bất kỳ cái gì thực vật cái này bên trong trừ phế tích còn có các loại k h á i vật khổng lồ thi cốt nhưng cũng chỉ còn lại thi cốt có thể sử dụng sớm đã bị người truyền không lữ bố quanh chân trên mặt đất cả người sớm đã thần ma hóa cổ chiến trường phảng phất vô cùng vô tận huyết khí tràn vào lữ bố sau lưng thần ma hư ảnh để tôn này hư ảnh dần dần n g ư n g thực bộ phi yên sở dĩ để cử cái này bên trong chính là bởi vì cái này bên trong nồng đậm huyết khí lữ bố đột nhiên mở mắt chương bốn trăm tám mươi ba thiên ngoại thiên d ị động t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba thiên ngoại thiên d ị động tại mảnh này không biết danh tự trên chiến trường cổ chỉ có một người ở chỗ này lưu lại chứ nên đạt được bảo bối đều đã bị người lấy đi nơi đây chỉ còn lại có khổng lồ thi cốt bên ngoài cũng bởi vì tại cái này bên trong ở lâu sẽ bị những sát khí này h u y ế t khí cùng chiến trường túc s á t chi khí ảnh hưởng trở nên n ă n g ngược nhưng những n à y đối lữ bố vô dụng hắn tiên thiên thần ma chi lực có thể đem những n à y t â m tình tiêu cực hoàn toàn áp chế dung nhập hắn thần ma thân chúng lữ bố bốn phía đều là động một tí một trăm m một nghìn m m quái vật khổng lồ thi cốt để người không tự giác cảm khái nhân loại m i ệ u nhỏ cùng võ giả con đường rộng lớn điều này cũng làm cho lúc đầu rất làm người khác chú ý lữ bố tại cái này bên trong đột nhiên có chút rất không đáng chú ý bởi vì người ở đây một ít dấu tích đến lữ bố có thể toàn tâm toàn ý địa nhanh chóng tu hành chính khoanh chân trên mặt đất hấp thu cổ chiến trường n ồ n g đậm sát khí cùng huyết khí lữ bố đột nhiên mở mắt bởi vì hắn cảm nhận được một loại nhìn chăm chú cũng không phải là đến từ b ố t phía mà là đến từ giới ngoại loại này nhìn chăm chú cùng lúc trước cựu vị yêu hồ dùng thần thông hồn thiên thủy k í n h cự ly xa quan sát hắn cũng không giống nhau có điểm giống là cái này không biết tên tồn tại bởi vì phát giác được lữ bố tồn tại đột nhiên nhìn lướt qua cảm giác khi lữ bố mở to mắt loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác liền biến mất lữ bố quyết định không còn xoắn suýt cái này liếc mắt nhìn hắn tồn tại hiển nhiên chỉ là đơn thuần nhìn thoan qua chủ yếu nhất là cái này tồn tại tu vi khẳng định viện siêu hắn lại dây r ù a cũng vô dụng không bằng t h o ả i mái tinh thần lữ bố lần nữa nhắm mắt lại kế tiếp theo tu hành đúng lúc này bốn phía tràng cảnh cũng lặng yên thay đổi phát giác được dị thường lữ bố lại lần nữa mở tóm ắ t hay là cái kêu hết sắt chiến trường bất quá đây đã là ba tộc liên thủ đem quay rối đen trắng hai ngày lòng cho phong ấn thật lâu về sau sự tình lữ bố nhìn thấy hình tượng rất rất ít trận chiến tranh này cuối cùng là t ứ xích long xuất lĩnh long tộc lấy được thắng lợi một tôn ma thần dùng hai tay xé rách gử không chui vào khe hở bên trong chật những cái kia bị giết chết ma thần cùng ma thần huyết duệ hóa thành huyết quang đồng dạ n g biến mất cái này huyết quang rất như là lúc trước chính lữ bố chém rết dưới lì mũ bệ ấy đột nhiên toát ra huyết sắc q u a n g đoàn chỉ bất quá những này phải lớn hơn nhiều to lớn xích long khu trục một tôn ma thần cuối cùng phát ra một tiếng thắng lợi gào thét chợ xích long cũng hướng tiến vào k h e hở trang diện đến đây im bặt m à d ừ n g lữ bố cũng không biết đây là ý gì mặc dù nhìn một trận sử thi cấp đại chiến phần cuối nhưng lữ bố không có vì vậy mà được lợi đúng lúc này toàn bộ thiên ngoại t i ê n lấy cổ chiến trường làm trung tâm đồng thời lắc lư chỉ một thoáng đất dung núi chuyển lần này lắc lư xa so với hôm qua hắc long tháp cao mang tới d ị động còn muốn kịch liệt hắc long tháp cao bất quá chỉ là lấy tháp cao làm trung tâm phương viên một trăm dặm có chút cảm giác nhưng lần này lắc lư liền không giống ở xa mê vụ rừng rậm ra c ắ t lượng cùng phong linh n g u y ệ t thần điện gạch đá khe hở bên trong bắt đầu tốc tốc điện rơi cho cái này ngoài ý liệu tình huống để phong linh n g u y ệ t không hiểu ra sao hai người tiến vào thần điện đã có một ngày ra c ắ t lượng mang theo nàng có thể nói là xuôi gió xuôi nước loại tình huống này còn là lần đầu tiên cái này tình huống như thế nào hơi chờ ra cát lượng đứng tại chỗ bấm ngón tay tính toán c à n khôn có biến cũng không phải là chúng ta đưa đến đ ậ u việc cấp bách là tìm kiếm đồng thời rời đi ngôi thần điện này phong linh nguyệt khẽ b ư ớ cảm c n à n g cũng biết ra cắt lượng nói đúng ngoại giới lại như thế lắc cũng không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn ra không được lý thừa trạch đi tới thiên ngoại thiên tiến vào nguyệt chi thần điện ngay tại thiên kiếm sơn leo lên thang lên trời kiếm khách cái này đột nhiên lắc lư để vốn là khó mà leo lên thang lên trời càng là đã rét vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g không ít người bởi vì đung đưa k ị c h liệt tăng thêm thang lên trời bản thân áp lực trực tiếp từ bên trên lăn xuống dưới cái này thang lên trời nói lớn không lớn không ít người cũng bị hai bay vạ gió ngay tiếp theo lăn xuống、dưới. đã bước vào lăng tiêu tông vương tố tố cùng cung thương vũ đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời vương tố tố nghiêng đầu hỏi thiên ngoại thiên nhưng từng có dạng này gì đ â u cung thương vũ lắc đầu nói theo ta được biết không có tại cửu long lôi chỉ tắm rửa lôi đình trương nguyên t r ì n h cùng vũ văn thành đô đồng thời mở mắt l i ê n nhau ra không được v ừ a ta vô dưa kế tiếp theo tu hành tại long t í c h n g a y ngộ đạo quân huyền sách đang có nhận thấy ngộ thời điểm lại bị không có tồn tại động đánh gãy quân huyền sách miễn cưỡng áp chế lựa giận của mình đi thăm dò mang theo tiểu hồ ly khắp nơi loạn đi dạo lý bạch vật khí là tốt nhất hắn đã hái được không ít t i ê n tài địa bảo cùng linh dược còn được đến một bản bí tịch trông thấy lý bạch trang phục cùng trên bờ vai tiểu hồ ly tất cả mọi người rõ ràng này nam t ử thân phận bạch hồ kiếm tiên lý thái bạch căn bản không có người dám cùng lý bạch tranh đoạt mà lại lý bạch rất có phân tức hắn chỉ lấy tốt nhất nguyện ý cho những người khác an thị t a n canh di động lúc bắt đầu tiểu hồ ly lập tức cảnh giác lý bạch có thể phát giác được tuyết trắng thân thể đột nhiên căng cứng rất nhanh bắt đầu nổ kinh lý bạch dừng lại phi hành nghiêng đồ hỏi làm sao rồi tiểu hồ ly lắc đầu không biết tựa như là bởi vì tiếng long âm lý b ạ c h nghi ngờ nói không nên a cái này bên trong nào có long h u ố n hồ không phải tất cả long âm đều có thể đối tiểu hồ ly tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy dù sao tiểu hồ ly xuất thân cũng không bình thường tiểu hồ ly ngơ ngác lắc đầu ta không biết ta tiểu hồ ly nổ mao chỉ là trong nháy mắt sự tình hiện tại đã lắng lại thấy tiểu hồ ly không có việc gì lý b ạ c h cũng liền không xoắn suýt tại phượng hoàng núi lựa lòng đất triệu vân cũng có thể cảm nhận được đung đưa kịch liệt nhưng hắn còn đắm chìm trong trong tu hành hoàn toàn không nhịn cùng mình đệ tử mộ phi yên sớm đã tụ hợp yên vũ lâu lâu chủ ninh mượt n a nhăn đầu lông mày nhìn qua cổ chiến trường phương hướng sư phụ đây là đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết chúng ta đi xem một chút thiên ngoại thiên chính là yên vũ lâu tin tức chỗ yếu nhất dù sao bọn hắn không có khả năng tìm kiếm nhiều như vậy chìa khóa để giang hồ gió môi tiền đến lại chỉ vì tin tức bình thường tới nói yên vũ lâu cũng sẽ ở thiên ngoại thiên kết thúc về sau nhìn dưới người đồ ăn phái người đến nhà đến hỏi tin tức cuối cùng đem tin tức tập hợp cùng một chỗ mộ phi yên cùng ninh nguyệt nga phi tóc chạy tới nơi xảy ra theo ninh nguyệt nga biết thiên ngoại thiên chưa từng xuất hiện qua này cùng di động lý thừa t r ạ c t ạ linh l n một đoàn người đang lắc lư lúc bắt đầu liền n g n g chân lý thừa trạch chỉ vào bầu trời ngô đi lên xem một chút là chỗ nào có vấn đề nghe tới lý thừa trạch lời nói thứ trừ điển v i tạ linh ẩn cùng đạm đài hạm chỉ đồng thời lên không nhìn ra xa bôi phía lý thừa trạch đồng dạng lên không vận chuyển lên thiên tử vọng khí thuật nhìn khắp bôi phía đạm đài hạm chỉ đột nhiên chỉ vào phương đông bên kia nơi đó bầu trời đã sớm bị nhuộm đỏ trên bầu trời xem ra còn có mười mấy đầu lòng tại giống như là dáng đỏ biển mấy bên trong b ú t lên chúng ta đi qua nhìn một chút sao tạ linh ẩn gật gật đầu không ngại đi xem một chút thiên kiếm sơn tại phía bắc đường vòng đi một chút đi phía đông lại bắc thượng vấn đề cũng không lớn thiên ngoại thiên chấn động càng ngày càng kịch liệt cơ hồ không cách nào đứng thẳng vô số đạo lưu q u a n g nhau nhau chạy tới cổ chiến trường chương bốn trăm tám mươi bốn kết vân địa thần binh chương bốn trăm tám mươi bốn kết vân địa thần binh ở xa thiên ngoại thiên nhất phương tây tiết nhân quý cũng phát giác được di động bất quá quá xa tăng thêm hắn còn tại hoàn thiện hắn bạch hổ s ắ t thần cường tiết nhân quý cuối cùng vẫn là quyết định không đi bởi vì rung động dữ dội cả tòa cổ chiến trường trực tiếp sụp đổ xuống dưới xuất hiện một cái cự đại hố sâu lữ đố ngự không mà đi quan sát phía dưới lữ bố sâu trung tâm làm ộ t cây toàn thân xích hồng vũ khí chính là lữ bố xích long phương tiên h kích lữ bố xác thực không có đạt được cơ duyên gì nhưng là xích long phương tiên h kích đạt được lữ bố có một loại dự cảm xích long phương tiên h kích có lẽ muốn trở thành tuyệt thế thần b i n h thậm chí là so tuyệt thế thần b i n h còn kinh khủng hơn nụ vật vừa rồi lữ bố thử triệu hồi xích long phương tiên h kích nhưng xích long phương tiên h kích cự tuyệt hắn thâm cốc bên trong t r u y ề n ra từng tiếng gạo g é t nó tiếng vang triệt mây tiêu linh hay như góc từng đầu toàn thân xích hồng xích long phá thạch mà ra n ử a mặt lên trời thép dài sau đó phóng lên tận trời hết thể chín đầu đỏ lòng tại trong mây b ư c lên nó thân to lớn không gì so sánh được nhất tiểu đều có ba mươi t r ư ợ n g chín đầu xích long quanh thân bị xích hồng sắc khí thể bao phủ mông lung như hư như nguyễn để người nhìn không rõ ràng cái này cũng đại biểu cho bọn chúng cũng không phải là chân thực xích long mà là những ngày xích long trong hải cốt còn sót lại xuống tới long hồn càng ngày càng nhiều võ giả tề tụ cổ chiến trường ở đây võ giả ánh mắt điểm hướng b ạ khu nó một là v ố n l ư ợ n đi xuyên qua dáng đỏ bên trong chín đầu xích long tại tại cái này chín đầu xích long phía dưới võ giả như sâu kiến đều trong lòng run sợ thứ hai là đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan người khoác đen tử điêu long h ả i t hai ể treo ngày gấm bách b hoa o lữ bố, bố. bố. t h nay là h u n liền p t ạ t r có không ít người đang thảo luận lữ bố đi đâu rồi có phải là bội phản đại cản không phải tại sao không có xuất hiện tại thiên ngoại trời có phải là muốn mời chào lữ bố cơ hội hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều lữ bố trước mấy ngày sự tình gì cũng không có làm kết quả hiện tại liền làm cái động tinh lớn hay là cái từ khi thiên ngoại thiên lần thứ nhất bị người phát hiện chưa bao giờ có động tinh lớn tuyệt đối xưa nay chưa từng có mặc dù võ giả đến nhiều nhưng dám động thủ không có mấy cái không nói trên bầu trời xích long phía d ư ớ i lữ bố cũng không phải dễ chê ơ ược hắn là dùng từng đầu chiến tích đánh ra đến uy danh hiền hách vũ khí chiều nguyên chém ngược chín giai hát dao đột phá đến nhập đạo cảnh sau đó không lâu liền có thể định lấy màn t i ê n chi trận loại này điều kiện hạn chế lấy một địch mười mấy tại hơn một năm trước kia liền có thể r ế t chết nhập đạo cảnh thất trọng tiên danh liệt phong vân bản g trung hình hiện tại quỷ biết thực lực của hắn khủng bố đến mức nào đó phong ly người chưa đến tiến tới trước tay cầm biệt ly kiếm xem như quen mặt bên trong phong ly cái thứ nhất đổi tới cùng cái khác hoàn toàn không dám tới gần lữ bố người khác biệt phong ly tựa như quen áp vào lữ bố bên người đây là làm sao rồi lữ bố liếc mắt nhìn hắn đáp ta cũng không biết ta cái gì cũng không làm cái gì cũng không làm cơ duyên đưa tới cửa vì cái gì ta không có vận khí như vậy lữ bố cười lạnh nói ngươi xem một chút bôi phía là phúc là hoa phong ly kỳ thật cũng biết những người này vây quanh ở cái này bên trong chính là vì nhìn xem có hay không cơ duyên nhưng phải chỉ cần có đầy đủ sức hấp dẫn cái gì lữ bố hô nhau mà lên liền xong việc đây cũng là phong ly lựa chọn tựa như quen đứng tại lữ bố bên người nguyên nhân cái này trình độ nhất định đại biểu hắn lập trường vấn đề không lớn mặc dù chúng ta không quen nhưng ta phong ly tốt xấu cùng t i ề n sinh thái b ạ c h còn có chúng ta đại càn bệ hạ quan hệ không tệ có câu nói nói hay lắm bằng hữu bằng hữu chính là bằng hữu bằng hữu gặp nạn đương nhiên phải xuất thủ tương trợ lữ bố bị hắn trọc cười người cái này lòng nhiệt tình trởi sinh phong ly giơ ngón trỏ lên lắc lắc cũng không phải chỉ là tiên sinh thái m ạ c h điểm tình ta ngươi coi như ta là báo đáp tiên sinh thái m ạ c h đi huống hồ triệu tử long còn bỏ qua cho ta sư minh tôn thừa phong một lần tình này cũng là m u ố n nhận nhìn xem phong ly đứng tại lữ bố bên người cùng hắn phản đàm không ít võ giả bắt đầu cân nhắc có đáng giá hay không tranh đoạt lữ bố thêm phong ly cũng không dễ chọc đừng nhìn phong ly là cái lắm l ờ i cầm kiếm thời điểm nhưng thật ra là người ngoan thoại không nhiều liệu mạng tam lang trong lúc đó trên bầu trời vang lên một tiếng sét mới vừa rồi còn là xích hồng bầu trời tùy theo nùng â n dày đặc thiên hôn địa á n gió lớn nổi lên lữ bố tây xuyên hồng gấm bách hoa b ả o trong gió bay múa lữ bố ngóc đầu lên không c h ấ p mắt nhìn lên bầu trời bên trong xích long phong ly người n ố c tiếp vân cái này bên trong làm sao lại có tiếp vân đâu mây đen trong nước xoáy mấy đạo tráng kiện lôi ban lấp lóe cùng lúc đó xích long phương thiên kích mũi kích xuất hiện từng đạo yếu đớt hồ quang điện ngay sau đó d ị biến liên tục xuất hiện ba đạo ngân bạch lôi ban hội tụ vào một chỗ ngân bạch xương đ ộ n g trên lá cây đúng như chín ngày chi kiếm hữu tiêu chi lôi ẩm vàng rời xuống mục tiêu trực chỉ xích long phương thiên kích đỏ vàng đen tam sát hạt hòa hợp xích long phương thiên kích đem tất cả lôi đỉnh tất cả đều nước hết Trật, trong ậ t t r mây đen chín đầu xích long bên trong nhỏ nhất xích long như huyền thiên chi kiếm xéo xuống xích long phương thiên kích bay tới trốn vào xích long phương thiên kích bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này cái này cái này bình thường rất có thể nói chuyện phiếm phong ly cũng nói không ra lời lúc này có võ giả đột nhiên xuất thủ không xem qua tiêu không phải lữ bố mà là xích long phương thiên kích chỉ là hắn còn không có tới gần xích long phương tiên h kích thời điểm bị liền một tia chấp chém thành cho bụi nhìn thấy một màn này đi tới cổ chiến trường đám võ giả nhao nhao rời khỏi năm dặm có hơn phong ly trợn mắt hốc mồm nhà danh nói đây là cái kẻ ngu à nào có người hướng k i ế p vân bên trong sông a đạo thứ n h ì đạo thứ ba lôi đình rất nhanh rơi xuống lại có hai đầu xích long bay vào xích long phương thiên kích bên trong âm âm địa lôi âm thanh bên trong lần này là bốn đạo ngân bạch lôi ban núi dao dung hợp thành một đạo tráng kiện lôi đỉnh ẩm vang rơi đập xích long phương thiên kích bị đánh rơi h ẹ n ba trượng lại yêu ngạo mà lại lần nữa bay trở về nguyên đ i ệ đầu thứ tư cự long cũng trốn vào xích long phương tiên kích lúc này mộ phi yên cùng linh n g u y ệ t nga cũng đến nhìn thấy phong ly cùng lữ bố ở cùng một chỗ các nàng không có tùy tiện tiếp cận mà là tại xa xa trên tán cây nhìn xem một màn này mộ phi yên hơi kinh ngạc nói sư phụ đây là kiếp vân đúng không linh n g u y ệ t nga gật đầu giải thích nói không sai mặc dù hiện có binh khí chỉ có cựu ó chuyện cùng t u y ệ t thế nhưng căn cứ cổ tịch ghi chép tuyệt thế, thế thần binh phía trên còn có địa thần binh thiên thần binh cùng t i ệ n khí kia là hiện tại luyện khí đại sư luyện chế không ra đồ vật phạm là địa thần binh trở lên xuất thế đều phải tiếp nhận t i ê n kiếp thí luyện hàng ma kim cương sử cùng thật v õ đang yêu kiếm đều là tối thượng phẩm địa thần binh bất quá tung tích không rõ hiện có tại thế địa thần binh chỉ có ba kiện chương 485, l ninh nguyện a chí đạo lôi k i ế p t r ư ơ n g 485, l ninh nguyện a chí đạo lôi k i ế p một bên khác phong ly còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên trong thiên ngoại thiên bên trong ý nguyên có kiếp vân rơi xuống cái này đời đồng hồ lấy thiên ngoại thiên kỳ thật vẫn chưa thoát ly thiên đạo trường khống đây có phải hay không là đại biểu cho kỳ thật tại trung châu bốn vực hoặc là hải ngoại sẽ có thiên ngoại thiên lối vào loại chuyện này không tốt lộ ra phong ly âm thầm suy tư tại linh nguyệt nga tại cho mộ phi yên giải thích thời điểm đạo thứ năm lôi đỉnh đã ấp ủ hoàn thành ở bang đánh xuống mộ phi yên không nghĩ tới thế mà còn có hiện có tại thế địa thần binh theo nàng biết là không có mộ phi yên nghi ngờ nói nhưng ta tại yên vũ lâu hồ sơ bên trong không nhìn thấy a linh nguyệt nga ngắm nhìn phương xa hồi đáp kia là t u y ệ t mật chỉ ở yên vũ lâu tổng lâu lâu chủ bên trong truyền miệng thôi nói cho ngươi cũng không sao dù sao mộ phi yên cũng sẽ là đ ờ i tiếp theo lâu chủ lúc này lực chú ý của mọi người đều tại cổ chiến trường bên kia không ai chú ý linh nguyệt nga cùng mộ phi yên như thế hai người nó một là ẩn đảo sương mù đảo chủ kiếm trong tay tinh hãn mây miểu thứ hai là huyền không núi thiên môn môn chủ độc cô nhai đao trong tay chu hoa thứ ba không phải binh khí mà là một bộ tiên máy ảm d i ễ m khói mực váy cái này tiên váy ba trăm năm trước liền tung tích không rõ ta cũng chỉ biết là màu đen trước ngực suýt có hồng bảo thạch mộ phi yên nhăn đầu lông mày linh nguyệt nga cái này hình dung nàng giống như ở nơi nào gặp qua nhưng trong lúc nhất thời vậy mà n g h ĩ không ra về phần tinh hãn mây miểu cùng chu hoa mộ phi yên trên thực tế là biết đến tại ngoài sáng bên trên yên vũ lâu đem nó ước định vì tuyệt thế thần binh trên thực tế lại là địa thần binh lao sư đây là từ cái tiêu bên trong biết đến đâu yên vũ lâu đời thứ chín lâu chủ tần lâu chủ tự mình đến nhà b á i phòng đông hải ẩn đảo sương mù cùng cực tây miền không núi đạt được đáp án mộ phi yên còn có rất nhiều vấn đề chẳng qua trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng không phải là xoắn suýt cái này hiển nhiên chú ý xích long phương tiên kích mới là chính yếu nhất đúng vào lúc này mộ phi yên đột nhiên nói lao sư đến khỏi phải mộ phi yên nhắc nhở linh n g u y ệ t nga cũng trông thấy lý thừa t r ạ c cùng tạ linh ẩn một nhóm năm người đang từ một phương hướng khác bay về phía cổ chiến trường có đ ư ợ c giao long chi thể lý thừa trạch thị lực viễn siêu thường nhân cũng trông thấy nơi xa trên tán cây đứng mộ phi yên mộ phi yên bên người còn đứng lấy một vị khác lụa mỏng che mặt nữ tử có một đôi câu người cặp mắt đ à o hoa khuôn mặt như bé, t i ệ p bao như phiến nàng s o mộ phi yên còn muốn hơi cao chút một bộ màu hồng n h ạ t v á y áo đến mắt cả chân vân vân băng gấm p h á t họa ra v ò n g e o m ạ n h k hành cứ việc ninh nguyệt nga dùng lụa mỏng mặt áo nửa đậy lấy khuôn mặt nhưng lý thừa trạch đã nhìn ra được nàng niên kỷ nhất định k ô n g lớn khiến người trú mục nhất chính là nàng cặp mắt và hoa sẽ cùng mộ phi yên đứng chung một chỗ rất có thể chính là trùng châu yên vũ lâu tổng lâu lâu chủ linh nguyệt nga lý thừa trạch bất động thanh sắc hướng lấy linh nguyệt nga nhẹ gật đầu linh nguyệt nga gật đầu lấy đó đáp lại cái này liền định ra cùng nơi đây sự tình giải quyết về sau hai người sẽ tìm một cơ hội gặp một lần lý thừa trạch đối với vị này từ trước đến nay chỉ nghe tên không gặp kỳ nhân trùng châu thả lâu chủ hay là thật cảm thấy hứng thú dù sao ninh nguyệt nga tại hơn bốn năm trước t i ê n liền lựa chọn đem bảo áp tại trên người mình lý thừa trạch tự nhiên biết mình cùng đại cản sẽ nhanh chóng c u c khởi nhưng ninh nguyệt nga không biết nhưng nàng cũng rất là quả quyết địa áp bảo đây là để lý thừa trạch cảm thấy rất hứng thú một điểm linh nguyệt nga xinh đẹp ngược lại là một p h ư ớ c diện nhất khiến lý thừa trạch n g o à i ý muốn chính là nàng hẳn là rất trẻ trung đáng tiếc chính là nàng tu vi là nhập đạo cảnh tu vi còn chỉ có thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch không có cách nào biết nàng là nhập đạo cảnh mấy tầm trời lý thừa trạch rất mau đem các loại ý nghĩ ném xó hết thể chờ đợi lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga gặp mặt về sau lại c â u thông là được lựa bố bên kia mới là chuyện khẩn yếu nhất tạ linh ẩn cũng trông thấy linh nguyệt nga nhìn nhiều nàng một chút chậm lại đem ánh mắt nhìn về phía cổ chiến trường dạng này chuyện lạ tạ linh ẩn cũng là lần th thu hút tâm tần h người ta cùng bạo lôi đình ẩm vang rơi xuống đánh cho lại là một cây vũ khí vừa rồi một bộ tận thế thiên thai bộ g á n g thiên ngoại thiên đã bình tĩnh trở lại đại địa không còn kịch liệt lắc lư trong bất chi bất giác đạo thứ sáu lôi đình đã ấp ủ hoàn thành âm ầm tiếng sống bên trong lôi ban lấp lánh lôi ban dựa theo lục hợp phương v ị sắp xếp thoạt nhìn như là một cái lục mang tinh hội tụ thành một đạo tráng kiện lôi trụ ẩm vang rơi xuống đạo này tráng kiện lôi trụ để vốn là rời khỏi rất xa võ giả lại lần nữa thối lui về phía xa lôi đình chiếu sáng lữ bố gương mặt phong ly âm thầm lũ lưỡi đối với loại này m ngay sau đó lại là một đầu xích long hồn bay vào xích long phương tiên kích trên bầu trời cũng chỉ còn lại ba đầu xích long hồn bị xét đánh xích long phương tiên kích tình trạng cũng không phải tốt như vậy toàn thân xích hồng kích trên thân thế mà xuất hiện một điểm cháy đen lữ bố có chút nhũ mày nhưng cũng không thể tránh được vừa rồi đã có vết xe đổ phong ly cũng ngăn đòn hắn nói cho hắn không thể tự tiện tới gần bị lôi đình liên tục bổ sáu lần xích long phương tiên kích toàn thân lóe ra mảnh tiểu nhân hồ u a n điện từng sợi không thuộc về phàm cảnh chi binh khí tức xuất hiện tại trên xích long phương tiên kích. kích thân nội bộ cũng tại phát sinh lấy kỷ biến tại ngoài mười dặm võ giả nhìn chăm chú bên trong vừa mới bị đánh rơi xích long phương thiên kích lại lần nữa bay lên bay đến cách mặt đất hẹn cao chín trượng địa phương t i ế p vân bên trong truyền đến từng tiếng long âm b ả y đạo lôi đỉnh hội tụ vào một chỗ lại lần nữa rơi xuống hồn bạo thiên lôi để lý thừa trạch cùng tạ linh luận bọn hắn cũng không dám tới gần quá chỉ xuất hiện tại lữ bố cùng phong ly bên người lữ bố ống vừa nói bậy hạ phong ly nhìn thấy lý thừa trạch cùng tạ linh luận cùng nhau tới đây sừng s ố t một chút nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng cái này cùng hắn có quan hệ gì thú hồ không thể là đến cổ chiến trường trên đường gặp phải sao các ngươi cũng tới a liên tiếp bảy đạo lôi đình rơi xuống trên bầu trời kiếp vân đã tiêu tán không ít không ít người đã ngao ngoe muốn động dựa theo một tia trước một đầu xích long hồn trốn vào kích bên trong lệ cũ lại đến hai đạo lôi đình trận này kiếp vân hẳn là liền kết thúc bốn phía võ giả càng ngày càng nhiều xích long vương thiên kích bất phàm để bọn hắn tham lam chiến thắng lý trí lý thừa trạch rõ ràng cảm thấy được bọn hắn tại góp nhặt lấy khí thế tùy thời chuẩn bị xuất thủ hiện tại sợ là lưu bố phong ly tăng thêm tạ linh l n cùng tiến lên đều không dùng được mộ phi yên lông mày cao lại lão sư cái này nên làm thế nào cho phải t h ậ t ở ngoại vi mộ phi yên cũng có thể nhìn ra được không ít tại chuẩn bị độc thủ nhìn xem bị bốn phía võ giả vây quanh lại mà không đổi sắc lựa bố cùng lý thừa trạch bọn hắn linh nguyệt nga cười nói đừng lo lắng vi sư ngược lại là cảm thấy vấn đề không lớn mộ phi yên bất đắc dĩ gật đầu được thôi ai bảo linh nguyệt nga mới là lão sư đâu vừa rồi đạo thứ tám lôi trụ khoảng chừng một t r ư ợ n g trắng kiện cả đạo kiếp lôi giống như là một đầu lôi đình cự long đem xích long phương tiên kích n u ố t hết khiên qua cái này một đạo kiếp lôi về sau xích long phương tiên kích kích trên thân hòa hợp thần quang bảy mẫu trên bầu trời còn có một đầu cuối cùng xích long hồn đem đối ứng. cái này đạo kiếp lôi thứ chín cũng á p ủ lâu nhất chương bốn trăm tám mươi sáu chín diễm xích long lôi cương kích chương bốn trăm tám mươi sáu chín diễm xích long lôi cương kích cổ chiến trường trên không cuối cùng một tia c h ấ p á p ủ hồi lâu thiên địa lực lượng ở trong đó điên cuồng p h u n g trào đạo thứ chín lôi đỉnh á p ủ thời gian vậy mà so phía trước tám đạo lôi đỉnh tổng cộng còn m u ố n giải quả thực nếu như bốn phía võ giả cùng b u ồ ngủ n ngay tại không ít võ giả dự định nhà danh thời điểm cuối cùng một tia c h ấ p tầm vang rơi xuống ngân b ạ c h thiểm điện như long xà của ngũ c h í đạo lôi trụ trên bầu trời hội tụ thành một đạo rộng ba trượng thông tin triệt địa lôi trụ rơi xuống đất lôi trụ khoái động ra trải rộng toàn bộ đã sụp đổ cổ chiến trường toàn bộ cổ chiến trường bốn phía bị nhuộm thành ngân bạch chi sắc phảng phất giống như thần lôi tình thế cổ chiến trường hố to dưới q u á i vật khổng lồ thi cốt tại lôi trụ phía dưới hóa thành cho bụi trận này trong lôi k i ế p tận chứa n đ c h ứ a nồng đậm thiên địa lực lượng để quan sát trận này lôi k i ế p lý thừa trạch tâm cảnh có một tia ba động h ắ n tìm được một tia nhập đạo cảnh thời cơ đạo này lôi trụ dòng giã rửa sạch hẹn ba phút một đầu cuối cùng xích long hồn trốn vào xích long phương tiên phóng lên tật trời bay đến lữ bố lữ bố nắm chặt về sau cả người nháy mắt thần mang hóa làn da biến thành màu đỏ mi tâm giấy lên h ỏ a diễm xích long phương tiên h kích kích thân c u ố n quanh lấy ngân bạch cùng xích hồng hai ánh sáng mang theo lữ bố chủ động bay vào kiếp vân bên trong đ e n nhánh kiếp vân bắt đầu t á n đi thần quang bảy màu bắt đầu tung xuống thiên ngoại thiên bên trong nồng đậm tiên h địa linh khí hướng phía trên bầu trời nhanh chóng dũng mánh lao tới thừa cơ hội này dù sao hai bên còn có hứa chữ, điện v i cùng tạ linh luận lý thừa t r ạ c lặng lẽ nhìn thoáng qua anh h ù n tháp lữ bố tu vi cùng cưới tên lửa đồng dạng tăng nhanh lấy đã đi tới nhập đạo cảnh tám trọng thi trực tiếp vượt qua địa thần minh đến thiên thần minh tên của nó cũng phát sinh biến hóa chín diễm xích long lôi cương kích tục lữ nói danh tự càng d à i danh tự lại càng d à i khu khu là một tiết càng so một tiết mạnh lý thừa trạch chỉ là vội vàng nhìn lướt qua ý thức liền t ừ anh hồn thắp bên trong rời đi lại lần nữa nhìn về phía bầu trời vận chuyển lên thiên tử vọng khí thuật về sau lý thừa trạch miễn cưỡng có thể tại nồng đậm thất thải tưởng vấn trông được tới tay cầm họa kích nạo ném mà đứng lữ bố hiệu thiên tri thượng có một chùm thần quang bảy màu rơi xuống đem hắn bao phủ ở bên trong lữ bố lần này náo ra đến động tinh quả lớn lý thừa đợi cho lữ bố xuống tới thời điểm chính là bốn phía bọn này võ giả xuất thủ thời điểm bọn hắn tất nhiên tụ họp cùng ra tay vây công lữ bố lý thừa trạch vừa rồi ngay tại quan sát bốn phía đến tột cùng có bao nhiêu người cũng cùng tạ linh luận đạm đài hạc chỉ phong ly ba người xác định những người này thuộc về gì nhóm thế lực không tính cả phía ngoài nhất mộ phi yên cùng n i n h nguyễn a trải qua bọn hắn xác nhận n h ậ p đạo cảnh khoảng chừng mười bảy vị thiên nhân hợp nhất cảnh liền lười n h á t tính toán tin tức tốt là thủ một cánh cửa chính một cánh cửa quang minh tự thanh long tự cũng phát hoa tự người đều không tại cái này bên trong bọn hắn người không phải tại c ử u long lôi chỉ chính là tại cực tây canh kim sơn g ố c cùng vũ văn thành đô thiết nhân quý cùng một chỗ chính một cánh cửa triệu ngọc lần cùng trong môn nhập đạo cảnh thì là đi linh bảo xem tạ linh luẩn cùng đạm đài hạm chỉ trên đường cũng đã gặp qua bọn hắn v ũ đ ạ i hoàng t r i ề u bên trong chỉ có tam thánh hoàng t r i ề u quân huyền sách cùng bách hoa hoàng t r i ề u thái tử hạ trường xuyên không tại thác thương hoàng t r i ề u thái tử quý tinh bắc cùng hộ đạo long hương nghiệp ba h ư n h đệ tây vực đại sở hoàng triệu thái tử khương thường ân bên người có ô n một đao một kiếm hai tên nhập đạo cảnh đông vực bách hoa hoàng triều trưởng công chúa hạ thiên hy h bắc b ự c thiên lân hoàng triệu thái tử mạnh h ạ c vân sau lưng đồng d ạ n g có hai vị n h ậ p đạo cảnh đương nhiên nếu b à n v ề uy hiếp lớn nhất có thể là già la cùng ả nghiệm phía sau bọn hắn còn có không ít người trong ma đạo lý thừa trạch không thấy được vân truy nguyện đoán chừng là đang tìm bình sư tỷ phong linh nguyện không đếm x ử a tới biết cái này bên trong bởi vì lữ bố cùng xích long phương thiên kích động tĩnh lớn như vậy đám người này có lẽ rất có thể liên thủ nhất là những người này xác định bị hai tên cao lớn võ tướng bảo hộ lấy người chính là lý thừa trạch về sau quý tinh bắc quyết định bất kể bất cứ giá nào muốn tại loạn chiến bên trong để long h ư n i ệ p ba huynh đệ đem lý thừa trạch giết quý tinh bắt sát ý quả thực là không chút nào che giấu cho dù thiên tử vọng khí thuật khỏi phải vận chuyển lý thừa trạch hoàn toàn có thể cảm thụ được tạ linh ẩn cùng phong ly minh s á c biểu thị sẽ giúp lý thừa trạch nếu như đem lý thừa trạch tính thành nhập đạo cảnh chiến lược nhập đạo cảnh hết t h ể sáu người lại thêm một cái thiên nhân hợp nhất cảnh đạm đài hạc chỉ từ anh hồn tháp bên trong lý thừa trạch biết triệu vân khẳng định cũng là đạt được cơ duyên gì vương t ô tố vũ văn thành đô triệu vân cùng tiết nhân quý trên cơ bản không có khả năng tới duy nhất biến số có lẽ chính là lý mạch lý thừa trạch nghiêng đầu thấp giọng nói tùy thời chuẩn bị xuất thủ không nên cách ta quá xa người ở đây nhiều lắm cho dù lữ bố lại có thể đánh bọn hắn cũng khó tránh khỏi sẽ trở thành vây công đối tượng đ ạ m đài hạm chỉ đem tay k h o á t lên lý thừa trạch cho nàng nghe mưa xuân bên trên k h ẽ bước c ầ m biết cái này bên trong liền nàng thực lực yếu nhất nàng biết rõ bảo vệ tốt chính nàng không muốn liên lụy những người khác mới là trọng yếu nhất đ i ề n v i cùng hứa c h ử cầm song kích cùng song truy trận địa sẵn sàng loại tình huống này tạ linh ẩn cùng phong ly lựa chọn đứng tại bên cạnh mình chuyện này lý thừa trạch là muốn nhận đáng tiếc duy nhất chính là huyền thiên kiếm phái cùng tạ thị đều tại đông n ự c muốn cùng bọn hắn càng thêm chặt chẽ hợp tác hơi có vẻ khó khăn Đúng lúc này, lại có hai nữ đột phá trùng vây đi tới lý thừa trạch một đoàn người bên người người tới lý thừa trạch cũng không nhận ra bất quá phong ly cùng tạ linh ẩn ngược lại là nhận biết phong ly vội và nói trước đường đ ộ c thủ hẳn là người một nhà phong ly nhớ được bùi khê vân lần trước liền cùng lý bạch trò chuyện vui vẻ thương thời n g u y ệ t cũng rất khâm phục lý bạch tạ linh ẩn tay cầm trường kiếm ô m quyền nói gặp qua bùi c u n g chủ thương cô nương tố nữ cung cung chủ ngọc kiếm tiên bùi khê vân còn có đệ tử của nàng khương thời nguyện lần này thiên ngoại thiên mở ra tám đại kiếm tiên bên trong chỉ có lý bạch cùng bùi khê vân tới đây tạ l ậ môn lữ linh tố cùng tô vũ mặc đều đã là phản h ư cảnh nghĩ tiến vào cũng tiến vào không được thân độ tín minh thanh tùng cùng vương long diệp năm mươi năm trước đã từng tiến vào thiên ngoại thiên lần này liền không có đến tham gia náo nhiệt bùi khê vân đáp lễ lại lại hướng phía lý thừa trạch tự giới thiệu mình tố nữ cung bùi khê vân mang theo đệ tử khương thời n g u y ệ t chuyên tới để tương trợ lý thừa trạch ôm q u y ề nói n đ ạ i c à n vương t r i ề u lý thừa trạch ở đây trước trước cảm ơn bùi kiếm tiên cũng đã tạ khương cô nương một bên khương thời nguyện hơi kinh ngạc lúng c u n g tay chân h o à lễ chủ yếu là nàng không nghĩ tới lý thừa trạch sẽ còn nói với nàng tạ bình thường tạ nàng lao sư cũng liền đủ. lý thừa trạch không cần thiết tránh xa người ngàn dặm loại tình huống này hiển nhiên là bằng hữu càng nhiều càng tốt phong ly chế nhạo cười lại nhỏ giọng địa tại lý thừa trạch bên thai đưa l ô thai lý thừa trạch con mắt nháy mắt phát sáng lên một bộ ăn dưa dáng vẻ liền vội vàng gật đầu t i ế n tâm thủ khẩu như b ì n h đặng t mắt t r ầ có thể thấy điệu đỏ. đ ngài hạm chỉ bất đắc dĩ nâng c h á n nhà danh nói xin nhờ có dám hay không lại lớn tiếng chút tất cả mọi người nghe thấy được không chương bốn trăm tám mươi bảy phiêu chiến tất cả mọi người chương bốn trăm tám mươi bảy phiêu chiến tất cả mọi người mặc dù nhiều bùi khê vân cùng khương thời nguyện hai cái này biển số nhưng theo võ người về số lượng nhìn thực lực của hai bên vẫn như cũ phi thường không đối trở mộ phi yên đối so một chút song phương thực lực về sau hỏi lão sư chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ phong ly đ ù i khê vân tạ linh uẩn các nàng đều có thể đi nhưng chúng ta không thể đi đây là vì sao linh n g u y ệ t nga giải thích nói bọn hắn đại biểu đơn giản chính là một cái tông môn hoặc là thế g i a cùng những tông môn khác gặp nhau cũng không sâu thậm chí phong ly cùng tạ linh uẩn có thể nói vẹn vẹn đại biểu người cùng bọn hắn thế lực sau lưng không quan hệ nhưng chúng ta không giống tiên vũ lâu cùng rất nhiều thế lực liên lụy rất rộng chúng ta không thể tùy tiện hạ tràng chúng ta hạ tràng vì bọn họ sơ ga ngược lại khả năng để bọn hắn ở vào c à n g tình cảnh nguy hiểm mộ phi yên trần chờ nói nhưng chúng ta đứng tại cái này bên trong lại không giúp bọn hắn có thể hay không linh n g u y ệ t nga cười nói sẽ không hắn là người thông minh người yên tâm là được không nói trước cái này chiến đấu muốn bắt đầu sau đó phải chú ý nhịn trên bầu trời thất thải tường vân bắt đầu tán đi y địa nguyên duy trì thần ma hóa lư bố cầm trong tay chín diễm xích long lôi cương kích lư bố từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống chín diễm xích long lôi cương kích không còn là toàn thân xích hồng bán g kích bàn long biến thành cựu l o n g đường vân có một bên nguyệt nha nhận biến thành màu trắng bạc bán g kích bên trên nhảy lên ngân bạch hồ u a n g điện cả người tại thần quang bảy màu chiếu d ọ i xuống phản g phất giống như thiên thần tây xuyên hồng gấm bách hoa b ả o trong gió bay phất phới nhìn thấy chín diễm xích long lôi cương kích trở nên bất p h ả m như thế không ít người động lên tâm tư cho dù nguyên bản không sử dụng binh khí dài võ giả đều có loại muốn bắt đầu tu luyện họa kích ý nghĩ bao quát già la ảnh n i ệ m ở bên trong bốn phía võ giả nắm chặt vũ khí nhào chuẩn bị xuất thủ lý thừa trạch tạ linh điển v i cùng hứa trừ cũng một mặt nghiêm túc trận địa sẵn sàng vậy hạ mời ngài mang theo bọn hắn cách xa một chút những người này từ b ạ i đến giải quyết lữ bố cũng không có đẻ thấp thanh âm của mình hắn một câu nói kia làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người cảm lữ bố thế mà muốn lấy sức một mình khiêu chiến tất cả mọi người lữ bố có thể tại thiên ngoại trời bên trong hành động tự nhiên đại biểu cho cho dù hắn vừa rồi thu hoạch được cơ duyên cũng khẳng định không phải phản h ứ a cảnh cho dù trong tay hắn là cán tuyệt thế thần bình hắn cũng quả quyết không có khả năng lấy sức một mình khiêu chiến nhiều người như vậy đúng vậy tại càng nhiều người xem ra chín diễm xích long lôi cương kích chỉ là một cây tuyệt thế thần binh dù sao cũng không phải là tất cả mọi người cùng n i n h mệt nga như thế kiến thức rộng rãi lý thừa trạch lặng lẽ tại anh hồn tháp bên trong xác nhận một chút lữ bố tu vi đã là nhập đạo cảnh cựu trọng thiên mà lại lữ bố là áp chế mình tu vi tăng trưởng dự định trở lại đại cản về sau lại đột phá vừa rồi tại k i ế p vân bên trong không riêng gì nhục thể lữ bố tinh thần lực cũng nhận được cực lớn rèn luyện lữ bố bây giờ tinh khí thần đã như toàn vẹn trí cảnh đến chân khí rèn luyện tinh thần dẫn ra thiên địa lực lượng tình trạng phong ly điển vi cùng hứa chử vội vàng k u y ế t bảo t lữ, lữ bố sách ngược lấy chín diễm xích long lôi cương kích đảo mắt bốn phương cất cao giọng nói ta chính là đại cản vũ vương lữ bố lữ phục tiên chưa bị phiêu chiến ta đ ó lấy nhưng ngươi cùng cần vì bệ hạ bọn hắn tránh ra con đường đầu tiên là một mảnh xôn xao ngay sau đó bốn phía đều là võ giả nhà danh âm thanh còn có người giận dữ mắng mỏ lữ bố c u n g vọng điên nhất định là điên theo thời gian trôi qua đi tới nơi này nhập đạo cảnh lại biến nhiều hiện tại bọn hắn cộng lại khoảng chừng hai mươi hai vị nhập đạo cảnh trong đó còn có giả la cùng trẻ tuổi tuấn tú còn có bóng điểm mười mấy vị uy tín lâu năm nhập đạo cảnh cường giả càng có phong v â n bản g xếp hạng thứ hai mươi bảy ma môn huyết sát cửa quần g đồ tống cốc thứ hai mươi tám tây vượt đại sở hoàng t r i ề u trấn bắc vương khương văn nguyên thứ ba mươi hai vị thiên ma tông huyết quần đao la trường phong thứ bốn mươi hai vị bắc vực lục gia lục phóng Đầu tiên cùng là nhập đạo tiên tình cùng nhập cảnh là một địch 22 vị cùng quả thực giai mươi năm h ư vậy vị danh liệt phong vân bảng dạ. 15 năm trước hoàng phủ hoàng chân là lấy phản hư cảnh tu vi lấy một địch bốn vị phản hư cảnh cùng rất nhiều nhập đạo cảnh nhưng phản hư cảnh cùng nhập đạo cảnh bản thân liền không thể giống nhau mà nói trận chiến kia mặc dù không thể bảo là không c h ố c liệt hoàng phủ hoàng chân cuối cùng thế nhưng là bản thân bị trọng thương bằng không hoàng phủ h o à n chân sư minh cũng không dám lấy nhập đạo cảnh tu vì phát động trích tình tông nội bộ phản loạn còn nữa phải biết có thể tới thiên ngoại thiên đến nhập đạo cảnh cho dù là tán tu xuất thân cũng không có kẻ yếu còn có càng nhiều nhập đạo cảnh là có át chủ b à i cùng bối cảnh tồn tại cho dù bọn hắn không tại phong vân bên trong cũng không thể khinh thường cũng t h ỉ như long gia ba huynh đệ nguyên bản tuy là tán tu lại tiến vào thác thương hoàng triều trở thành hoàng thất cung phục dưới loại tình huống này lữ bố thế mà muốn khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy lữ bố cồn vọng tại mấy thế lực lớn đại biểu sau khi thương nghị quyết định vì lý thừa trạch bọn hắn tránh ra một con đường cứ việc t h ắ t thương hoàng triều quý tinh bắt toàn lực phản đối nhưng hắn chỉ có một người phản bác không được những người khác hai mươi hai vị nhập đạo cảnh bên trong chỉ có một người lựa chọn rời khỏi bách hoa hoàng triều trưởng công chúa hạ thiên hy đại biểu vị kia nhập đạo cảnh lao hầu biểu thị rời khỏi lần này tranh đoạt thối lui về phía xa mười dặm về sau lao hầu nghi ngờ nói điện hạ chúng ta vì sao muốn rời khỏi hạ thiên hy lạnh nhặt nói thần binh có linh lấy ra cũng bất quá là tử vật muốn tới làm gì dùng tại bọn hắn nhường ra một lối đi về sau lý thừa t r ạ c nghiêng người ra hiệu nói đùi cung chủ tạ cô nương phong ly thương cô nương mời rời bước mặc dù cảm thấy lữ bố làm quyết định này quá mức q u á loa nhưng đã lý thừa trạch cùng lữ bố cái này một chủ một thần hai cái này người trong cuộc đều làm quyết định bùi khê vân các nàng cũng không tốt lại nói cái gì các nàng lúc đầu đều quyết định cùng lý thừa trạch kể vai chiến đấu lý thừa trạch ngược lại là cảm thấy không có cái gì dù sao chiến trường ngay tại cái này bên trong lữ bố nếu là thật có cái gì nguy hiểm lại không đại biểu hắn không thể ra tay lý thừa trạch bọn hắn an toàn địa rút lui đến mười dặm có hơn cũng chính là ninh nguyệt nga cùng mộ phi yên vị trí bất quá lý thừa trạch không có cùng các nàng tập hợp một chỗ chính như ninh nguyệt nga nói đại càng cùng lý thừa trạch tình h u ố n g trước mắt không thích hợp cùng yên vũ lâu đi được quá gần tại đại càng thực lực không có đến cùng tam thánh hoàng t r i ề u nhóm thế lực tại cùng một thê đội tình h u ố n g d ư ớ i cùng yên vũ lâu đi được quá gần rất dễ dàng gây nên chú nộ vì song phương t r e o chọc đến mầm hai bạn dù sao yên vũ lâu trong tay nắm giữ quá nhiều tin tức cùng yên vũ lâu đi được gần liền đại biểu có khả năng nắm giữ tin tức của bọn hắn đây là thế lực khác nhất là ngũ đại hoàng triều không thể cho phép đương nhiên cũng có lý thừa trạch không nghĩ liên lụy ninh nguyệt nga cùng mộ phi yên nguyên nhân ở giữa chiến trường cổ chiến đấu đã khai hỏa chương 488, huyết sắc lĩnh vực hóa rồng chương 488, huyết sắc lĩnh vực hóa rồng không biết bao nhiêu năm trước cái này bên trong đã từng phát sinh qua long tộc nhân tộc cùng ma thần ba tộc huyết chiến thương h ả i tam điển cổ chiến trường chỉ để lại vô số trôn xương hiện nay lại là 21 i bị nhập đạo cảnh chém giết lữ b ố một người linh nguyệt nga móc ra sách dự định mình đ i chép chiến quả nàng để mộ phi yên xem thật kỹ cuộc chiến đấu này lữ b ố ngay từ đầu liền thần ma hóa hai con ngươi trả ngập tinh hồng huyết băng cả người như thần như ma nhập đạo cảnh cựu trọng thiên khí thế ẩm v a n g bộc phát vô tận cơ ư n g khí sát khí lấy lữ bố làm trung tâm bộc phát ra để không ít nhập đạo cảnh không rét mà run lữ bố thế mà nhập đạo cảnh cựu trọng thiên hẳn là vừa rồi lấy được cơ duyên không ít người nao nao suy đoán đại sở hoàng triều trấn bắc vương khương văn nguyên người đầu tiên độc thủ cả người giống như là đạn pháo đồng đ ạ g dẫn theo hắn đại phủ hướng lữ bố bay đi khương văn nguyên là chiến trường xuất thân thiện làm đại phủ thiên thần thần lực ra trận giết địch thời điểm sùng phong đi đầu mỗi chiến tất khắc cho dù là hắn hiện tại đã không đánh trận vẫn như cũng duy trì dẫn đầu công kích thói quen những người khác tạm thời không có độc thủ khương văn nguyên chính là nhập đạo c á n h thất trọng tiên lấy hắn làm n ố i so có thể đại khái thăm dò lữ bố thực lực khương văn nguyên hai tay cầm trong tay đại phủ đến một chiêu cương mánh vô cùng lực bổ hoa sơn lữ bố chỉ l à tay trái cầm kích bắt ngang tiện tay chém ra một đạo cơ ư n g khí đẩy ra hắn đại phủ đồng thời cùng bạo t ự lực để khương văn nguyên đại phủ rời tay khương văn nguyên cả người lấy một loại so vừa rồi còn phải nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài sau đó trùng điệp rơi xuống đất g i lên to lớn bụi đất đợi cho khói bùi tàn đi khương văn nguyên thất chuyển chiến giáp đã vỡ vụn máu tơi nhuộm đỏ khương văn nguy bộ ngực của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương càng quan trọng chính là trên vết thương nhảy lên hồ quang điện còn tản ra ma khí hãy nhiều khương văn nguyên thương thế chuyển biến tốt đẹp cho dù hắn đã nuốt năm phẩm phục nguyên đan thương thế căn bản không có chuyển biến tốt đẹp rơi vào đường cùng khương văn nguyên lại lấy ra một viên thất chuyển sinh cơ đan nuốt vào ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong có nói không nên lời c h ấ n kinh có thể nói là một trăm mặt một bức bốn phía yên t ĩ n h im ắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trận mắt ố t một di vợ phong văn bảng xếp hạng thứ hai mươi tám nhập đạo cảnh thất trọng thiên khương văn nguyên ngay cả lữ bố một chiêu đều không có đoàn lấy tốt hơn theo tay k h é p đ ấ y chỉ có khương văn nguyên mới biết được lữ bố khủng bố đến mức nào hắn lấy hành động thực tế chứng minh điểm này khương văn nguyên n u ố t vào sinh cơ đ a n về sau triệu hồi mình đại phủ chạy chạy liền ngay cả lý thừa trạch cũng không có dự liệu được điểm này dây dây người dám tin mà lại lý thừa trạch vững tin lữ bố nhường lữ bố chỉ cần dùng chính là tay trái liền đại biểu hắn căn bản không có nghiêm túc phong ly mở l ư cảm đã không biết nói chuyện tại kêu bên trong a ba a ba không biết đang nói cái gì đang định múa bút thành văn linh n mượn nga đ i chép tay dừng lại khoe miệng nhỏ không thể thấy địa kéo ra mộ phi yên thì là nhìn mình lao sư nàng ý tứ rất rõ ràng ta đây nhìn cả m a u bách hoa hoàng t r i ề u nhập đạo cảnh lao hầu đột nhiên có chút may mắn nhà mình điện hạ là một m cái sáng suốt quyết định nàng khỏi phải đánh lữ bố cái quái vật này mặc dù đây cũng không phải là là hạ thiền hy không muốn tranh đoạt nguyên nhân nhưng thuộc về là chó ngáp phải rồi hạ thiền hy nhìn toán qua bị ủi đứng ở ở giữa lý thừa trạch phát giác được hạ thiền hy nhìn chăm chú lý thừa trạch nhìn nàng một cái cùng nàng liếc nhau một cái lại đem ánh mắt chuyển rời đến chiến trường hạ t h i ê n hy hướng phía bên người lao hầu nói chúc bà bà chúng ta đi thôi vâng điện hạ được xưng là chúc bà bà lao hầu ướt gì đi đâu hai người rất nhanh rời đi mọi người cùng nhau xông lên tại lục phóng ra lệnh một tiếng mọi người đồng loạt ra tay đáng tiếc người đông thế mạnh đối với lữ bố là vô dụng lữ bố quanh thân ma diễm ẩm vàng một phát phía sau ngưng tụ lại một tôn cao mười t r ư ợ n g lại rất ngưng thực thần ma hư ảnh lấy lữ bố làm trung tâm s á t khí s á t khí cùng ma khí hình thành một cái như huyết sắc chiến trường lĩnh ự c vô biên ma khí cấp tốc mở rộng đến phương viên mười dặm đem những người này bao phủ ở bên trong đến lý thừa c h ạ c h một đoàn người trước mặt khó khăn lắm dừng lại có không ít thiên nhân hợp nhất cảnh bởi vì còn chưa kịp rút khỏi cũng bị nuốt vào trong đó tại này huyết sắc lĩnh b ự c bên trong bọn hắn cảm giác huyết dịch bắt đầu sôi trào sắt khí tràn vào trong đầu hai mắt lập tức trở nên tinh hồng rất nhanh có thiên nhân hợp nhất cảnh ngăn cản không nổi che đầu bắt đầu nổi điên tác dụng chủ yếu biểu hiện là lung tung xuất thủ rõ ràng có mấy chục người giữa sân lại có vẻ rất hỗn loạn đây hết thể đều là lữ bố đang thao túng bầu trời lại lần nữa mây đen dày đặc chín diễm xích long lôi cương kích t ử lưỡi bố trong tay bay ra trốn vào lôi bân lại là một đạo long ngầm vàng tận mây xanh trong mây hình như có cự long ố n lượn xoay quanh ẩm ẩm một tiếng sét nổ vàng một đạo ngân bạch thiểm điện chiếu sáng bầu trời đầu tiên là hôn bộ cùng râu rồng giò dò sét phá t ầ n mây sứ hiệu toàn bộ đầu rồng tông mau thân rắn sóng t r ả o đôi rồng màu đỏ thâm mây mù ẩm vang nổ tung điểm điểm hồng mang như cho tàn rơi xuống t ư ơ n g thời nguyện đột nhiên cảm khải nói thật xinh đẹp một đầu dài hai mươi triệu sinh ra bồn bó có ngũ trạo cho n dù là không tại huyết sắc lĩnh vực bên trong lý thừa trạch bọn hắn cũng giống như thế nhất là đạm đài hạm chỉ cùng khương thời nguyệt trong lúc nhất thời lại có chút hô hấp không thông suốt hay là tạo linh luận cùng bùi khê vân đồng thời xuất thủ trợ giúp các nàng điều trị nội tức mới lộ ra rất nhiều xích long từ h âm thanh vào thét tiếng gầm càn quét ra phương viên mười dặm lôi đỉnh như sấm thác nước rơi xuống mạnh mẽ khí lưu để nhập đạo cảnh võ giả cũng vô pháp ổn định thân hình tại cái này phương viên trong mười dặm chỉ có một người sừng sững bất động đó chính là thần sắc lạnh lùng oanh thân không ngừng hiện lên đỏ thâm xương ngủ lưỡi bố linh n g u y ệ t nga cố nén trong lòng kinh ngạc nâng bút bắt đầu múa bút thành văn huyết sát trong lĩnh vực lấy tôn g cốc la trường phong lục phóng long hưng nghiệp cầm đầu nhập đạo cảnh nhóm thần sắc ngốc trệ kịch liệt hô hấp đấy bởi vì lồng ngực thực tế là quá nặng nề không không có khả năng không có khả năng già la cả người giống như đ i ê n dại hắn bị hung hăng đả kích đến cùng la nhập đạo cảnh hắn vậy mà để không nổi một tia chiến ý lư u bố cùng xích long đồng thời xuất thủ chỉ thấy xích long cong lên thần rắn p h a n một tiếng âm bạo thanh văng lên dài hai mươi triệu xích long như một đem màu đỏ lợi kiếm mà lữ bố trong tay xuất hiện b i ể m tiêu phần thiết cung ngắn ngủi tụ lực về sau ba cây xích long c ư ơ n g khí tiễn gào thét mà ra chương bốn trăm tám mươi chín tống cốc la trưng ờ p h o n g ảnh n h i ệ m chương bốn trăm tám mươi chín tống cốc la trưng ờ p h o n g ảnh n h i ệ m bên trong chiến trường nhập đạo cảnh nhóm đ ộ i vàng chống cự đỏ thấm xương mù đối bọn hắn tinh thần xâm lấn lộ ra rất là bận rộn mà lĩnh vực bên ngoài linh n g u y ệ t nga ngay tại múa bút thành văn từ lữ bố sau lưng hư ảnh hiện ra đến đỏ thấm xương mù chỗ cấu trúc ra lĩnh vực có ảnh hưởng cảm xúc cùng tinh thần hiệu quả tạm thời suy đoan bỉ linh nguyện nga suy đoán xác thực không sai Của chiến trường nhiều năm như vậy trước cùng cơ nhiều như khí khí trường năm ngưng tụ sát khí cùng khí cơ đều vậy bị lữ bố, bố thậm chí có thể vỡ nát tinh thần của bọn hắn để bọn hắn chết được rất là thoái bất quá lữ bố không có tính toán làm như thế hắn lưu thủ không có giết chết một người hắn lại không có không có việc gì giết người chơi yêu thích còn nữa nhiều người như vậy cùng một chỗ giết sẽ khiến chúng nộ hắn nhường không có giết chết khương văn nguyên cũng là nguyên nhân này dù sao khương văn nguyên đến từ được xưng là tây sở tây bực đại sở hoàng triều ba cây xích long cương khí tiễn gào thét mà ra hóa thành ba đầu hỏa diễm cự long cùng chín diễm xích long lôi cương kích hóa thành cự long quét dọn chiến trường nhưng lữ bố lại không thể hoàn toàn không giết vẫn là phải chọn hai cái điển hình tại chính đạo cùng trong ma môn lữ bố khẳng định lựa chọn ma môn dù sao đại cản vương triều thuộc về chính đạo lữ bố cuối cùng lựa chọn phong v â n bản g xếp hạng thứ hai mươi bảy vết sát cửa tông cốc thứ ba mươi hai vị thiên ma tông la trường phong cộng thêm một cái không có xếp hạng nhưng danh khí cũng không tệ lắm k n h n g h i ệ bởi vì bốn đầu cự long quét dọn chiến trường để huyết sắc trong lĩnh vực hai mươi vị nhập đạo cảnh đều thân chị trên thân còn có nhảy lên hồ q u a n g điện lại thêm đỏ thấm x ư ơ n g mù không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn tinh thần bọn hắn hiện tại căn bản chính là m ặ t người chém giết thịt cá chín diễm xích long lôi cương kích lại lần nữa trở lại lữ bố trong tay tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong lữ bố trên thân quấn quanh lấy lôi điện cùng hòa diễm lấy mắt thường khó mà bắt được tốc độ tại vết sắc trong lĩnh vực tránh chuyển xê dịch một kích giết một người chỉ thấy ba đạo hàn quang đã qua tống cốc la trường phong cùng ảnh n i ệ m ba người đầu lâu rơi xuống đất sau đó cùng bạo ngọn lửa màu đen đem bọn hắn thi thể thiêu đốt hầu như không còn Huyết sát l ĩ n h bố ự c chóng co nhanh vào về lựa b sau lương thanh ầ n m hứa ả trên trời bầu m âm bình tĩnh làm bọn hắn như được đại xá già la phẫn hận nhìn thoáng qua che lấy lồng ngực cho dù hô hấp lại không sướng hắn hay là cố nén bỏ chạy hiện tại liền chính g i ả la tại cái này bên trong nguy hiểm nhất nếu là có người nhân cơ hội này giết hắn vậy hắn liền không có địa phương kêu v ă n g quất t à n hơn ma đạo thế lực nội vàng đi theo g i ả là sau l ư n g chạy chính đạo người phản ứng thì tốt đi một chút đầu tiên là nuốt vào đan dược lại rời đi long hưng nghiệp ba huynh đệ cũng liền bận bịu mang theo sớm đã bị chân c h o á n quý tinh bắt rời đi hiện tại để bọn hắn ám sát lý thừa trạch còn không bằng tranh thủ thời gian điều trị thân thể nhìn xem tại thiên ngoại thiên quan bế trước đó có hay không biện pháp dựa theo nguyên kế hoạch giết chết quý tinh biện cùng quý tinh hà đi nhưng bây giờ tình huống đã không thể so sánh nổi trải qua một trận chiến này lữ bố uy danh đem chuyển khắp toàn bộ thiên ngoại thiên lữ bố đi đến đâu bên trong đều là nhất chú mục tồn tại nói cách khác chỉ cần lữ bố cùng lý thừa trạch cùng nhau xuất hiện tại tầm mắt bên trong sẽ có vô số người làm lý thừa trạch đích chứng người trên chiến trường cổ trừ lý thừa trạch đoàn người này tất cả đều chạy trốn chạy chậm một chút sợ lữ bố đổi kịp chính mình thu hồi phương thiên hòa kích thu l i ễ m một chút tự thân tiết ra ngoài c ư ờ n g khí lữ bố ung dung đi tới lý thừa trạch bên người v ậ hạ vậy không có nhục sứ mệnh phụ tiên vất vả phong ly nhà danh nói có cái gì vất vả lữ bố bất quá chỉ là bông ra một cái lĩnh vực những người kia liền cùng con dối đồng đạo chỉ có thể khoanh chân trên mặt đất chống cự lữ bố khống chế tinh thần sinh tử chỉ ở lữ bố một ý niệm phong ly nếu là nhà danh lữ bố c ò n tốt nhưng hắn nhà danh chính là lý thừa trạch lúc này liền có người không vui lòng lữ bố điện v i cùng hứa trừ ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phong ly thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu phong ly vội vàng máy mắt che miệng của mình hắn hiện tại liền muốn đánh nát mình cái miệng này lý thừa trạch khẽ cười nói không sao lữ bố điện bi cùng hứa trừ lúc này mới thu tầm mắt lại phong ly cũng nhân cơ hội này lặng lẽ hướng lý thừa trạch tới gần một chút cùng lý thừa trạch gần một điểm an toàn một chút lữ bố hiện tại đã không chuyện làm dự định đi theo lý thừa trạch đi thiên kiếm sơn trèo lên vạn kiếm cắt bùi khê vân tay cầm trường kiếm ôm về nói đã sự tình đã giải quyết vậy chúng ta liền trước cáo tử bùi cung chủ cùng khương cô nương không đi vạn kiếm cắt bùi khê vân sửng sốt một chút chật gật, gật đầu đi nếu như thế không ngại cùng hướng bùi khê vân cũng không suy tư vuốt cầm nói cũng tốt bên này lại là phong ly tạ linh l n cùng đạm đài h ạ n chỉ nhiều hai người bọn họ cũng không coi là nhiều lại thêm các nàng vừa rồi công nhiên đứng tại lý thừa trạch bên người khó tránh khỏi sẽ không thu nhận người khác ghi hận nếu là chính bùi khê vân vấn đề cũng không lớn nàng còn mang theo một cái khương thời nguyện nàng muốn cân nhắc một chút đệ tử an toàn bất quá lý thừa trạch trước khi đến thiên kiếm sơn trước đó còn muốn gặp gặp một lần ninh nguyện A. linh nguyện nga để t ạ linh l u n các nàng chuyên môn cho mình lý thừa trạch cũng bắt g ă n nhưng vấn đề không lớn tạm thời chia binh hai đường là đủ lý thừa trạch ánh mắt đảo qua phong ly cùng t ạ linh l u n các nàng ta còn muốn đi thấy một người các ngươi đi đầu ta cùng phụng tiên sau đó liền đến đây không phải cái gì chính thức trường hợp Căng t hai ê m b người n t ôm cử nói có mặt tướng lý thừa trạch hướng hai người phân phối nói hộ tống bọn hắn đi đầu đi thiên kiếm sơn điện v i cùng hứa c h ừ đều là nhập đạo cảnh ngũ trọng tiên nhưng chiến lược viễn siêu ngũ trọng tiên bởi vì bọn hắn tu luyện chính là công pháp giành thể lực lượng cùng phòng ngự viễn siêu lẽ thường pháp hoa tự hối minh đồng lý tu vi của hắn không có g i ả là cao nhưng lục thể của hắn phòng ngự mạnh để g i ả là không thể làm gì duy lý thừa c h ạ c h bên người có lữ bố hộ vệ vấn đề an toàn căn bản không cần lo lắng tất cả bọn hắn đáp ứng rất thoải mái huống hồ đây là c u â n lệnh hứa c h ừ cùng điện v i sẽ không chống lại mấy người thương lượng về sau tạ linh ẩn vớt cảm nói vậy chúng ta liền thả trầm một chút tốc độ lý thừa trạch gật đầu được tại tạ linh ẩn các nàng rời đi về sau vừa rồi biến mất không thấy gì nữa l i n h nguyệt nga cùng bộ phi yên lại lần nữa xuất hiện chương 490, c á i thứ nhất 100 năm kế hoạch chương 490, c á i thứ nhất 100 năm kế hoạch huyết sắc cổ chiến trường hướng người tới một ít dấu tích đến trải qua vừa rồi lữ bố kêu một phen dày vỏ càng không khả năng có người đến mà lại cái này bên trong còn có tuyệt hảo nói chuyện địa điểm trước đây không lâu thiên n g o ạ i thiên rung động dữ dội để ở giữa chiến trường cổ xuất hiện một cái cự đại h ồ sâu lữ bố cầm trong tay c h i ế n diễm xích long lôi cương kích u y ề n lập ở giữa không trung đặt vào g i mà lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga thì là ngồi trên mặt đất nếu không phải thời gian địa điểm không đúng lắm lý thừa trạch đều dự định một bên pha trả một bên đàm hai người lần này đối thoại chú định chỉ có thể là một lần nói chuyện phiếm cực t ố c bản hai người thậm chí đều không có tự giới thiệu cùng hàn g u y ê n hai người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng bạn chi kỷ đã lâu linh nguyệt nga cũng không có quá lớn dạ t ầ m tỉ như muốn đem y ê n vũ lâu phát triển suốt ngày dưới đ ấ y một cùng một thế lực lại vô cả tay nhưng nàng hay là có nàng tổ cầu những năm gần đây yên vũ lâu phát triển đi đến đỉnh trệ giai đoạn chứ tin tức chính là bán điểm tiềm long bảng thụ chúng quần thể là võ giả còn không phải toàn bộ võ giả kế tiếp theo làm như vậy xuống dưới yên vũ lâu có thể bình ổn làm tiếp nhưng cũng liền dặn g này nàng muốn để yên vũ lâu thụ chúng không còn chỉ là võ giả từ khi ninh nguyệt nga ngồi lên cái này yên vũ lâu lâu chủ chi vị nàng ngay tại suy tư cầu biến kế sách mới đầu nàng một mực không có tìm được cái này biến đổi phương thức thẳng đến nàng chú ý tới lý thừa trạch nhìn thấy bây giờ đại cản biến hóa tại lý thừa trạch yêu cầu dưới nàng đổi giọng bệ hạ vì ngươi kỳ thật ta chú ý tới ngươi xa so trong tưởng tượng của ngươi muốn sớm tại ngươi trở thành lý mạnh châu lý các lão đệ từ sau về sau yên vũ lâu báo lên chính là ngươi thiên phú thường thường theo lý thuyết đến cái này bên trong liền kết thúc trước hết nhất là ngươi thi tử gây nên chú ý của ta lại sau đó ta liền cố ý chú ý qua ngươi cho dù bốn phía tất cả mọi người nói ngươi là cái thiên phú thường thường chỉ có một bộ túi ra sẽ chỉ chút phong hoa tuyết nguyệt sự t ì n h không có tiền đồ hoàng tử vẫn như c ũ không gặp đổi phế thả ưng c h ủ q u y ệ n cùng hoàn khố làm sự t ì n h là một mực không làm h i ệ n nhiên rất yêu quý thanh danh của mình cùng vũ mao lại thêm ngươi vẫn như c ũ là lý các lao đệ tử đại khái vào lúc đó ta liền dám đón chắc ngươi tại ngụy trang về sau tại kỳ châu cùng lăng châu bắt đầu đại triển quyền cước cũng chứng thực suy đoán của ta tại lý thừa trạch phật khởi về sau các loại ninh nguyệt nga chưa thấy qua tiên phong rơi xuống đất áp dụng để người không khỏi tán thưởng bao quát xi măng phù hợp cung ghép mục ngư lưu mã pháp in chữ giới thuật lập thể dân nuôi tầm thành thị quy hoạch cơ sở công trình kiến thiết trách nhiệm ruộng chế độ còn có quá khứ không lâu khoa cử bất quá theo ninh nguyệt nga điều kỳ quái nhất thuộc về sơn hải thành kia là một người tộc cùng yêu tộc hài hòa trung đụng thành trì liên hòa hưng gia nhập đại c ả n quân tịch các loại loại chim hung thú trở thành đại c ả n cương vực bên trong thiên để tin tức truyền lại tốc độ đạt được tăng lên cực lớn chính là những ý nghĩ này thành phẩm cùng chế độ không ngừng xuất hiện để linh nguyệt nga càng thêm kiên định chỉ có lý thừa trạch có thể trợ giúp nàng thực hiện cái mục tiêu này đại c à n vương triều tại trên tay n g ư ờ i đạt được trước nay chưa từng có phát triển cùng khuyết trương tốc độ từ yên vũ lâu trải lượn trung châu bốn vực bắt đầu có hồ sơ ghi chép về sau đại c à n vương triều khuyết trương tốc độ là trước nay chưa từng có nhanh làm người ta nhìn mà thắng thở chí ít linh nguyệt nga chưa bao giờ từng nghĩ đại c à n có thể tại năm năm không đến thời điểm nhất thống nam vực đạo thứ ba đường ranh giới phía nam đây hết t h ể nhờ vào tốt đẹp chính sách thuận lợi áp dụng liên tục không ngừng nhân tài cấp ba văn v õ học viện cơ sở nhân tài bồi dưỡng cùng một vị có thể hội tụ nhiều người như vậy mới có chủ tán dương xong một phen lý thừa trạch về sau l i n h nguyệt nga rốt c ụ c quay lại đến chính đ ề cũng chính là nàng quy hoạch tiên vũ lâu tương lai con đường phát triển cho dù thời gian cấp bách nhưng l i n h nguyệt nga hay là lớn phí miệng lưỡi đất là lý thừa trạch giảng thuật nàng quy hoạch tiên vũ lâu cái thứ nhất một trăm năm kế hoạch cũng không phải khiến yên vũ lâu trở thành cùng chính một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa loại này vũ lực vô địch tô môn nàng muốn để yên vũ lâu hướng phía một phương hướng khác phát triển n i n h nguyệt nga dự định đem yên vũ lâu từ một cái đơn thuần tổ chức tình báo chuyển biến thành một cái tập tình báo bản khối giải trí bản khối tin tức bản khối tổ chức to lớn nguyên nhân rất đơn giản nàng cảm thấy chỉ có bằng vào lý thừa trạch các loại kỳ tư diệu tưởng thủ hạ nhiều người như vậy mới mới có thể giúp nàng thực hiện cái mục tiêu này chỉ dựa vào một cái yên vũ lâu là không thể nào thành công dù sao kêu b ố i c h í khối ngọc g i á c số lượng là có hạn tin tức truyền lại tốc độ cũng không kịp thời vì thế vì biểu hiện ra thành ý của nàng nàng thậm chí đem yên vũ lâu tin tức truyền lại nhanh như vậy nguyên nhân nói thẳng ra cũng chính là yên vũ lâu đời thứ nhất lâu chủ từ bí cảnh ở bên trong lấy được bốn mươi chín khối ngọc giác nàng đem khối này tổng ngọc giác giữ tại lòng bàn tay t ố thủ khẽ đ ả o hiện ra tại trước mặt lý thừa trạch đồng thời vì hắn giải thích cách dùng cùng công dụng bộ phi yên kinh ngạc tại đ i n h n g u y ệ t nga thành khẩn thế mà đem yên vũ lâu bí mật lớn nhất công bố ra ngoài đương nhiên bộ phi yên kinh ngạc hơn chính là lý thừa trạch đối này c ư nhiên như thế bình tĩnh phản phất sớm có hiểu rõ lý thừa trạch đương nhiên rất là bình tĩnh cái đồ chơi này đơn giản chính là cái giản dị bàn điện thoại cậu thêm có thể kéo cái nhiều người g giút chắc mở chim cánh c ụ hội nghị có cái gì đáng phải ngạc nhiên t h ú hổ cựu vị yêu hồ hồn tiên h thủy kính cũng có công năng như vậy còn nữa ra cắt lượng lấy cựu vị yêu hồ hồn tiên h thủy kính làm cơ sở trước mắt nghiên cứu ra đến phong hỏa lệnh cũng có tác dụng như vậy chỉ bất quá tạm thời không thể cả bậy bất quá lý thừa trạch không thể không nói linh nguyệt nga ngược lại là rất có mơ ước còn thật bội phục nàng trình độ nào đó đến nói cái này so đơn thuần phát triển vũ lực k h ó nhiều dù sao đây là thế này thượng võ tập tục đi ngược lại linh nguyệt nga giải thích nói vấn đề duy nhất chính là tại thiên ngoại tiên tri bên trong vật này cũng không có cách nào sử dụng nghe linh nguyệt nga nói đến đây bên trong lý thừa trạch đột nhiên có chút hiếu kỳ cựu vị yêu hồ cho hắn hồn thiên thủy kính có tác dụng hay không hắn cũng không tị h i ể m linh nguyệt nga móc ra hồn thiên thủy kính chủ yếu vì là hiện ra mình càng nhiều giá trị linh nguyệt nga nhìn xem lý thừa trạch từ trong giới chỉ lấy ra một mặt rất đặc thù tấm gương có chút hiếu kỳ đánh giá bởi vì tấm gương ở giữa không phải đồng cũng không phải lưu ly cùng pha lê mà là nước lý thừa trạch tại cựu vị yêu hồ người cái này cái gì m a bệnh làm sao luôn có hay không tại lại có dùng như thế khiến lý thừa t r ạ c rất ngoài ý muốn lý thừa trạch đem hồn thiên thủy kính xoay chuyển tới biểu hiện ra tại đối diện linh nguyệt nga cùng mộ phi yên trước mặt lý thừa trạch ở trong lòng mặc niệm đồng thời đem vấn đề nói ra miệng cùng lúc đó thủy kính bên trên hiển hiện văn tự lý bạch cùng tiểu bạch tuyết ở chỗ nào cựu vị yêu hồ đáp án chợ xuất hiện mang theo người sông di tích gọi thanh tiêu cung có việc không có việc gì hỏi một chút thôi lý thừa trạch mỉm cười thu hồi hồn thiên thủy kính linh nguyệt nga cùng mộ phi yên hiển nhiên còn tại trong kinh ngạc miệng t h ơ n khanh ế c h trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải khiến yên vũ lâu vẫn lấy làm t i ê u ngạo bốn mươi chín mai ngọc giác không có cách nào sử dụng lý thừa trạch lại có thể sử dụng mặt này kỳ quái cái gương nhỏ cùng người câu thông chương bốn trăm chín mươi mốt bình thường lực lượng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt bình thường lực lượng ninh nguyệt nga cùng mộ phi yên còn ở vào một loại phi thường kinh ngạc trạng thái bên trong mặc dù các nàng cũng không biết cùng lý thừa trạch câu thông người là người phương nào nhưng hiển nhiên không phải người bình thường lý thừa trạch tạm thời không có tính toán nói cho các nàng biết cựu vị yêu hồ thân phận quan hệ vẫn chưa tới kia bên trong từ anh hồn tháp bên trong nhập thế bên trong văn thần võ từ nhóm cũng chỉ có thường xuyên tham gia ngự tiền hội nghị người biết chỉ luận nữ t ử lời nói trước mắt biết cựu vị yêu hồ thân phận chân chính người cũng không nhiều chỉ có chi h o a l i ê u như y i ề n đạm đại hạm chỉ cùng vương tô tố, tố lý ngọc doanh cùng lý ngọc huyện chung sáu người nếu là rời đi mời t r ă n g cung cựu vị yêu hồ đều sẽ thu hồi lỗ thai của nàng cùng cái bôi tuyết ánh mặc dù tóc là bạch tăng thêm xem ra lệnh như b ă n g toàn thân tản ra hà n khí nhưng không có sư tử đặc thù hoàn toàn có thể nói thắc nàng tu luyện băng hệ công pháp đây là vật gì linh nguyện nga hiển nhiên hết sức kích động nếu là loại này đặc thù thủy tính số lượng đủ nhiều kế hoạch của nàng liền trở thành khả năng thậm chí so với nàng dự đoán nhanh hơn nàng kế hoạch ban đầu là thông qua đại quy mô bồi dưỡng l i ệ t hỏa ứng tốc độ đều độ nhanh hung thú bay có thể đem tin tức nhanh chóng trải rộng ra nếu là có thể làm được trình độ như vậy tin tức chỉ trệ tính cũng sẽ không rất mạnh lý thừa trạch cũng không trả lời lắc đầu giải thích nói tạm thời không thể nói cho thà lâu chủ ít nhất phải đợi đến tặng cho vật này người đồng ý ta mới có thể báo cho đây chỉ là lý thừa trạch từ chối c h i tử chủ yếu là quan hệ không tới kia tình trạng huống hồ ra cát lượng hiện tại đã căn cứ hồn tiên thủy kính vì mô bản chế tạo ra phong hỏa lệnh thật muốn đại quy mô chế tác cũng không phải không được có đầy đủ bao giải âm thạch là được dựa theo ninh nguyệt nga kế hoạch lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga là có đầy đủ hợp tác cơ sở lý thừa trạch có thể giúp nàng cũng là tại giúp chính lý thừa trạch bất quá không thể giúp không nàng ninh nguyệt nga cũng có thể hiểu được như thế thần vật người sở hữu thực lực phi phạm lý thừa trạch thận trọng như thế đối đãi cũng là bình thường hiện tại đến lý thừa trạch hỏi vấn đề ta muốn biết thả lâu chủ vì sao muốn làm như thế ninh nguyệt nga cho một câu không phải rất chính xác trả lời đại khái là bởi vì câu kia trời sinh ta tà tại tất hữu dụng những lời này là từ chính lý bạch kêu bên trong lưu truyền ra đi không phải lý thừa trạch kẻ đầu tiêu là tiểu hồ ly tuyết trắng tiểu hồ ly ăn cao hứng liền bắt đầu nói lung tung thường xuyên tùy ý xuyên tạc lý bạch lời nói thậm chí ngay trước mặt lý bạch cưỡng ép làm đọc lý giải trong đó liền bao quát trời sinh tà tài tất hữu dụng đại khái ý tứ chính là nàng sinh cái này miệng cùng dạ giả dày chính là dùng để ăn cái gì lý thừa trạch lần đầu tiên nghe được thời điểm để vui bất quá nàng chỉ là nói đùa không ai coi là thật ngay sau đó linh nguyệt nga giải thích nói mọi người đều biết người bình thường cùng ngự khí ngũ trọng cảnh võ giả mới là đại đa số tuyệt đại đa số người một đời sẽ dừng bức ngưng h ế t cảnh luyện khí cảnh thiên phú cho dù tốt một chút có thể tới nội cương cảnh nhưng vấn đề là nội cương cảnh đối với số tuổi thọ tăng trưởng kỳ thật không thế nào rõ ràng bảy mươi tám mươi tuổi chết nội cương cảnh chỗ nào cũng có bởi vì bọn hắn sẽ độc thủ có khả năng lưu lại ám thương có một ngày ám thương đột nhiên một phát tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là không thể được võ giả đến tam hoa tụ đỉnh cảnh tuổi thọ mới có rõ rệt khác nhau tuổi thọ đại khái tại một trăm tuổi còn chừng vũ khí t r i ề u nguyên cảnh có thể sống lâu cái mười tuổi trái phải thiên nhân hợp nhất cảnh tuổi thọ thì là tại một trăm năm mươi tuổi còn chừng thỉnh thoảng sẽ có mấy cái có thể sống được đặc biệt lâu có một vị thọ hết chết già thiên nhân hợp nhất cảnh trọn vẹn sống đến một trăm tám mươi tám tuổi mẫu thân của ta chính là dạng này nàng tu hành thiên phú không tốt nguyên bản cả ngày sầu nao bất ức tóc sớm đã hoa r â m về sau bởi vì câu này trời sinh ta tài tất hữu dụng ước chừng là tìm được cuộc sống giá trị nhặt lại lên nàng cũ nghiệp viết thoại bản nguyên bản dựa theo nàng như thế trạng thái khả năng không còn sống lâu nữa nhưng nàng thế mà viết linh nguyệt n a đang nói chuyện này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, người. tu vi đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh tóc lại lần nữa biến đen cả người đều mặt mày tỏa sáng bởi vì chuyện như vậy linh nguyệt nga không còn đem viên vũ lâu ánh mắt chỉ nhìn chăm chú tại các đại tông môn cùng vương triều hoàng triều đám võ giả dựa theo mệnh lệnh của nàng tiên vũ lâu giang hồ gió môi bắt đầu đem ánh mắt c h u y ể n rời đến phổ thông b á c h tính cùng tầng dưới chót võ giả bên trên thuộc về là đi tiến vào c ô n chúng trải qua đối so linh nguyệt nga phát hiện đại cản phổ thông b á c h tính cho dù tu vi phổ thông tinh khí thần cũng không kém trên tổng thể l ạ quan hướng lên bởi vì bọn hắn có mục tiêu có chính mình sự tình cảm không cần lại lo lắng thiên t a i cùng nhân hoạ người trẻ tuổi tích cực hướng lên thỏa thích lựa chọn tương lai của mình phương hướng chuẩn bị đang đại triển q u y ế n cước đại triển hoành đồ trung n i ê n nhân cần cụ chăm chỉ địa duy trì lấy gia đình dưỡng dục lấy một nhà lão nhỏ để bảo toàn mình tiểu gia đình người già tinh thần khóc thước tại bình tĩnh thành thị phồn hoa trong chợ đêm a n hưởng bọn h ắ n tuổi già sinh hoạt càng có người già cũng tại phồn hoa trong chợ đêm tìm tới chính mình sự tình làm tại chợ đêm bán tự mình làm mỹ vị đi k h ắ p hang cùng n g õ hẻm địa bán lấy nhà mình ngưỡ rượu có chút văn hóa lại biết viết chữ tại chợ đêm bên trên giút người viết dùng thư câu đối thuyết thư viết bao thú vị xem hết những、này. linh nguyệt nga hậu chi hậu giáp phát hiện mấy người này mới là cái kia đại đa số đúng là bọn họ cấu trúc bây giờ cái này mạnh mẽ hướng lên đại c à n từ những người này trên thân linh nguyệt nga cảm nhận được người bình thường bình thường lực lượng trời sinh ta tài tất hữu dụng mà không phải chỉ dựa vào một cái tu hành thiên phú liền đem một người tương lai đóng đinh t ừ thương tham chính cho dù là làm cái ngày một thợ hồ một con đường đi không thông liền thử nghiệm đi một con đường khác bởi vì cái gọi là ba trăm sáu mươi đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia từ một k h ắ c kia trở đi ninh nguyệt nga cải biến nguyên bản yên vũ lâu phương hướng phát triển đồng thời trưng cầu nàng cao tổ ninh nghị hoành ý kiến đồng thời đạt được hắn tán thành cho dù tương lai không cần bán tin tức cùng t i ê m long bảng yên vũ lâu cũng có thể sinh tồn thậm chí đạt được thật nhanh phát triển nàng cái này tham dự là càng nhiều người bình thường không có tu hành thiên phú võ giả tham dự vào toàn bộ quy trình lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu dựa theo kế hoạch của nàng về sau yên vũ lâu không chỉ có thể kiếm võ giả tiền còn có thể kiếm người bình thường tiền nhưng người bình thường cũng có thể bởi bậy được lợi bởi vì nàng giải trí cùng tin tức bản khối bản thân liền cần rất nhiều tay sai đến c h è o trống mới có thể xử lý khổng lồn như thế lượng tin tức mặt khác hẳn là có thể thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều thoại bản tác giả chữ n h ậ t ngu ngành nghề người, người làm như là phóng viên soạn bản thảo người coi đây là sinh cụ thể hiệu quả cùng càng nhiều tích cực tác dụng cần chân chính áp dụng mới có thể biết lý thừa trạch tiếp nhận giải thích của nàng cũng tán thành nàng thuyết pháp thậm chí khâm phục nàng nhìn xa h i ể u rộng cùng cách cục h u ố n hồ lý thừa trạch cũng xác thực cần yên vũ lâu không phải dựa theo như thế trải rộng ra lời nói muốn trải ra ngày tháng năm nào trước đó đối ngoại trong chiến tranh Mật trăm c u n n g cấp t ì h báo c ù n g phong t hai b ì n rất t r ọ n g y ế u t ì n h báo. chương 492, b ì n h Dương q u a n m ư ơ g 492, bình dương quan linh nguyệt nga kế hoạch này cần nói chuyện lý thừa trạch còn có rất nhiều cụ thể ý nghĩ cần cùng với nàng câu thông nhưng nhiều như vậy ý nghĩ nói song thiên đô đen cũng tỉ như vui chơi giải trí bản khối lý thừa trạch liền có biện pháp giúp nàng đạt được cấp tốc phát triển từ lý thừa trạch chép cho cựu vị yêu hồ sách một bộ một bộ chậm rãi đ y ra chỉ là cái này liền có thể hợp tác thật lâu những cái kia là thoại bản tiểu thuyết chủ đánh một cái đến gần của chúng trời sinh liền có thị trường không lo bán mà yên vũ lâu cùng phong ba lâu nguyên bản lầu một chính là trà lâu lá trà cùng thuyết thư lại là hai đại lợi nhuận nếu như còn có thể phát triển ra mà gạ vậy sẽ là t u y ệ t sát xét thấy vừa rồi linh nguyệt nga giảng thuật nàng cái này một trăm năm kế hoạch đã thật lâu lý thừa trạch biểu đạt hợp tác ý nguyện đồng thời thuận miệng nói với nàng mấy cái ý nghĩ đợi đến rời đi thiên ngoại thiên sau lại nói chuyện đồng thời có một điểm rất trọng yếu những ngày vui chơi giải trí hoạt động là sinh hoạt một chút điều hòa có thể hữu hiệu giúp người làm dịu tâm tình tiêu cực đây mới là lý thừa trạch coi trọng nhất đồ bật cùng yên vũ lâu hợp tác những n à y tiền kiếm được ngược lại là tiếp theo dù sao lý thừa trạch căn bản cũng không thiếu tiền linh nguyệt nga vớt cảm nói vậy chờ đến rời đi thiên ngoại thiên về sau ta sẽ t ử t r ù n g châu đi đi về phía nam vực một chuyến cùng bệ hạ lại tự lại nói chuyện nguyên bản linh nguyệt nga cũng không có gấp gáp như vậy nhưng lý thừa trạch thuận miệng nói mấy cái ý nghĩ liền gây nên n à n g hứng thú thật lớn lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga lần này nói chuyện phiếm không tính đặc biệt lâu không đầy nửa canh giờ nhưng đối với song phương mà nói đều được lợi rất nhiều linh nguyệt nga cùng mộ phi yên cũng là chạy tới thiên kiếm sơn vạn kiếm cát bất quá bọn hắn cũng không có đồng hành lý thừa trạch cùng lữ bốn ê n rời đi trước linh nguyệt nga sẽ cùng sau nửa canh giờ lại rời đi nhìn xem lý thừa trạch cùng lữ bố biến mất ở phương xa về sau mộ phi yên khẽ cười nói ta vẫn là lần thứ nhất thấy lao sư như thế vội vàng linh nguyệt nga cũng không thèm để ý t r ầ m rãi nói không cấp thiết không được sớm một bước cùng chế một bước khác nhau như lớn mặc dù mộ phi yên so v i linh nguyệt nga gặp qua lý thừa trạch nhiều lần hơn nhưng linh nguyệt nga so mộ phi yên hiểu rõ hơn lý thừa trạch lý thừa trạch cùng đại c à n hiện tại đang đứng ở phi tốp giai đoạn phát triển có điểm giống là nguyện ý nhường ra càng nhiều lợi ích quảng giao hào hưu hấp dẫn đầu tư mà lại đại càng có loại đại thế đã thành dáng vẻ nam b ự c đạo thứ ba phân giới phía nam nhất thống t ỷ thôi còn quảng giao h ả o hữu thậm chí ngả vào địa phương khác nam b ự c ba đại thế g i a vương gia cung gia đạm thai gia đông b ự c tạ gia huyền t i ê n kiếm phái thập phương kiếm chủng trung châu tố nữ cung thần tiêu kiếm phái thủ một cánh cửa còn có mặc dù là tán nhân một cái nhưng là phản hư cảnh mặc kiếm t i ê n tô vũ mặc những này đặt ở trung châu bốn b ự c không có chỗ nào mà không phải là hết sức quan trọng tồn tại nhất là tạ linh luẩn phong ly cùng bùi khê vân hôm nay công n h i n đứng tại lý thừa t r ạ c bên n g minh sát cho thấy thái độ của mình tên là yên vũ lâu tổng lâu lâu chủ linh nguyệt nga biết lý thừa trạch rất nhiều không biết tin tức chính một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa cái này hai đại đạo môn môn nhân đối với lý thừa trạch đánh giá khá cao tiểu thiên sư trương nguyên t r i n h thậm chí nói qua đại càn thành trì viễn siêu tưởng tượng của hắn ngay tại linh nguyệt nga cảm thấy mình đã đầy đủ hiểu rõ lý thừa trạch thời điểm thậm chí còn có yên vũ lâu không biết thần bí tồn tại hôm nay cái này một mặt đổi mới nàng đối với lý thừa trạch n h ậ biết cũng kiên định nàng muốn cùng lý thừa trạch hợp tác suy nghĩ kiên định nàng cải cách yên vũ lâu phát triển con đường thất tình một bên khác toàn lực buộc phát lý thừa trạch cùng lữ bố đuổi kịp thả chậm tốc độ tạ linh ẩn các nàng đặt câu hỏi như tạ linh ẩn các nàng tốc độ phi hành vì một trăm km một giờ lý thừa trạch cùng lữ bố tốc độ vì nhìn thấy lý thừa trạch nhanh như vậy liền đuổi theo tạ linh ẩn cùng đạm đài hạm chỉ đều có chút n g o à i ý muốn nhất là đạm đài hạm chỉ nàng cũng không dùng đoán liền biết lý thừa trạch muốn gặp chính là l i n h mật nga đây là đang tiến vào tiên ngoại tiên bên trong lý thừa trạch cùng mộ phi yên tạ trong ngự thư phòng ở trước mặt ước định cũng không trở về tránh đạm đài hạm chỉ các nàng mọi người tụ hợp về sau lại lần nữa để cao tốc độ bay về phía xuyên thẳ kiến vũ hai năm ngày hai mươi mốt tháng ba tại lý thừa trạch tiến vào thiên ngoại thiên ngày thứ sáu hành quân bảy ngày vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng quách tử nghi rốt c ụ c cùng bắt đầu cùng bảo châu vương t r i ề u cùng tây nguyền vương t r i ề u nam sáu châu chính diện tác chiến cùng hơi có vẻ n u nhược tây nguyền vương t r i ề u khác biệt bảo châu vương t r i ề u đông quân hiện ra cực mạnh phản kháng tinh thần bảo châu vương t r i ề u đại quân cũng không có bởi vì hoắc khứ bệnh cùng vệ thanh hai đường đại quân cũng thế b ả o còn có mấy năm gần đây đại cản quân đội liền chiến liền thắng mà nhắc an nguyên nhân có hai một là bọn hắn đây là lần thứ nhất chính diện đối mặt an tây quân hai là bọn hắn người càng nhiều bảo châu vương triều mặt phía bắc là tây miền nam sáu châu phía tây là bách mãng cao nguyên nhưng tây miền vương triều ngay tại nội loạn tự thân khó đảm bảo cần đối mặt càng nhiều là hùng thú cùng mã t tộc. nhưng bảo châu vương triều tiền thân đã t u kiến trưởng thành bảo châu vương triều còn tại này cơ sở bên trên đối trường thành tiến hành gia cố cũng lưu lại chút ít t r ú quân bảo châu vương triều từ đồng bằng rơi vào đại cản trong tay về sau liền làm tốt chuẩn bị đầy đủ đầu tiên là đem toàn bộ bảo châu vương triều bảy mươi binh lực chữ hàng tại phía đông tùy thời chuẩn bị chống cự đại cản an tây quân xâm phạm còn lại ba mươi bảo vệ kinh sư cấm quân m ộ thành còn lại hai mươi phân biệt đóng giữ phía tây cùng mặt phía bắc như thế chuẩn bị đủ thấy bảo châu vương triều coi trọng những tin tức này vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh đều là biết đến đồng d ạ n giả g hủ mật thám sớm tại ba năm trước đây liền bắt đầu tiến vào bảo châu vương triều âm thầm phát triển bảo châu vương triều điều động binh lực thuận tiện mai phục địa hình bọn hắn đều là biết đến đồng d ạ n g bảo châu vương triều không có khả năng chỉ đ i ề u binh lại không chú ý an tây quân đ ộ n g tĩnh kia thuộc về là đầu góc có vấn đề tại an tây quân xuất trinh ngày thứ tư bảo châu vương triều liền biết đại cản quân xuất trinh nhưng vấn đề không lớn Vệ thanh càng ù cùng n bệnh biết do đánh trận cuối cùng đánh chính g hoác khứ cuối biết l quốc u lực. l ậ quốc Châu lực, Bảo v ư ơ n Triều lấy cái lấy cùng gì đừng ạ đại i、so. khỏi phải liền nghiền Triều. càn càn, Châu đô đốc 13 Châu, cùng Châu Càng an、tây、quân, Vương so. Bảo Đều đô đầy đủ đ phụ ép Tây Tây đề cập lần này bọn hắn còn mang đủ nhiều khí giới công thành vì chính là cho bảo châu vương triều quân đội đến cái ra mai phủ đầu ngay lập tức phá tan lòng tin của bọn hắn h o c khứ bệnh tấn công bảo châu vương triều phương nam cùng tây châu gần nhất chính là mang châu bình dương quan bình dương quan là một cái hùng quan thuộc về đột xuất đến một mặt vốn là dùng để chống cự đồng bằng vương triều quân đội tại bình dương quan hậu phương còn có bắc dương quan cùng nam dương quan hai đại quan hải cùng bình dương quan trình xếp theo hình tam giác mấu chốt nhất chính là cái này ba đại quan hải y t h e o thế núi thành lập trưởng thành lẫn nhau liên thông cũng có chú quân ba đại quan hải quân coi giữ có thể thông qua t ư ờ n g thành nhanh chóng hành quân từ một loại nào đó trình độ bên trên nhìn đánh một cái bình dương quan liền tương đương với đồng thời đang đánh ba cái quan hải độ khó không thể bảo là không cao từ lẽ thường bên trên nhìn đường vòng đánh bắc dương quan hoặc là nam dương quan mới là cảng hành chi hữu hiệu chiến lược dạng này nhất nam hoặc là nhất bắc quan hải viện quân cần thời gian dài hơn mới có thể đến b ấ t quá hoắc khứ bệnh lựa chọn vẫn như cũng là bình dương quan chương bốn trăm chín mươi ba bình dương quan trúc vô song t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba bình dương quan trúc vô song khi biết đại c ả n an tây quân xuất trình l ĩ n h quân người lại là hoắc khứ bệnh về sau bình dương quan quân vẫn coi giữ tướng l ĩ n h trúc vô song lựa chọn thủ quan không ra đ ầ u pháp đây cũng là chính xác nhất đ ầ u pháp quan hải dựa vào địa thế hiểm yếu m à đ ứng bất luận quan hải lớn nhỏ không có chỗ nào mà không phải là hiểm yếu địa hình phối hợp có lợi địa thế so binh mã hữu dụng nhiều đặt vào quan hải không tuân thủ ra ngoài cùng hoắc khứ bệnh chính diện công kích đây không phải là không có đầu góc mới làm ra sự tình sao hoặc khứ bệnh lúc trước xuất lĩnh năm mươi n g h n người đối hướng trung sở hùng một trăm phẩy không không tây hùng quân trực tiếp đem đối diện giết cái không chờ mạnh giáp chúc vô song thế nhưng là biết đến bình dương q u â n là đơn thuần q u â n hại có quan hệ vô thành cũng không có tu kiến quan thành cùng phòng ngự biện pháp xem xét cũng không có bạch tính cái này liền để hoặc khứ bệnh khỏi phải như vậy bó tay bó chân bình dương q u â n ngoài mười dặm hoặc khứ bệnh đứng tại trên chiến xa nhìn xem bình dương q u â n tường thành thành lâu cùng lầu quan sát hậu phương trình tây quân bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời đây là hoặc khứ bệnh cùng bảo châu vương triệu đồng quân lần thứ nhất giao phong bình dương quan là một tòa hùng q u n thông qua dựa vào núi thế xây lên trường thành bắc liên bắc dương quan nam ngay cả nam dương quan ba cái quan hải quân coi giữ tình báo đã thông qua mật thám đưa đến hoác khứ bệnh trên tay làm chống cự đại cản quân đội thứ nhất nói cũng là trọng yếu nhất muôn hộ bảo châu vương triều tại cái này bên trong đầu nhập vào trọng binh đầu tiên ba đại quan hải cộng lại có một vị nhập đạo cảnh trúc vô song còn có sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh hai mươi vị ngũ khí triều nguyên cảnh trúc vô song mang theo hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh t o a chấn bình dương quan còn lại hai đại quan hải theo thứ tự là hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh cùng mười vị ngũ khí triều nguyên cảnh Quân nhiều lượng cũng coi giữ số lượng cũng là đồng ế n người, Bình Dương Quan có quân coi giữ người, Nam Dương Quan cùng、Bắc、Dương Quan bạn người. dò giữ coi Bắc đều có có đ thời trong thành sớm đã chuẩn bị rất nhiều l ô i n mục đã lăn cùng khí giới công thành kho lúa cũng là sung túc lại có trọng binh trần lấn dữ khi lấy được tình báo này thời điểm h o c khứ bệnh liền biết lần này không phải một hai ngày liền có thể chiến đấu kết thúc chủ yếu là h o c khứ bệnh dự định nhất cử tiêu diệt càng nhiều người tốt nhất là có thể một trận chiến trực tiếp phá hủy bảo châu vương triều lòng tin đ ố t bọn hắn kho lúa tác dụng không phải rất lớn đây không phải bây khốn bình dương quan đằng sau hay là bảo châu thành trì không có cách nào chặt đứt bọn h ắ n hậu cần đơn giản chính là lại từ lão bách tính kêu bên trong c ư ớ p đoạt lương thực làm quân lương vận đến tiền tuyến thôi không đến b ấ t đắc dĩ cục diện hoặc khứ bệnh không có ý định thực hành đốt lương thảo loại phương pháp này lần này xuất t r i n h hoặc khứ bệnh xuất lĩnh t r i n h tây quân nam quân tổng cộng có một trăm hai mươi không không không có thể chiến chi binh một trăm hai mươi không không không phụ binh tổng cộng hai trăm bốn mươi n g h n hào ba trăm không không không đại quân coi như tăng thêm phụ binh hoặc khứ bệnh binh mã cũng không có trúc vô sông nhiều thống chi hoặc khứ bệnh hay là công thành đương nhiên hoặc khứ bệnh cũng không phải là một mình phân chiến h à n dưới trướng còn có công tô t o à n b ù i mặc cùng an tiệm hồng rất nhiều tướng lĩnh liên quan tới như thế nào tấn công bình dương quan hoắc khứ bệnh sớm đã có ý nghĩ đầu tiên chính hoắc khứ bệnh xuất hiện ở chính diện chiến trường dùng khí giới công thành chính diện c ư ờ n g công còn muốn áp lực kéo căng cái chủng loại kia để trúc v ô s o n g cảm thấy chỉ dựa vào mình thủ không được đạt được nam dương quan cùng bắc dương quan hai đại quan lại quân coi giữ điều động tình báo về sau liền có thể thực hành bước thứ nhỉ một bước này hoắc khứ bệnh đã để người đang làm công thành dùng xe bắn đá đã tại lắp ráp hoắc khứ bệnh để người đem tùy thời lấy dây gai đem tảng đá lớn buộc chặt thành một viên tự thạch tại ném ra sau khi nổ tung cùng thích lịch đạn có một dạng hiệu quả có thể đối địch quân tạo thành hai lần tổn thương tại máy ném đá tổ kiến tốt về sau chiến tranh ngay lập tức khai hỏa tại hoắc khứ bệnh ra lệnh một tiếng về sau an tây quân nhóm anh dũng công kích giết phía trước nhất binh lính khiêng tấm thuẫn cùng thang m â y hướng mặt trước hướng càng có người che chở hướng thành xe chuẩn bị xông phá cửa thành tối hậu phương là yểm hộ bọn hắn máy ném đá máy ném đá khoảng cách sớm đã bị làm qua nghiêm mật khảo thí lập bao xa có thể chuẩn xác địa đầu nhập quan hải bên trong mà đều có thể có thể không ảnh hưởng người một nhà là trải qua nghiêm ngặt khảo nghiệm phụ trách lắp ráp sử dụng máy ném đá cũng là đặc thù binh chủng bởi vì hợp với phích lịch đạn máy ném đá lại có xưng là phích lịch xe cho nên này doanh tên là phích lịch doanh mười đài máy ném đá liên tiếp ném ra cự thạch nện ở bình dương q u a n trên cổng thành cùng t i ế n tháp bên trên cự thạch đập chúng sau vỡ vụn ra đá vụn cùng cho đ u ổ i ảnh hưởng trên tường thành quân coi giữ thậm chí cự thạch trực tiếp nện ở trong đám người tại trúc vô song mệnh lệ dưới có quân coi giữ tướng lĩnh chém ra cơ khí ý đổ phá h đáng tiếc hoác khứ bệnh đã sớm dự liệu được điểm này mỗi chiếc máy ném đá chuyên môn phân phối hai vị nội cương cảnh chuyên môn bảo hộ máy ném đá mặc dù có máy ném đá điểm hộ nhưng bình dương quan dù sao dễ thủ khó công trong lúc nhất thời cũng rất khó đánh h ạ lúc trước chuẩn bị kỹ cảng cự thạch kết thúc về sau hoác khứ bệnh cũng không trang để người trực tiếp bên trên thích lịch đạn điều chỉnh một chút bắn ra góc độ về sau phích lịch đạn n h a o n h a o rơi vào bình dương quan bên trong phanh phanh phanh tiếng nổ không dứt bên hai a t â quân sức chiến đấu cùng leo lên tốc độ viễn siêu trúc vô sóng tưởng tượng của bọn hắn tại máy ném đá điểm hộ dưới Cho dù b ì ngày h d ư ơ n quan quân phấn coi giữ h k ô đầu ể tử thủ địa tiên chiến sự kết thúc tiếp viện so hoặc khứ bệnh tưởng tượng được phải nhanh đối mặt an tây quân áp lực thật lớn chúc vô song lúc này hạ lệ nếu để cho ngày mai an tây quân còn như vậy công thành liền nhóm lửa phóng hỏa để bác dương quan cùng nam dương quan quân coi giữ gấp rút tiếp viện bởi vì hôm nay bình dương quan liền mấy chuyến thất thủ nhờ có trừ trúc vô song hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh anh dũng giết địch tại hôm nay máy ném đá hỏa lực gáp chế đồng thời hoắc khứ bệnh đạo thứ nhì quân lệnh cụ dưới để công tôn toàn cùng bùi m ặ t còn có mấy vị tướng lĩnh chia làm hai đường đem lĩnh một chi năm phẩy không không không bộ quân tinh nhuệ lặng lẽ đến b ắ c dương quan cùng nam dương quan nhưng bọn hắn không cần ngay lập tức công thành mà là tại núi rừng bên trong chờ đợi hai đại quan h ải điều binh lại thừa dịp bóng đêm lại đi tập kích mặt khác hoắc khứ bệnh còn có một cái bí mật mệnh lệnh vệ thanh xuất lĩnh 120,000 a n tây quân 120,000 m p h ụ bình danh x ư ơ n g 350,000 đại quân tiến công bảo châu vương triều phương bắc vệ thanh thoáng khuyết đại một chút đồng dạng là 240.000 đại quân hắn lại danh x ư ơ n g 350,000 đại quân phương bắc đồng dạng có quan hệ ải quân coi giữ cũng không ít nhưng khác biệt chính là phương bắc không có trúc vô song dạng này nhập đạo cảnh tòa c h ấ n bất quá thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không ít phía trước nhất liên thành một đầu chiến tuyến sáu tòa thành trì tổng cộng có chín vị thiên nhân hợp nhất cảnh phương bắc quân đội so phương nam quân đội sớm hơn cùng bảo châu vương t r i ề u tiếp chiến mà lại là nhiều đường đồng thời giao chiến bởi vì vệ thanh bên này có loại sư đạo diêu b ủ y cùng từ hoàng cùng nhiều vị tướng lĩnh đều là có thể độc lĩnh một quân tướng lĩnh vệ thanh phi thường yên lòng đem mình hai trăm bốn mươi ngàn đại quân trực tiếp chia binh nhiều đường chính vệ thanh xuất lĩnh bốn b ằ n người về phía tây bắc xuất phát tấn công khó khăn nhất đánh quan h ải quảng thành quan loại sư đạo tấn công xuất lĩnh định bắc quan diêu b ủ y tấn công bạch các quan mà từ hoàng cùng cái khác chia bạch c á quan mà từ hoàng cùng cái khác n m t h à n g c ù n khác chia binh tri chi viện chương bốn trăm chín mươi bốn tây nguyên v ậ đích đại hoang tây miền bất đích đại hoang dư luận vệ thanh dạng này tùy tiện địa chia binh nhiều đường bắc từ đến nam nhiều lũ x ỉ tiến vào chia binh tấn công trong đó còn có ba cái q u â n hại không thể nghi ngờ là rất mạo hiểm nhưng vẫn là muốn nhìn quân coi giữ cùng công thành quân thực lực đối so nhất là không c o i đóng hải bốn trận chiến t r i đ ị a tư h o à n g chỉ là đơn giản đến một chiêu dương đông kích tây liền đánh xuống một tòa thành trì h á n tự mình vào trấn để hai mươi n g ư ờ i phối hợp khí giới công thành tấn công góc đông bắc ngoài ra còn có mười p chia binh đánh nghi binh mặt khác ba mặt quả nhiên bởi vì an tây quân thực tế quá mức dũng mãnh góc đông bắc liên tiếp báo nguy quân coi giữ tướng lĩnh quả nhiên đem tuyệt đại bộ chia binh lực đ i ề u đi góc đông bắc nhưng từ hoàng thủ hạ quy mô nhỏ bộ đội tinh nhuệ sớm đã vây quanh góc tây nam đầu tiên là lấy cường cung cấp tốc điểm giết số lượng không nhiều quân coi giữ lại cấp tốc leo lên t ư ờ n g thành mở cửa thành ra sau từ góc tây nam giết vào thành trì nội ứng ngoại hợp giáp công quân coi giữ không đến thời gian một ngày liễn cấp tốc đoạt thành cái khác tướng lĩnh cũng là cấp tốc đoạt lấy thành trì đồng thời cấp tốc tây tiến bảo làm công đánh quan hải vệ thanh loại sư đạo cùng riêng h chia sẻ áp lực bởi vì đối quan hải quân coi giữ tướng lĩnh tính cách có một chút hiểu rõ vị này tự đại bốc lên tiến vào tướng lĩnh bên trong loại sư đạo trá bại dụ địch kế sách bị dẫn lên sơn cốc bên trong chốt l u n giết ba đại quan hải bên trong định bắc quan cũng bị cái thứ nhất cầm xuống nguyên bản định bắc quan không phải như thế nào tản tướng l ĩ n h thủ nhưng người này là ngoại thích là đương nhiệm bảo châu hoàng đế ái phi k a c a bị thổi gối bên cạnh gió đổi đương nhiên tu vi của người này cũng quả thật không tệ hay là thiên nhân hợp nhất cảnh không phải quân coi giữ tướng lĩnh làm gì cũng không tới phiên hắn hắn khuyết điểm duy nhất chính là tự đại nhưng hắn cũng vì hắn tự đại trả giá đại giới rơi cái bị trôn giết hạ tràng một bên khác quách tử nghi đồng d ạ n g xuất l í n h 2 4 0 t r ă n g à n đại quân tây tiến vào về sau so v ệ thanh cảng bắc thượng cướp đoạt tây miền nam sáu châu quách tử nghi hành quân tuyến đường là xa nhất bởi vì đã ra thập vạn đại sơn tại thập vạn đại sơn về phía tây nhưng cũng may những n à y cương bực tuyệt đại bộ điểm đã thuộc về đại cản lại thêm một đường đều là bình nguyên cũng không khó đi cũng chính là khi đi ngang qua bảo châu vương triều thời điểm cần đề phòng bảo châu bắc quân đột nhiên tập kích nhưng bảo châu vương triều bắc quân binh lực chứ cứ bảo châu vương triều cả nước binh lực không đủ một thành vẹn vẹn chỉ dựa vào hai triều cộng đồng tu kiến trường thành chống cự phương bắc lấy bọn hắn điểm kia binh lực tại kia bên trong cầu nguyễn quách bảo nghi không muốn phối hợp vệ thành t ử mặt phía bắc cùng phía đông cùng nhau tiến công cũng không tệ cho dù bọn hắn thật xuất binh liền bọn hắn điểm kia binh lực quách tử nghi cũng có biện pháp thu sạch n h ậ n đương nhiên cho dù dưới loại tình huống này quách tử nghi cũng là có làm chuẩn bị tới gần mặt phía nam địa phương phái ra nhiều đường trinh sát tùy thời báo cáo bảo châu bắc quân độc t ĩ n h mặt khác quách tử nghi còn phái ra bản thân l i ệ n hòa hưng ở trên không quan sát độc tính tùy thời hướng mình truyền lại tình báo chỉ cần liền hòa hưng không gáy gọi liền đại biểu bảo châu bắc quân không có bất kỳ cái gì hành động. tây miền vương triều cương vực tại thập vạn đại sơn phía tây một nửa tại thập vạn đại sơn phía nam một nửa tại thập vạn đại sơn phía tây bất quá cho dù là tây miền vương triều phương bắc cương vực cũng không có hoàn toàn n ô ra thập vạn đại sơn phía tây kêu bên trong thuộc về một cái khác vương triều bắc m ã n g vương triều quách tử nghi một mực tại cảm khái ra các l ư ợ n g chọn là ngày tháng tốt gần nhất là cái tấn công tây miền vương triều ngày tốt lành ba tháng mười bốn đại quân xuất trinh thời điểm chính là tây miền vương triều hoàng đế băng hàng ngày thảm nhất chính là hắn là đột nhiên chết bất n ắ c kỳ tử t h ả n hại hơn chính là hoàng đế này bởi vì sợ thái tử và quyền ch trong triều chủ yếu có năm vị hoàng tử tại tham dự đoạt đích chi tranh theo thứ tự là lớn ba bốn chín thập tam hoàng tử nó dư hoàng tử và văn võ đại thần r i ê n g phần mình đ ứ n g đội tây nguyền hoàng đế đột nhiên băng hà là tất cả mọi người không nghĩ tới tại hắn trước khi chết s á c thực lập xuống tân đế tam hoàng tử nhưng lại bị người xuyên tạc thành thập tam hoàng tử tam hoàng tử không phục nó hơn đoạt đích hoàng tử cũng không phục bởi vì bọn hắn nghỉ vào lớn tuổi trước đó một mực chén ép tịch lao thập ba lấy bọn hắn trước đó minh tranh án đấu dáng vẻ một khi lao thập ba kế vị bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn đại hoàng tử nắm giữ phương bắc bộ chia binh quyền cái thứ nhất phát động trình biến phương bắc quân đội trực tiếp vào kinh thành ba tứ hoàng tử dưới trướng đều có cấm quân cũng trực tiếp phản cựu hoàng tử nắm giữ n a m quân lại nó mẫu tộc là phương nam thứ nhất đại thế gia có thể nói chiếm cứ phương nam năm mươi trở lên kinh tế nguyên bản cựu hoàng tử cũng bị cho rằng có thể là nhất có cơ hội cũng có thể là không có nhất cơ hội leo lên hoàng v ị người mẫu tộc thế lực cường đại để cựu hoàng tử môn sinh cố lại cùng vây cánh trải rộng triều chính nhưng cũng bởi vì mẫu tộc thế lực quá mức cường đại cần cân nhắc ngoại thích vấn đề đều xem tây huyền đế một ý niệm cuối cùng đã băng hà tây huyền đế cũng không có lựa chọn cựu hoàng tử ngược lại là bị xuyên tạc lao thập ba thế lực là nhỏ nhất bởi vì đây là hoàng hậu mua được hoạn quan xuyên tạc mặc dù lao thập ba thế lực nhỏ nhưng mẫu thân hắn là hoàng hậu có thể bông rèm c h ấ p chính có thể nói thập tam hoàng tử sở dĩ sẽ tham dự đ o ạ t đích chi tranh tất cả đều là bởi vì hoàng hậu quyết thích bởi vậy ngũ phương thế lực tham dự đ o ạ t đích chi tranh liền tại tây nguyền vương triều kinh đô sáng dự thành bắt đầu bắc quân nam quân ngao n h a o tràn vào sáng dự thành vì chính là đang lâm trí tôn chi vị đối đây quách tử n h i biểu thị các người tranh đi tranh đến càng kịch liệt càng tốt dạng này hắn xuất quân tấn công vương nam sáu vừa mới có thể gặp được nhỏ hơn l ư ợ cản vì duy trì sáng d ự c thành đoạn đích loại cục quách tử nghi còn xin cầu giả hủ m ậ t t h ắ n g trợ rút trong bóng tối q u o y i đục nước chủ yếu là âm thầm bên trong châm ngòi ly d á n cùng chế tạo dư luận để càng nhiều hoàng tử trở mặt thành t h ủ tham dự trận này đoạt đích chi tranh trong đó dư luận chế tạo bao quát nhưng không giới hạn trong bụng cá tàng thư trong sông bia đá trời ban điểm lành trên phố dân、Ân、giao bên này bụng cá bên trong nói thiên mệnh về lục hoàng tử bên kia trong sông vớt gian lận năm như đá bắt hoàng tử trong phủ đột nhiên trời ban điểm lành é m chút làm cho tóm lại kinh sư sáng dực trong thành trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt càng quan trọng chính là những chuyện này mặc dù không phải bọn hắn làm nhưng hết đường chối cãi nói ra cũng rất khó khiến người tinh phục chẳng lẽ là người khác nhàn rỗi không chuyện gì làm thổi p h ồ n g người sao dù sao cái này bên trong lại không được nghi tội chưa từng c ũ n g chi còn ở vào đoạn đích chi tranh loại này thời kỳ mấu chốt hoài nghi hạt giống một khi sinh sôi mọc dễ nảy m ầ m vậy liền rất khó lại hạn chế một bên khác trinh bác quân thì là phi thường thuận lợi đ i ệ a tiếp nhận đại hoàng vương triều nam ba châu đồng thời tại nghiêm an quốc xuất lĩnh g i ớ tự thành một quân đi theo vi duệ dương tái hưng ơ b ắ t phạt bốn đường đại quân cùng nhau hướng phương bắc xuất phát sắp hướng nghiêm thiếu kiệt quản thúc hưng khánh hai châu tiến quân y đổ tiếp nhận đầu hàng mà lúc này vĩnh khánh đế giết đệ x o a y bị áp đặt tội danh sự tỉnh cũng giấu giếm không ngừng loại chuyện này có thể làm nhưng không thể như thế trắng trợn còn lại là hai chuyện cùng một chỗ làm nghiêm an thế ba t r i ề u lão thần lại trung thành cảnh cảnh căn bản không có người tin tưởng nghiêm an thế thật phản loạn nhất là vĩnh khánh đế loại này trực tiếp chém đầu cả nhà hành vi càng là ngồi bước loại này cái nhìn lại thêm phong thành đưa tới kêu ca cùng bất mãn dư luận đến đối vĩnh khánh đế rất bất lợi tình trạng